trước 1451, chuẩn bị cấp người lập kế hoạch hai cấp người lập kế hoạch lại tên thuộc về lập kế hoạch mặt trữ ý tứ cũng có thể thấy được đến đây là một u mức bỏ sinh tồn hệ thống trở thành siêu cấp trò chơi quản gia người chơi thành lập khế ước quá trình cần tự động từ bỏ sinh tồn hệ thống người chơi thân phận tự chủ chặt đứt cùng sinh tồn hệ thống sở hữu liên hệ hoàn toàn mới trò chơi hệ thống hoàn toàn mới trò chơi mây không gian hoàn toàn mới người chơi rất hữu dụng đây là pho ý chi xem hết cho gia đánh giá hiện tại sinh tồn hệ thống lợi dụng người chơi cho hắn sáng tạo ra to lớn lực cản mới hệ thống thế lực mới nếu như siêu quản đưa vào sử dụng dạng này lực cản thậm chí có thể sẽ biến thành động lực có thể nghĩ đến lợi dụng một cái hệ thống đi thay thế sinh tồn hệ thống phó ý chi nhìn về phía p h ù an an phi thường thiên tài ý tưởng muốn hủy đi kích c ỡ thống trước hết hủy đi những cái kia trong hiện thực tin tức phương đây là hắn ở lâu như vậy thời gian nghiên cứu ra gì đó tin tức phương ở trong hiện thực rất khó hủy đi nhưng là ở trong game có thể người chơi cùng trò chơi mật thiết tương quan chỉ có có được người chơi phó bản mới có thể trò chơi không có người chơi phó bản hắn có thể tùy tiện công kích bởi vậy muốn hủy đi một cái tin tức phương liền muốn giết chết một cái phó bản bên trong sở hữu người chơi đây cũng là phó ý chi mỗi vòng trò chơi đều sẽ biến thành đại bột nguyên nhân nếu như dựa theo kết quả như vậy xuống dưới hắn sẽ đem tất cả người chơi đẩy tới sinh tồn hệ thống một bên thật trở thành toàn bộ trò chơi đại bột siêu quản hệ thống cung cấp người lập kế hoạch là phù an an vô tâm trồng liêu kết quả nhưng lại quá qua quá xào rượu trở thành bọn họ thăng cấp quá trình bên trong trọng yếu nhất một c â u là m người chơi biến thành siêu quản quản để ý liền có thể nghe theo phó ý chi chỉ huy bảo thủ người biến thành nhà cách mạng chưa từng nghe qua phó ý chi đánh giá cao như vậy phù an an nghe có chút phiêu phó ca ngươi lại nhiều khen ta hai câu phó ý chi đưa tay đưa nàng đầu hướng bên cạnh nhưng là cấp người không đơn giản toàn bộ trò chơi chục tỷ người chơi nhưng là có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập thuộc về lập kế hoạch sinh vật có chi không nhóm ở tử vong cùng cường quyền hạ đều sợ hãi chân chính nguyện ý ngay lập tức đứng ra người khả năng không cao hơn ngàn người l i ê n phù an an thử một chút phải đi qua hai lần chứng nhận một đoạn bản thân từ bỏ sinh tồn hệ thống id tuyên thệ thủ đoạn thật dườn giả hơn nữa bản thân từ bỏ kia đoạn tuyên thệ từ có cực mạnh ám chỉ ý vị đặc biệt là ở cưỡng chế phía dưới có người dám cảm giác còn sống liền tốt đừng đề cập cái gì đấu tranh không đấu tranh siêu quản hệ thống biên chế rõ r à n g quái có thể hay không trả lại thuộc trong kế hoạch ở giữa thêm một cái quá độ phú an an sờ sờ cảm của mình thật giống như phía trước điện tín tam đại tổng đài cấp người bình thường trước tiên làm điểm nâng cấp độ hợp đồng làm điểm ưu đãi đem người l ừ a gạt tiến đến xử lý thẻ điện thoại sau đó lại tiếp tục thâm nhập sâu quá lại nhường hắn xem tv internet cùng số điện thoại di động quá lại tài khoản trò chơi cùng số điện thoại di động quá lại thanh toán phần mềm cũng cùng số điện thoại di động quá lại dạng này không phải không thể rời đi sao ta đây có thể trả lại thuộc trong kế hoạch tăng thêm một cái nâng cấp độ hiệp nghị đúng phú an an gật đầu quá trình làm đơn giản một điểm trước tiên đem người ô m g trầm đến lại nói vậy liền gọi sơ cấp thuộc về quyền thiết lập thành người chơi chỉ cần chủ động trên miệng đồng ý coi như ký tên hiệp ước bất quá dạng này ký kết mặc dù có hiệu lực nhưng là có thể bội ước chỉ cần bọn họ đưa ra từ bỏ liền có thể đơn phương một lần nữa đầu nhậm sinh tồn hệ thống ôm ấp không quan hệ phú an an khoác qua tay chính là muốn cho bọn họ để đường rút lui mấy người này mới sẽ nguyện ý dũng cảm đến thử người nhà đều là thích chân đạp hai cái thuyền tả hữu đều nghĩ chiếm mặt khác ngươi có thể làm ra chút gì phúc lợi sao nếu không không tốt thu hút những cái kia người chơi thì như đưa tích phân đưa đạo cụ siêu cấp trò chơi quản gia hệ thống còn không có năng lực đưa tích phân đưa đạo cụ kia tích phân cùng tích phân trung tâm mua sắm nhất định phải có a nếu không cách mạng còn chưa thành công người chơi đều bị chết đói phú an an phát hiện bụt vội vàng dẫn ra có thể thành lập nhưng chỉ có thể mở ra cơ sở vật tư kia một cột đạo cụ làm không được không quan hệ a ngươi không phải làm ra đạo cụ cái nhiễu khí sao vậy cũng là vì cái gì không tính theo chức năng bên trên kệ giống như cũng thế đạo cụ cái n h i u khí ngươi có thể làm bao nhiêu ngài muốn bao nhiêu ta liền có thể vì ngài cung cấp bao nhiêu thuộc sau ư n g b o no. sao. song đạo này không phải tốt sao. Phú An An nghe xong tay vỗ, chúng ta trước tiên Cái trước cụ phải tay lấy Phú tốt ta vỗ, nhiều khí làm mồi nhử, đó ố i mỗi ngươi chơi đưa tặng một cái, một một nếm thuộc thụ tặng nguyện quyền bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Sau ý cho cấp đưa sơ về để đ lại khai phá một chút nội dung phía sau hướng trò chơi thất bại cũng không cần chết phương hướng khai phá loại này dù hoặc ai chống đỡ được cuối cùng lại đem hết thẻ đổ cho phản kháng sinh tồn trò chơi phản kháng kích cỡ thống theo an toàn cần thăng hoa đến bản thân thực hiện cùng theo đ u i tự do cái này ai chịu nổi siêu quản hệ thống hoạch tâm sức cạnh tranh không phải đi ra sao phó ý chi ở bên cạnh nghe cái này vừa thống nhất người trò chuyện thế mà cảm giác thật dựa vào phổ kích cỡ thống nhất thẳng cho rằng phó ý chi mới là địch nhân của bọn hắn có lẽ p h ù an an mới là thiên địch của chúng đến cuối cùng phó ý chi mới cho bọn họ bổ sung một điểm sơ cấp thuộc về quyền tìm người chơi bình thường đặc biệt là tiểu bạch người chơi khóa lại a đã ở sang chọn đại lão người chơi siêu quản hệ thống cũng dừng lại đạo cụ quái nhiễu khí quái n h i u ai đạo cụ phó ý chi đem bên trong hai người bọn họ coi nhẹ điểm mấu chốt chỉ ra đến cái này đạo cụ xuất hiện sẽ xâm hại những cái kia trong tay đạo cụ rất nhiều người chơi lợ ích người người một cái đạo cụ quấy nhiều khí sẽ đem người chơi kéo đến không sai biệt lắm một cái trình độ bên trên những cái kia đã vượt qua người chơi bình thường một mảng lớn cao ngoạn làm sao lại nguyện ý cho nên giai đoạn thứ nhất trước tiên lôi kéo những cái kia người chơi bình thường tiểu bạch người chơi những người này dễ dàng bị sinh tồn hệ thống x ế p nhẹ hơn nữa cơ số đ ạ i mặt khác sửa c h ư a trò chơi thất bại trừng phạt phi thường trọng yếu nếu như siêu quản hệ thống thật có thể làm được coi như chúng ta không nói đại lượng người chơi cũng đều vì sống s ó t đầu nhập chúng ta cái này ban thưởng nếu như làm được đặt ở thuộc về lập kế hoạch bên trong nhất định phải từ bỏ mặt khác lấy sinh tồn hệ thống l à địch tài năng hưởng thụ được cái này một quyền lợi phó ý chi nói nháy mắt đem p h ù an an điểm tình siêu quản hệ thống tại nội bộ tính toán lập kế hoạch sát xuất thành công phát hiện cao l ạ kỳ loại kia chính mình sắp đi đến thống sinh đỉnh phong cảm giác càng mãnh liệt kiến công lập nghiệp thời điểm đến thống còn sống có tư cách gì không cố gắng cái nào đó trò chơi phó bản bên trong một đám người chơi bình thường đang bị một cái cao ngoạn trà đạp trong tay đối phương nho nhỏ đạo cụ ngược đến bọn hắn mười mấy người như chó hiệu lưới đao ghé vào dưới mặt đất đầu bị cao n g o n nặng nghề mà dấm lên trong mắt tràn đầy bi vẫn lại cả đúng lúc này một cái xa lạ máy móc câm thanh truyền đến người chơi ngài tốt hoan n g h ê n khóa lại siêu quản hệ thống khóa lại siêu quản hệ thống ngài đem thu hoạch được đạo cụ cái yêu n h i ê u khí một nghe được thanh â m này hiệu lưới đao trong mắt nháy mắt bắn ra dọa người ánh sáng ta khóa lại Trước thống trộm thường, một từng trò trong trình trong thành Trong cướp người như nhường chuẩn hoạch cái cái chơi cái công. cái hệ bình phó nghĩ Siêu quản hệ thống như cái trộm bình thường, như một màn này ở từng cái trò chơi phó bản bên trong lặng lẽ diễn. bị lập lẽ l kế ở đó cái thành công. Trong đó siêu quản hệ thống bị hỏi chuyện này lúc nó còn đặc biệt trộm nói một câu lập lờ nước đôi nói ta nếu tìm được ngươi ngươi cảm thấy thế nào quá trộm loại này vô s ỉ cùng phù an an rất giống siêu quản hệ thống đang cố gắng xúi dục cùng thăng cấp phó ý chi tổn thương đã tu bổ được gần hết rồi làm siêu quản hệ thống chủ nhân cái thứ nhất người chơi phù an an thuận lợi lấy được một đánh số đồng thời bị phái đưa đến tô sầm tiến vào thế giới trò chơi phó bản là phó ý chi tìm người là bị siêu quản hệ thống đưa vào đi nàng vẫn như cũng là người chơi phó ý chi đã không tại người chơi phạm trù bên trong hắn trực tiếp đi vào khả năng lại sẽ biến thành nở trò chơi bột cái gì c á c h ra thời khắc phó ý chi ôm lấy phù an an ta t r o n g trò chơi c h ờ ngươi ừ phù an an nặng nề g h mà gật gật đầu sau đó lại hưng phấn xoa tay chúng ta đem đại cường ca dọa nước tiểu làm cái thứ nhất thể nghiệm siêu quản hệ thống người chơi tiến vào trò chơi cảm giác kỳ thật cùng sinh tồn hệ thống không sai biệt lắm thân ái người chơi n g à i tốt hoan n ê n đi tới sinh tồn trò chơi ta là của n g à i trò chơi q u ả n g i a một cái hoàn toàn xa lạ hệ thống tiếng vang lên đâu ra đấy còn rất giống chuyện như vậy nhi a chủ nhân lần thứ nhất làm cao cấp như vậy công việc ta tốt khẩn trương không hoảng hốt tiểu tràn diện phú an an đặc biệt đúng trọng tâm cho ra đánh giá ngay còn là thật chuyên nghiệp tiếp tục lượt này vì can thiệp loại trò chơi ngài đem cùng hai mươi vị người chơi hai vạn nở tờ cộng đồng trò chơi thỉnh cố gắng ở trong game sống qua mười ngày trò chơi thành công thông quan ngài đem có thể một lần nữa trở lại thế giới hiện thực thất bại ngài sẽ ở trong game trực tiếp tử vong lượt này trò chơi huyết s á c trường học vừa dứt lời nàng đứng tại một gian nhà vệ sinh bên trong dầm dầm bên cạnh lúc này vang lên tiếng xà nước tiếp theo một cái nữ sinh sâu kín hỏi tham ngươi tốt xin hỏi có băng vệ sinh sao phú an, an còn không có phản ứng siêu quản hệ thống thanh â m cực nhanh vang lên không cần để ý n à n g không có mở cửa to h r gan đi lên phía trước chủ nhân dũng cả m bay hết thảy vĩnh viễn đi theo không có cái gì có dám hay không ta trò chơi ngươi làm chủ có lẽ là lần đầu tiên siêu quản hệ thống thật hưng phấn phú an an sau khi ra ngoài lại cảm thấy có điểm là lạ ngươi sẽ không đối mỗi cái khóa lại người chơi đều cái dạng này đi làm sao lại siêu quản hệ thống chỉ là một mình ngài thống phú an an hít sâu một hơi chân chó này từ bộ dáng khiến người càng quen thuộc nước bờ tiên đệ thượng phong tiết nước đông p ư ơ n g v e n n i n suy diễn lãng mạn phong tình thuật vất phong cách, cách xa phố cản ổn náo ảo xa xa xâm đây ộ tộc n lớn sinh hóa, xa hoa sinh hoạt, tận hưởng n g cực hóa, hoa hoạt, h xa quý n sinh. đ â là cái này chỗ kiểu dáng châu âu trường học quảng cáo tử siêu quản hệ thống trả lại cho phối âm nó thật thật kích động tựa hồ đầy ngập kích tỉnh cần tìm địa phương phát tiết phú an an đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái này gỗ t h i ệ t đỉnh nọn h mạn gạ phòng trường học cao úc xác thực thật xa hoa nhưng là nhìn kỹ cao lầu góc tường có lâm ta lâm tấm vết máu khô k ố c sinh trưởng tràn đầy trong đùi cỏ ngẫu nhiên lộ ra một hai phiên k ố i vải có người ở trên bãi cỏ rắt chó cái này chó phi thường yêu thích tụ tập ở tươi tốt trong đùi cỏ dùng m ó n g vớt đem phía dưới thổ n h u n g đào lên đầu lưỡi trên mặt đất liếm láp cái gì có đôi khi không có c ấ p đến liên bắt đầu s a loạn mấy con chó cắn xé cùng một chỗ đinh trung vào học tiếng vang một cái tóc đen lão sư tay cầm thức dạy học m ặ t không thay đổi nhìn xem phía ngoài học sinh rất nhanh chung quanh học sinh đều t ả n quang lưu lại phù an an đứng tại chỗ nàng nhìn chung quanh một chút sau đó tùy ý lựa chọn cái phương hướng chuẩn bị tìm phòng học mới vừa đi hai bước liền bị gọi lại tóc đen lão sư liếc nhìn trước ngực nàng hơn trường sau đó chỉ, chỉ phương hướng ngực nhau các ngươi tương dạy bộ ở bên phải đây là đem mình làm hồ cơ sao còn có học viện phân bộ. phú an an liếc nhìn trước ngực mình huy chương màu vàng quay người hướng bên phải cao ốc đi đến nàng từ từng gian phòng học đi ngang qua mỗi một gian phòng học đều đang đi học n g h e bên trong học sinh đọc trầm thanh l ã o sư giảng bài âm thanh có như vậy ném một cái rất quen thuộc cùng hoài niệm nhớ ngày đó nàng cũng là một cái gì cũng đều không hiểu học sinh à. phú an an thầm nghĩ sau đó chậm rãi lại lên một t ầ n g nữa đột nhiên có người ở sau lưng kêu nàng một phen đồng học n g ư ờ i tốt chủ nhân ngươi to gan đi về phía trước đi về phía trước chớ trở về đầu siêu quản hệ thống thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không hiển lộ rõ ràng nó tồn tại cảm giống như thật lo lắng người khác không biết nó sẽ mở treo một chờ phù an an đi ra thật xa mặt sau gọi người thanh âm mới đình chỉ cũng không lâu lắm trong thang lầu đường rẽ bên trên chuyển đến một trận tiếng khóc một cái bóng lưng ngồi ở phía dưới hành lang bên trên tóc hai b ù i sù tiểu nữ hải đang khóc thốt t ế t không chỉ không muốn không muốn bị thương không muốn không muốn b ỉ non ngươi như đi qua nàng răng nanh đang đợi ngươi ở tình huống bình thường phù an an là sẽ không đi để ý tới lúc này siêu quản hệ thống lại một lần chủ động hiện lộ rõ ràng nó tồn tại phản phất một tấm đi lại đổ lậu xi、si、đi đường h ă n nữa phù an an vớt vớt lỗ hai sau đó chi kỷ đi qua giúp tiểu nữ hải đóng lại cửa thang lầu tiểu nữ hải n g à i lễ phép sao lấy giúp người làm niềm vui p h ù an an cảm giác ở vắng vẻ trên hành lang mệt mỏi nàng tựa ở một gian phòng học cửa sổ bên cạnh đối siêu quản hệ thống nói người d ẫ n ta đi tìm phó ca cùng đại cường ca đi mới vừa rồi còn diếu võ dương ai hệ thống nó suy sụp phó ý chi đã thoát ly người chơi đẳng cấp này tô sầm hiện tại còn là sinh tồn hệ thống người chơi nó có thể biết cái này phó b ả n là thế nào duy chỉ có hai người này hành tung nó không biết chủ nhân ta đột nhiên thăm dò đến có người chơi có thể bị vượt qua đến trước đi qua bên trong chuyến ngài chú ý an toàn nhanh lên đi f một mươi là n an an. chờ i ớ phù c v an an tìm tới thời điểm trong phòng học đang trong lớp ngay tại giảng bài lao sư nhìn nàng một cái liền tiếp tục chuyên chú cần giảng bài nội dung phù an an đều nghe s n g nguyên một tiết hóa còn lại người chơi mới chật vật chạy đến trong đám người liền có tô sầm so với trước tiêu cả lơ phất phơ hắn t hoạt nhìn càng thêm thành thục ngoài miệng mọc ra một vòng thơ ngắn sợi dâu tóc cạo thành đầu đinh nếu như không phải trên lỗ thai còn có hai viên đông thai nhìn không ra bất luận c á i gì hoa mỹ nam dấu vết hắn mặt đen lên tiến vào phòng học đột nhiên ở bên trong nhìn thấy quen thuộc người giật mình đắt trong tay giành được tư liệu toàn bộ rơi ở trên mặt đất đường đường nam nhi bảy thược nháy mắt đỏ cả váy mắt a n an an, an. t r ư ớ c 1453, chuẩn bị c ư ớ p người lập kế hoạch bốn phù an an đứng lên đại cường ca an an xác định không phải hảo giác tô sầm tư liệu đều không chiếm kích động đi qua cùng nàng nhẫn nhau đúng lúc này thước quật quầy hàng thanh em phá vỡ cái này kích động t h ư ơ nghe được phòng giáo vụ ba chữ này một đám người chơi sắc mặt tất cả đều thay đổi ngay cả tô sầm sắc mặt đều biến thập phần ngưng trọng hiển nhiên chỗ kia không thế nào tốt đẹp không chỉ là không mỹ hảo cẩn thận đếm xem người chơi hệ thống nói là hai mươi người nhưng mà chân chính đến phòng học liền nàng chỉ có mười ba cái bắt đầu liền chết bảy người p h ò n giáo g vụ cũng không phải tốt như vậy đi không dám chọc trong trò chơi nở bờ cờ còn lại người chơi đem lửa giận đều chuyển rời đến phù an an cùng tô sầm trên thân nếu như không phải bọn họ vừa rồi như thế thoải mái làm sao lại biến thành như bây giờ tô sầm ở phương diện này đến là không có cái gì gánh vác đám phế vật này còn là dựa vào hắn trốn tới nhưng mà phòng giáo vụ đi sát thực độ khó đại đại c ư ờ n g c a ngồi phù an an vỗ vỗ ghế ra hiệu hắn ngồi bên cạnh mình nàng cảm ứng một chút siêu quản hệ thống giống như thật đi xúi rục sau đó liếp nhìn khống chế của mình bảng lao sư ta cho ngài nhìn cái bà bối nàng đi đến đục giảng sau đó ra hiệu lao sư xoay người ngăn trở người chơi khác tầm mắt phụ an an từ trong túi lấy ra một tấm hồng bài xem được không chuyên môn dùng để đối phó không nghe lời lao sư nha ngươi nếu là dám để chúng ta đi phòng giáo vụ liền dán ở trên thân thể ngươi mặc dù gia nhập quản tịch tương lai không thể lại được đến đạo cụ nhưng mà phía trước đạo cụ cũng không có biến mất phía trước siêu quản hệ thống còn nói chính mình vì thăng cấp thôn vệ hết thứ gì nhưng mà cẩn thận đến xem đạo cụ dày l o lớn khí tức che đại nghi thẻ đỏ đều c ò tại bây giờ nàng là có t h ố n người sẽ không còn bởi vì một tấm hồng bài móc mắc tìm lần thứ nhất bị uy hiếp lao sư khuôn mặt có chút và mẹo mỗi cái đồng học đều tốt ngồi vào trên vị trí của mình nghe được không cần đi phòng giáo vụ bọn này người chơi như bay tìm không v ị ngồi xuống có loại trở về từ coi chết cảm giác đồng thời bọn họ lại rất hiếu kỳ cái này người chơi nữ cho lão sư nhìn cái gì nhường nàng thế mà nguyện ý cải biến quyết định lão sư mặt thối q u á a có loại bị uy hiếp sau khuất phục cùng ngất thức cảm giác liền nờ tờ cờ đều uy hiếp vật phẩm ai nha rất muốn đạt được nó ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian người chơi tâm thái liền trải qua mấy cái giai đoạn biến hóa ánh mắt lộ ra tự cho là cơ chí ánh sáng an, an tôi sầm cả người cực độ phấn khởi đem phù an an hung hăng tới cái gấu ông tiên sư nó ca còn tưởng rằng n g ư ờ i chết hắn bung ô ra nhìn kỹ một chút gậy ngươi như vậy nửa năm là thế nào đến thật sao phù an an hoài nghi sờ lên chính mình trên l ư n g thịt xem ra còn có thể ăn nhiều một chút ta phía trước m ắ t chi nhớ mới vừa khôi phục ký ức liền tới tìm ngươi phù an an hồi đáp lời này nhường tôi sầm thật nghi hoặc cái gì gọi là liền đến tìm hắn trò chơi cũng không phải thông cửa trừ phi cái kia không một hào người thừa kế ngươi là được rồi ai thành món đồ kia a xứ quậy phú an an nhìn xem tô sầm biểu lộ d â y hiểu sự tình thật phức tạp chờ hai chúng ta thời điểm đơn độc cùng ngươi nói ngươi nói cho ta biết trước ông bà nội của ta còn có phó gia ra thế nào bọn họ biết ngươi còn sống sẽ cao hứng đến đ i ê n nhìn thấy phú an an như vậy có sức sống một chút cũng không thay đổi d á n g vẻ hắn mới dám đem giấu ở trong lòng vấn đề hỏi ra phó gia hắn phó ca đương nhiên không có việc gì a hắn hiện tại có thể x o á y đợi lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên phú an an nghĩ đến chính mình dọa nước tiểu tô sầm kế hoạch hưng phấn xoa xoa tay trung thực kệ nghe được phó gia muốn cho chính mình một kinh hỉ tô sầm liền cảm giác cái này rất khủng bố hai người bọn hắn ở trên lớp học không coi ai ra gì trò chuyện một chút đều không cho trên bục giảng lao sư mặt m ũ i đường đường một khóa trò chơi tiểu bốt trên bục giảng phấn viết bóp gậy hai cái phía trước đều là học sinh cảm thấy tiết học của nàng khó qua lần này nàng gặp nghề nghiệp kiếp sống kiêu chiến rốt cục tan lớp lao sư kể bóp gậy phấn viết nhét vào trong hộp cũng không quay đầu lại rời đi phòng học hứ là kê lao sư vừa rời đi nguyên bản ngồi tại cái khác địa phương người chơi đều hướng phủ an an quay lại tiểu mội ngươi là người chơi đi ngươi vừa rồi cho nở tờ cờ nhìn cái gì có thể cho chúng ta nhìn xem sao tiểu mội người mới vừa rồi là làm sao tìm được căn phòng học này chúng ta vừa rồi đi phòng giáo vụ kém chút toàn quân bị diệt một đám người đặc biệt nhiệt tình muốn biết thân phận nàng muốn nhìn nàng này nọ đều có tâm cơ dù cho tô sầm ở bên cạnh toàn bộ hành trình mặt đen cũng đã không nổi bọn họ hướng mặt trước gót ta gọi phù a n an nàng nói xong rất nhiều người xứng sở cảm giác tên có chút quen thuộc phía trước cấp không một người thừa kế cái kia nàng đem lời nói này xong toàn viên đều nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường gạt người đi cái không gian kia người chơi đã nửa năm không có tin tức không một hào người thừa kế trọng tuyển đã bắt đầu m ư ờ tháng không phải đã chết rồi sao giả mạo lừa đảo thật làm sao có thể bị hắn gặp gỡ mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là phủ định cái thứ hai ý tưởng là chờ chờ nhìn tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuôi tán một bên không tin người này là cái không gian kia người chơi một bên lại có chút kiên k ỵ một phần trăm này khả năng cấp cao học viện quý tộc mỗi ngày chỉ bên trên một b ạ c khóa các người chơi trong phòng học chờ thật lâu cũng không gặp mới giáo sư tới thẳng đến có người tại bục giảng hạ nhặt được một tấm thời khóa biểu mới phát hiện bí mật này phía trên còn viết ba bữa cơm vận động hồi ngủ chìm vào giấc ngủ thời gian chờ nhưng là ba bữa cơm ở nơi nào ăn vận động thế nào vận động hồi ngủ phòng ngủ đang ở đâu không biết còn phải tìm người chơi thành quần kết đội ra ngoài p h ú an an đương nhiên là cùng đại cường ca tổ đội á thốt u minh muội cùng đi cả một đời bọn họ đi tới phía trước p h ú an an đi ngang qua cầu thang vừa rồi nàng đóng lại cửa thang lầu được mở ra bên trong mơ hồ chuyển đến tiếng khóc đứa bé kia đã từ phía dưới cầu thang x ê dịch đến cửa phía sau hình bóng ư ớ c trừng lộ ra một chút xíu gấp cáo tiếng khóc nghe khiến người lo lắng t ô s ầ m nghe được những mày dừng ở cửa chính hắn quay người chầm ra hướng cửa thang lầu đi vào đứa nhỏ tiếng khóc cũng tiếng càng ngày càng lớn ca ca ta muốn mụ mụ, mụ, mụ. Phan, thang cửa nữa lần một lầu lại một lần nữa bị đại ó n g l Như thế lớn thế hải tử cường ò n muốn mụ mụ thật không xấu hổ. Có thể hay không chúng căn bằng mụ xấu tiểu thật thể một ít chúng ta hổ. hay học h Có cứ u như thế lớn thế h t i điểm giúp đại gia đại mụ h ấ t n n ô ra mập ca h h ạ y n nói h h c n g Là một c á tự tự mình nam gắng tự lập chọn phân cường nói cố ca lập hải. Đại cường ca nói song sờ một cái chính mình đ ầ u đình đã từng cái kêu hoa c h ạ c h loại lao ngưu chỉ còn lao ngưu hoa trạch không tại Trước 1454, chuẩn bị người lập kế hoạch、5. người năm. kế đều ở gấp tìm kiếm manh mối, an an người đang làm gì nghiêm túc điểm t ì manh m mối a người biến mất thời gian này người thế nào biến như thế x a sút tinh thần p h ú an an nghe nói dừng lại cảm giác chính mình lần này tiến vào trò chơi tâm tính xác thực đặc biệt phật muốn tích cực một chút sao thế nhưng là nàng có một cái bật hạc hệ thống cùng một cái có thể là nhân vật phản diện lao công a nàng tích cực bọn họ làm gì nàng nghĩ nằm cần cùng mặt khác không biết rõ tình hình đại cường ca nằm không được nhìn xem người chơi khác lần lượt rời đi hắn cũng đi theo phía sau bọn họ đi chúng ta đi dưới lầu nhìn xem dưới lầu cũng tan lớp trong phòng học học sinh t r ê n chúc mà ra thành q u ầ n kết đội đến ngoài trời bất quá những học sinh này đều rất lạnh lùng người chơi hướng bọn họ chào hỏi cơ hồ lờ đi càng không cần nhắc tới theo bọn họ trong miệng đạt được một ít tin tức tô sầm kiên nhẫn hỏi tới mấy cái học sinh rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý cùng hắn đáp lời đồng học người tốt ta muốn hỏi hỏi nhà ăn cùng ký túc xá ở đâu nhà ăn cùng ký túc xá cũng không biết ở nơi nào các ngươi là mới tới sao đúng nhà ăn ở tung sân tầng ký túc xá ở thạch hơi khu các ngươi theo lầu dạy học ra ngoài là có thể thấy được nguyên lai、like、ở nơi đó quá tốt rồi ta còn tưởng rằng thật sự lại đi một lần phòng giáo vụ Tôi sầm hỏi thời hỏi điểm, bên cạnh còn có mấy cái người chơi. sầm mấy cạnh họ bên Bọn còn vặn n có g vừa xem thấy trả học sinh lời, người ra phòng giáo vụ không chỉ đối bọn hắn mà nói thật đáng sợ đối với mấy cái này học sinh tới nói cũng thật đáng sợ may mắn hỏi phòng ngủ cùng nhà ăn vị trí mọi người nao nhao xuống lầu hướng học sinh kia trong miệng tung sơn tầng cùng thạch hơi khu tiến đến sau đó bọn họ ở phòng ăn cửa ra vào liền bị học sinh vây sắt vách đồng h ơi! hôm nay thế mà tới sớm như thế mới tới n h i ệ tình t của bọn hắn cùng lầu dạy học bên trong đồng học hờ hững so sánh với thật sự là ngày đêm khác biệt so với hoan n g ê n bọn họ tô sầm cho rằng e ngại bọn họ trên thực tế càng thêm vô hại hắn đem tay khoác lên phủ an an trên bay đứng tại chỗ không đi vào ngươi nhìn bọn họ huy chương trước ngực là màu đỏ t ô sầm nhỏ giọng cùng phù an an phân tích nói sự tình xuất phát từ thường phán tất yêu bất quá chúng ta có thể bởi vậy phỏng đoán một chút trường này học sinh hẳn là bị chia làm nhiều cái thế lực bên kia siêu quản hệ thống thanh â m đồng thời vang lên thân ái chủ nhân ngài hệ thống trở về a bản trò chơi bối cảnh cùng quy tắc đã tăng thêm hiện vì ngài giới thiệu cái này nói khăn mặc lì lì học viện xây thành cho ba trăm năm phía trước nó bị phân làm tương dạy học viện cùng phẩm cốc học viện hàng năm sẽ tuyển nhận một phần học sinh đến nơi đây đi học t ô sầm lúc này chính cơ chí sờ sờ chính mình gốc dâu cảm căn cứ phán đoán của ta đi vào rất khó có chuyện tốt mặc dù nói là trường học kỳ thật tất cả những thứ này đều chỉ là biểu tượng sự kiện muốn tìm hiểu nguồn gốc đến ba trăm n ă m phía trước mọi người trong lòng đất đào ra một đám thần bí sinh vật bọn họ giống người nhưng lại không phải người số lượng thưa thớt dựa vào ăn người v ì sinh ở phát hiện những sinh vật này về sau nhân loại những người thống trị cùng bọn chúng đánh mấy chục năm trận những sinh vật này số lượng ít nhưng mà không chết bất diệt quái vật không có giết xong thế giới bởi vì chiến tranh mà khiến cho dối loạn đời sau nhân loại kẻ thống trị phát sinh những sinh vật này mặc dù không chết bất diệt nhưng chúng nó cũng không sinh không thể sinh sôi số lượng vẫn luôn ít như vậy ă n người cũng liền nhiều như vậy kẻ thống trị vì khôi phục đã từng trật tự bọn họ lựa chọn cái những sinh vật này hội đàm sau đó liền có trường này trong trường học phẩm cấp học viện toàn bộ đều là loại kia sinh vật tương dạy học viện toàn bộ đều là nhân loại nhân loại ở bên trong chính là ngầm thừa nhận đồ ăn học viện bệnh đủ loại quy tắc để cho nhân loại trở thành sinh vật khẩu phần lương thực có thể tại dạng này trong học viện sống đến tốt nghiệp dạng này người trực tiếp sẽ bị xem như tinh anh nhận đi sau đó chuyên môn phụ trách đám sinh vật này vòng đi vòng lại mặt khác quy tắc bên trong có phẩm cấp học viện cùng tương dạy học viện học sinh không thể hôn nữa ăn chủ nhân ngài đ ư n g đi vào ngươi bây giờ hẳn là trở lại trong phòng học đó chính là an toàn đại cường ca còn tại vắt hết bóc phú an an cũng đã nắm giữ hết thảy không nghĩ tới bật học cảm giác tốt như vậy nàng cuối cùng đã hiểu phía trước chơi game những cái kia khoa học kỹ thuật người chơi vui vẻ đừng đi vào trở về phòng học phú an an gọi lại mấy cái giáo rác muốn đi vào người chơi sau đó xoay người rời đi cái này khi độ có theo hay không còn lại người chơi đều là xứ sở ngay tại này n y mắt chỉ nửa bước bước vào phòng ăn người chơi đột nhiên bị giữ chặt chân bên trong có đồ vật một dung lực hai người chơi bị kéo vào tiếng kêu thảm thiết h n hợp có nhấm nuốt âm thanh truyền tới dòng máu màu đỏ c h ậ m d ã i chạy tới cửa ra vào lại nhìn về phía khuôn mặt tươi cười doanh doanh học sinh nhiều người chơi chỉ cảm thấy đáng sợ ai còn dám lưu tại nơi này một cái so với một cái còn chạy nhanh trên đường nguyên bản ở mặt có chơi đùa chó đột nhiên ngẩng đầu hướng bọn họ sửa loạn lộ ra trên hàm răng treo hết u y hồng thịt băm xung quanh màu đỏ hơn t r ư ơ n g học sinh vô luận một k h á c h t r ư ớ c đang làm gì sự t ì n h giờ khác này đều thầm chầm mà nhìn chằm c h ầ m vào bọn họ n h ư ờ n người lương phát lạnh bọn họ một đường chạy như điên chạy trở về phòng học ngồi ở chỗ ngồi của mình chưa tình hồn cái này vòng trò chơi cũng quá kinh khủng cái quái gì a ngày đầu tiên liền chết thật nhiều người bọn họ nhìn về phía p h ù an an m g ự a tử ta tin ngươi là không gian người chơi ngươi cái này vòng trò chơi mang mang ta đi ta cũng tin tưởng mang ta lên nhiều người lực lượng lớn đem ta cũng mang lên đi một đám người khi nhìn đến p h ù an an sức mạnh về sau tranh nhau chen lấn bắt đầu chào hàng chính mình đem tô sầm từ đó tâm điệu mang đầy ra danh giới mấy giờ trước vẫn là bọn h ắ n ân nhân cứu mạng lúc này đã thành danh giới người đám người này thật không là bình thường hiện thực tô sầm ở ngoại vi ô n tay g ư ơ n g mắt lạnh lẽo bọn họ một đám tầm nhìn hạn hẹp người chơi à cũng không nhìn một chút phủ an, an anh của nàng là ai nếu là hắn nói không chữ t h ể u a n an còn có thể mang bay các ngươi đều l ặ n g lặng kỳ thật ta có một cái để các ngươi sớm kết thúc trò chơi biện pháp cái gì tô sầm sửng sốt u mặt khác người chơi cũng sửng sốt u có làm hay không sao còn có thể thu hoạch được đạo cụ phù an an nhìn về phía bọn họ trong phòng học an tính mấy giây sau đó mới có người đưa ra chất vấn thật làm sao có thể có thể có cái này chuyện tốt chúng ta cần trả giá cái gì vừa dứt lời siêu quản hệ thống đặc biệt có nhãn lực độc đáo nhi ở cái này người chơi vang lên bên hay t ấ u chương xong chương chuẩn bị cấp người lập kế hoạch sáu người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được hệ thống tăng cấp tư cách từ sinh tồn hệ thống người chơi thăng cấp làm siêu quản hệ thống người chơi ngài đem có thể thu hoạch được một đạo cụ q u ấ y nhiêu khí sử dụng đạo cụ q u ấ y nhiêu khí có thể làm cho chín mươi tám đạo cụ mất đi tác dụng hai trò chơi sớm thông quan thành lập làm trong trò chơi sở hữu người chơi vì siêu quản hệ thống người chơi lúc có thể sớm kết thúc trò chơi vì cân bằng máy chơi gây chế thăng cấp siêu quản hệ thống ngài sẽ mất đi phần sau thu hoạch được trò chơi đạo cụ tư cách nhưng mà phía trước thu hoạch được đạo cụ vẫn như cũ có thể sử dụng lần này thăng cấp tổng còn có tám bảy trăm ba mươi sáu cái danh lệch ngài có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc tự t u y ệ t đột nhiên tới cái siêu q u ả n hệ thống là thế nào đồ chơi phía trước chưa nghe nói qua a nghe được chỗ tốt thời điểm mọi người rất muốn ký nghe được mất đi thu hoạch được trò chơi đạo cụ tư cách thời điểm mọi người lại do dự đây không phải là cấp cao cục chân chính lại nhàn rỗi tích phân mua được đạo cụ lại mua được đạo cụ người chơi không mấy cái nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng bọn họ đối với mình tự tin nhưng mà tâm về sau tích phân biến nhiều lên như diều gặp gió thời điểm đổi không được tích phân không phải thua lỗ ta có thể suy tính một chút sao có thể ở thăng cấp n h â n số đủ quân s ố p h í a t r ư ớ c n g à i đều có t h thông qua thân thính. thăng ể tổng Lần này qua cấp c ò n c ó 7.636 c á i d a n h n g h ờ một c h ú t không h p ả i mới vừa còn có hơn danh ngạch、sau. Lần 8.000 sao. n à y thăng h n cấp ằ m vào sở hữu t r o n g t r ò chơi n g ư ờ i c h ơ i c ò n cái ó 7.119 c thăng cấp danh lệch hận chờ marketing phú an an cùng siêu quản hệ thống ở mấy chục tiếng thảo luận cụ thể như thế nào chiêu hàng bên trong tổng kết ra mặt khác còn có thể ở quá trình bên trong châm ngòi thổi gió lựa cháy thêm dầu từ đó đạt đến làm ít công to hiệu quả tỷ như hiện tại mặt khác thỉnh người chơi chú ý thăng cấp điều thứ hai đặc quyền trò chơi sớm thông quan thành lập làm trong trò chơi sở hữu người chơi vì siêu quản hệ thống người chơi lúc mới có thể sớm kết thúc trò chơi như người chơi tại lúc này muốn sử dụng này đặc quyền nhất định phải bản phó bản bên trong sở hữu sống sót người chơi đều là thăng cấp sau người chơi hiện tại đã đồng ý thăng cấp người chơi khẩn trương chủ động hỏi thăm điều tra yêu cầu không có thăng cấp người chơi lập tức thăng cấp sợ cái gì ta đều vô sự ngươi có thể có chuyện gì đạo cụ có thể có mệnh trọng yếu hơn nữa không phải có đạo cụ c y nhiều khi sao ở trước mặt nó sở hữu đạo cụ đều là con gà x ư ở n vương hổ ngươi có thể hay không đừng như vậy ích kỷ mọi người vì sớm ra ngoài đều đồng ý ngươi vì cái gì không đồng ý mặt trận thống nhất nhiệt tâm chiến hữu một đám người chơi liên tục không ngừng đồng ý sau đó còn lại người chơi toàn bộ biến thành siêu quản hệ thống người chơi quá trình là không có nghĩ tới thuận lợi người đều lừa dối thành công đại cường ca còn không có đuổi theo một người nhất thống tiết tấu không gặp phải tiết tấu còn có pho ý chi có thể thông qua trò chơi công kích ngoại giới tin tức phương tinh thần thể chỉ có hắn hắn chạy theo mấy cái siêu quản tự hệ thống giải quyết thế giới mới vừa hấp thu xong năng lượng của bọn nó bây giờ trở về để sinh tồn người chơi mất giáo chỉ còn lại một đám t r ợ bị đưa ra trò chơi gào khóc đòi ăn siêu quản người chơi phó ý chi cái này vòng đại bột thật sự là làm cái tình mình trò chơi ngày đầu tiên trò chơi kết thúc người khác đầu voi đôi u chuột tốt xấu có cái đôi u cái này vòng trò chơi hoàn toàn là im bặt mà d ừ n g căn bản không đôi u hắn bị đá đi chơi diễn nháy mắt tiến vào mới trò chơi đồng không gian nơi này cùng dĩ vãng đồng không gian không có gì khác nhau thẳng đến gặp được chưa kịp dọa hắn phó ý chi t ô sầm chú ý hoàn toàn bị hắn mang đi dù cho phó ý chi toàn thân bao vây hắn cũng có thể một chút nhận ra đó là ai phó ra trong lòng không gì làm không được nam nhân trở thành dạng này tôi sầm trong lòng một trận chua sót nhường n g à i chịu khổ ngay tại như thế phiến tình thời điểm phú an an đầu to lại gần phá hư p h o n g cảnh đại cường ca ngươi đừng như vậy phó ca hiện tại ngưu b ớ c đến nhà ngươi về sau tiến vào trò chơi tìm lợi hại nhất trêu chọc không cần lo lắng phó ca cùng tiểu thống lĩnh chúng ta bay phó ý chi đưa tay đưa nàng đầu to mở ra đừng nghe nàng trước tới k ỹ t h u ậ t về hiệp nghị sau đó nhường siêu quản hệ thống kể cho ngươi ở siêu quản hệ thống máy móc âm t h à n h dưới tôi sầm trở thành cái thứ hai siêu quản hệ thống chính thức người chơi sau đó hắn cũng rõ ràng quy tắc cùng nội dung có thể để cho siêu quản hệ thống b ậ t học kiên là phù an an t ú c chủ mới có đặc quyền phổ thông siêu quản người chơi cùng sinh tồn hệ thống người chơi kỳ thật không sai bị lắm t ô sầm tiến tình trong một giây lát gặp không có người cùng hắn cùng nơi t h ư ơ n g cảm chính mình liền có ngay bắt đầu gia nhập vào lật đổ kích cỡ t h ố n g cùng các yếu vĩ đại trong kế hoạch làm bọn họ đại bản doanh t ô sầm khi hiểu được đủ loại trọng yếu tình báo về sau chuyện quan trọng nhất chính là đem chính mình được đến tình báo nói cho nghiêm sâm bắt bọn họ cũng không lâu lắm mang cao tầng tổ chức tích cực hội nghị trong gian phòng một ít lao đầu lao thái còn có cảm tính người khóc thành một mảnh đây là vui đến phát khóc sau một tiếng mang hạch o tâm nhất người tụ tập trung một chỗ nghiêm sâm bác trương tân thành từ thiên còn có t r ư ơ n g viện viện nhóm đầu tiên thông qua tin tức phương chủ động tiến vào trò chơi vừa vặn mấy giờ bọn họ liền toàn bộ đi ra sau đó bọn họ lập tức triệu tập nhóm thứ hai lại một nhóm hạch o tâm quất cán tiến vào trò chơi ở sau mấy tiếng một mặt c h ấ n kinh cùng mừng như điên đi ra làm thiên mang trên giới người chơi thu sạch đến tin tức sinh tồn hệ thống thăng cấp tiến vào trò chơi sau tất cả mọi người đồng ý thăng cấp đến siêu quản hệ thống thậm chí liền ở xa mấy trăm cây số bên ngoài lc đều nhận được tin tức bên t i ê phủ an an ngay tại một lần nữa chế định lập kế hoạch đi qua mang mấy chục người ký kết kết c ụ c hiệp nghị bọn họ cho ra hiệp nghị cảm thụ là nguy hiểm lớn ích lợi nhỏ nội dung gân gà nếu như không phải người của mình rất khó thuyết phục ngoại nhân ký kết cho nên nông tầng hiệp ước khẳng định là hiện giai đoạn chủ đánh mặt khác lợi dụng hệ thống thăng cấp giải thích l ừ a gạt người chơi ký hiệp ước âm mưu cuối cùng cũng có một ngày là sẽ bại lộ muốn đem các người chơi lôi kéo đến trên một cái thuyền cái này hố nhất định còn muốn ngày đi qua muốn để bọn hắn không sinh ra khúc mắt trong lòng nhất định phải có cao hơn chỗ tốt cùng ký thác tinh thần đến sa bằng Phú An An bây ắ t viết tay đầu chuẩn bị m như bị vạch trần sau xin lỗi tin cùng vạch bị sau u lỗi q ế t mặt ý sách, mặt khác mỗi n công công giờ à y thúc c siêu u q phó ý chi là công kích tin tức phương duy nhất chủ lực phú an an nhận bổng trở thành toàn bộ kế hoạch cầu đầu quân sư nâng lên toàn bộ chỉ huy đại kỳ siêu quản hệ thống cẩn trọng thăng cấp dù dẫu còn cái gì cũng không biết các người chơi lên thuyền đền giặc nghiêm sâm bắt bọn họ trở thành sớm nhất một nhóm siêu quản hệ thống người chơi đồng thời mang theo mang bắt đầu liên hợp những tổ chức khác dần dần phát huy tác dụng bọn họ hiện tại thế lực so sánh sinh tồn trò chơi sinh tồn hệ thống mà nói còn đặc biệt tiểu nhưng mà nhỏ bé tinh tinh chi hỏa ngay tại lặng lẽ tụ tập chuẩn bị lửa cháy lan ra đường ồ n này, cái nào đó ở trong game đang chuẩn bị ngủ n g game g cỏ. Lúc cái đó ở bị i chơi đột h i ê n n h e đ ư ợ cỏ một cái xa lạ máy móc thanh, tôn cái xa lạ mỗi một giây đều có một cái vô tri người chơi bị hệ thống thông đồng ở siêu quản hệ thống ra sức công việc dưới sát xuất thành công 80%. lại thêm một ít đã là siêu quản người chơi người muốn sớm thông quan bọn họ còn có thể cổ động người chơi khác gia nhập nếu như không gia nhập liền giết ngược lại cho chơi đạt đến chỉ còn lại siêu quản người chơi liền sẽ tự động thông quan cái này người chơi vì sống sót cùng siêu quản hệ thống đồng dạng tích cực phú an an mỗi ngày đều đang tra nhìn tình huống n ô n g tầm hiệp nghị người chơi càng ngày càng nhiều lấy chỉ số nổ mạnh tăng trưởng phó ý chi hấp thu nguồn năng lượng cũng càng ngày càng nhiều Trò chơi phó bên ả n từng bước, từng bước sụp đổ. Thế giới hiện thực càng ngày càng nhiều địa phương phát hiện dập tắt tin tức phương. thế thực phát tắt tức giới bước bước sụp s dập đổ, địa i u u q ả hệ thống c kia tên này, bị phần lớn bị l hàng loạt người chơi bỗng nhiên mất liên lạc thật nhiều phó bản liên tiếp bị công kích đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí động tính đều lớn như vậy sinh tồn hệ thống làm sao có thể còn không biết chuyện thứ nhất là đem còn lại sở hữu đạo cụ hệ thống tiêu hủy chuyện thứ hai ở trong game thiết lập nhắc nhở mỗi cái phó bản công chính ở trò chơi người chơi cũng nghe được sinh tồn hệ thống thông báo đạo cụ hệ thống phản bội chạy trốn trong trò chơi không cái gì thăng cấp nếu như trở thành siêu quản người chơi tự gánh lấy hậu quả chuyện thứ ba là xử trí diễn đàn đem sở hữu tương quan siêu quản hệ thống t i ế p mời phong cấm sau đó đưa đỉnh tin tức vạch trần siêu quản hệ thống nói dối một cái đạo cụ hệ thống làm phản đem vô số người chơi đùa bỡn xoay quanh bên trong t i ế p mời xuất hiện thật nhiều người bắt đầu chế rêu những cái tiên lựa chọn thăng cấp người chơi. Bên kia, siêu quản hệ thống đột nhiên phát hiện lời của mình thuật không dùng được vừa xuất hiện liền có thật nhiều người mang nó còn có thật nhiều đã là siêu quản người chơi người la hét lừa đảo hướng nào muốn biến trở về lúc đầu sinh tồn người chơi nguyên bản bạo tăng người chơi số lượng sụt giảm sinh tồn hệ thống chỉ là phơi bày bọn h ắ n thuật mà thôi các người chơi liền nhao nhao rời đi đây vẫn chỉ là bước thứ ba sinh tồn hệ thống làm sao có thể chịu đựng có một cái khả năng uy hiếp được nó hệ thống cùng một đám không thuộc cho nó người chơi nó bắt đầu chủ động xuất kích trước tiên chặt đứt siêu quản hệ thống sử dụng nguồn năng lượng tiếp theo phát ra treo thưởng nhiệm vụ phạm là phát hiện mặt khác giết chết phản bội người、chơi. hệ thống đem cho tích phân cùng đạo cụ ba n thường sinh tồn hệ thống phản kích từng cái từng cái tiếp theo tới siêu quản hệ thống mặc dù độc lập đi ra cần nguồn năng lượng nhưng như cũ cùng sinh tồn hệ thống đồng nguyên đơn cái này một cái quyết định liền bóp lấy siêu quản hệ thống nhất hầu nhờ ư n g mới trò chơi đồng không gian bên trong một người nhất thống l u ô n cuống tay chân còn là phó ý chi đột nhiên phát hiện biến cố từ bên ngoài gấp trở về sau đó nhìn thấy ngay tại nói chết máy di ngôn siêu quản hệ thống p h ú an an thật bi thương bi thương sau khi còn phải thương lượng kế tiếp ký kết t h u c về hiệp ước các người chơi đã làm sao bây giờ siêu quản hệ thống thật sự là nghèo được nghèo rất m ừ n g tơi cái gì di sản đều không bỏ ra nổi tới ta thống ta nhất định sẽ đem sinh tồn hệ thống nguồn năng lượng cấp về đ ư a ngươi chủ nhân một người nhất thống lúc này ngay tại ôm đầu khóc giống siêu quản hệ thống cần gì loại hình nguồn năng lượng vội vàng trở về phó ý chi hỏi thăm tiếp theo hắn xòe bàn tay ra một đoàn cực kỳ thuần túy nguồn năng lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn chẳng được nhiều người không dám nhìn thẳng loại này có thể chứ đây là hắn theo phó bản bên trong sưu tập đến nguồn năng lượng loại này giống như có thể siêu quản hệ thống rất khiếp sợ nhưng là ta cần rất nhiều ngài trong tay kêu một đ o ạ n nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ta nửa tháng yên tâm ta có rất nhiều phó ý chi giống như có loại thần kỳ chức năng phàm là tiền tài nguyên nguồn năng lượng loại vật này hắn quái l ạ chính là có rất nhiều dùng hai chữ miêu tả có nhiều dùng một cái chữ để hình dung m ậ p hắn làm sao lại có thế nào nhiều nguồn năng lượng cái đồ chơi này lại không thể kiếm nhìn thấy phù an an dò xét ánh mắt phó ý chi đưa tay s ờ n à n g một phen mỗi lần theo phó bản hấp thu đến nguồn năng lượng đều thật khổng lộ hơn nữa đoạn thời gian ta phá hủy phó bản rất nhiều phó ý chi nói chậm dãi gỡ xuống trên mặt băng vải phía trên vết thương đều đã toàn bộ tốt lắm hắn còn là lấy trước kia cái hắn nhưng lại không giống nguyên lai、like、cái kia hắn tướng mạo cùng phía trước không sai biệt lắm nhưng l à càng bề mắt còn có cảm giác trong mắt màu đen nhìn kỹ có chút mang h ồ n g cho nàng một loại hắn không phải người h ảo giác phía trước vô luận là hủy dung còn là mang theo dây băng đều không có hiện tại cảm thụ như vậy hoàn mỹ đến có khí phách khoảng cách cảm giác phù an an về sau vừa lui cả người đều biến câu nệ đứng lên phó ý chi hai tay đặt phía sau đi bộ nhàn n h ã mà nhìn xem nàng ngươi trốn ta làm cái gì ta ta cũng không biết phù an an gãi gãi đầu đến phó ý chi thừa dịp nàng tới gần sau đó bên mặt hôn một cái toàn bộ đồng không gian đều tràn ngập tình yêu vị chua người đều tốt chưa phú an an sờ sờ mặt của hắn bàn tay xuống phía dưới muốn giải khai áo bảo xem hắn thân thể phó ý chi bắt lấy tay của nàng còn không có hiện tại thân thể của ta rất đặc thủ tu bổ lại cần hao phí rất nhiều nguồn năng lượng vậy vậy chúng ta ở cố gắng một chút thất dầu phó ca rất đẹp trai nha phú an an sờ sờ chính mình có chút nóng lên mặt manh lắc đầu mới đưa cái này phía trên cảm giác vùng đi mặc dù nguồn năng lượng vấn đề giải quyết rồi nhưng mà còn có càng nhiều vấn đề đang chờ bọn họ mới đồng không gian ở phù an an yêu cầu hạ không còn là không có vật gì trước mặt có một cái to lớn màn ánh sáng là dùng đến thời gian thực ghi chép công tác của bọn hắn thành quả liên quan tới siêu quản hệ thống người chơi số liệu là một cái đường gãy đổ phía trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước một đoạn thời gian lấy bình quân sáu mươi độ đường công dân lên số lượng ở điểm cao nhất thậm chí sắp đột phá năm trăm vạn người chơi nhưng là điểm cao nhất về sau chuyển hướng số lượng là lấy cơ hồ thẳng đứng tốc độ đang hạ xuống theo trăm vạn đều mấy chục vạn lại đến vạn cái này vừa vạn chỉ dùng hai ba ngày thoạt nhìn tiếp qua không lâu số lượng này liền sẽ biến thành mấy ngàn người dựa theo tình huống bình thường đến đêm có được đạo cụ thiết bị nhiều sóng có thể sớm rời đi trò chơi hai cái này chỗ tốt có không phải hoàn toàn không có sức cạnh tranh nhắc gan người chơi có nhưng là gan lớn người chơi ở trăm vạn cơ số bên trong cũng không nên không có hơn nữa có thể phát giác được bọn họ phản kháng lực lượng thông minh người chơi hẳn là cũng có có thể nhanh như vậy liền bị trọng thương trừ bọn họ căn cơ bất ổn ở ngoài còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân tin tức không thông sinh tồn hệ thống có diễn đàn có thể cấp tốc đem tin tức truyền thống đến mỗi một cái người chơi nhưng là ở ban đầu chuẩn bị thời điểm siêu quản hệ thống không có ý thức phù an đã quên coi là đây là cái không quan trọng gì này nọ đến bây giờ mới rõ ràng cái này theo chiến lược trên ý nghĩa kể là trọng yếu đến c ỡ nào nếu như ở ban đầu liền có chính bọn hắn diễn đàn liền có thể ở sinh tồn hệ thống tuyên bố thông cáo ngay lập tức nói cho người chơi mục đích của bọn hắn nhất định có thể lưu lại một đám người bất quá bây giờ cũng không mượn bị cấp lập người kế hoạch、8. theo sinh tồn hệ thống v ạ c h trần bọn họ nói dối đến bây giờ mới trôi qua ba ngày siêu quản người chơi thật theo mấy trăm vạn người giảm mất đến mấy ngàn người lúc này còn lại mấy ngàn người bọn họ có rất nhiều tin tức còn không có chuyển đến trong ai không rõ ràng Còn có người là t hắn i thiết lợi nội sinh ế tế, t thực thực nhận lấy lợi ích thực tế, nội tâm sinh trường nhận ích lấy ở x o đã từng dựa vào siêu quản hệ thống giết chết cử nhân ở trong game sống tiếp được là một người không có bất kỳ cái gì đạo cụ người mà nói đạo cụ quấy nhiều khi chính là cái thứ tốt có thể sớm kết thúc trò chơi xác thực có thể giảm bớt thật nhiều nguy hiểm nhưng là bây giờ bên người tất cả mọi người tại nói siêu quản hệ thống là cái âm mưu bức bách tại sinh tồn hệ thống trò chơi phía trước cho người ta tạo nên sợ hãi cùng với hậu đãi siêu quản người chơi đổi bắt ban thưởng nhường hắn người hám hiểm cảnh để trong lòng hắn đung đưa không ngừng hiệu lưới đao xoắn suýt phi thường lâu hôm nay rốt cục hạ xuống quyết định từ bỏ siêu quản người chơi thân phận ngay tại hắn mang tâm tình nặng nề chuẩn bị giải ướt thời điểm siêu quản người chơi giao diện đột nhiên chính mình bắn ra ngoài cáo người chơi sách các vị siêu quản người chơi các người tốt phi thường cảm giác được hiện tại ngài vẫn như cũ tin tưởng chúng ta liên quan tới siêu quản hệ thống tên đầy đủ là siêu cấp trò chơi quản gia hệ thống chúng ta cũng không phải là âm mưu mà là hoàn toàn mới trò chơi hệ thống quản lý liên quan tới nói cho mọi người thăng cấp đem chư vị người chơi lừa gạt tiến đến chúng ta cảm thấy xin lỗi thực tế siêu hệ thống cùng sinh tồn hệ thống siêu quản hệ thống cũng không phải là luôn luôn tồn tại mà là từ đã từng làm tinh 6.618 đánh số S004 người chơi phủ an an cùng làm tinh 6.618 đánh số S001 người chơi phò ý chi sáng tạo nó mục đích quyết định ở phá hủy toàn bộ sinh tồn trò chơi lật đổ phía sau thống trị lực lượng từ đó đạt đến sở hữu tinh cầu người chơi giải phóng ở đây nhất định phải kể chính là sinh tồn trò chơi nhưng thật ra là sàng chọn công cụ không một hào người thừa kế là khái niệm tính âm mưu hắn phía sau mục đích là vì các yêu sinh tồn trò chơi người sáng tạo chủ nhân chân chính phục vụ xâm chiếm sở hữu bị kéo vào trò chơi làm tinh tài nguyên nô dịch sở hữu người chơi sàng chọn ưu chất nhất người chơi bóc ra ký ức tình cảm thân thể lấy đơn thuần tinh thần thể vì các ưu phục vụ theo tài nguyên đến t h ổ địa lại đến tinh cầu bên trên sinh vật có t r í không tiến hành lột ra truy tụy nghiền ép cùng nô dịch chúng ta đã thử qua dựa theo sinh tồn hệ thống thăng cấp lập kế hoạch đi đến cuối cùng đổi lấy chỉ có càng thêm triệt để ớ c hiếp muốn triệt để thoát khỏi các ưu cùng sinh tồn hệ thống không chế chỉ có phá hủy bọn họ trở thành siêu quản hệ thống người chơi chỉ là hãn bước đầu tiên nó mục đích quyết định ở thoát khỏi sinh tồ các ưu văn minh tồn tại mấy ngàn năm vô số văn minh tinh cầu bởi vì bọn chúng ở trong vũ trụ biến mất là đi vào cái trước theo gót còn là sông p h á các ưu văn minh nô dịch n ắ m quyền ở n g ư ờ i chơi nhóm trong tay đồng thời lựa chọn cần to lớn dũng khí tại lúc này là một tên siêu quản hệ thống người chơi ngài là người phản kháng tiên phong phong thư xem hết nháy mắt trang giấy biến mất ở phong thư biến mất về sau hiệu lưới đao thấy được một mảnh tinh không một cái to lớn phi hành vật chạy qua bao lớn đâu một cái hành tinh ở bên cạnh nó thoạt nhìn chỉ có một viên t e n i s c ỡ sau đó viên kia hành tinh nổ tung chung q u n h nó hành tinh hoặc là bị bắt lấy được hoặc là nổ mạnh thiên thạch mảnh vỡ hướng hắn đập tới xuyên qua thân thể rơi xuống phía sau ở không tiếng động mặc kịch bên trong làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác áp bách tiếp theo hình ảnh nhất c h u y ể n là cái địa phương xa lạ là một người người bình thường hắn thấy được không một hào người thừa kế thần t h á n h kế thừa nghi thức kia trăm tỷ nhân t r u n g chọn lựa cấp cao nhất người chơi bị giam ở một cái máy móc trong khoang thuyền trên mặt biểu lộ theo chờ mong đến d â y r u ộ n đến sợ hãi lại đến yên lặng một đoàn ánh sáng tinh thần thể theo máy móc trong khoang thuyền lấy ra sau đó xung quanh vô số mảnh quặn sen vào cái này đoàn ánh sáng bên trên mà cái kia đỉnh cấp người chơi đâu thân thể của hắn bị xem như vật phẩm bình thường vứt xuống một cái nói không ra danh tự tinh cầu sau đó bị một đám tinh cầu bên trên người t r ờ i phát hiện trong bọn họ có người nhìn thoáng qua liền rời đi có người bởi vì áp lực đạp đá đánh cỗ thân thể này dùng để phát tiết còn có người cũng không đủ tích phân đổi đồ ăn đói bụng thật nhiều ngày về sau dùng đao vụn trộm cắt lấy một hai khối thịt giống linh cầu trốn ở nơi hẻo lánh gầm ăn đây chính là đi đến cao cấp nhất vận mệnh không có tương lai không có đ ư ờ n g ra phú an an kết hợp một chút chính mình bản thân trải qua tưởng tượng ra một màn này từ đặc hiệu sư siêu quản hệ thống lương tâm chế tác hiệu quả có thể nói là sợ hãi rung động hiệu lưới đao theo trong rung động lấy lại tinh thần hắn bỏ đi rời khỏi siêu quản hệ thống chủ ý mặc kệ tương lai sẽ như thế nào c h ỉ ít hiện tại hắn sẽ không rời khỏi cùng lúc đó hắn đột nhiên nghe được đích một fan siêu quản hệ thống diễn đàn game online so với sinh tồn diễn đàn một giây đồng hồ mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tin tức vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người sử dụng siêu quản diễn đàn game giao diện liền thực sự quá sạch sẽ một phút đồng hồ sau cũng mới xuất hiện một hai đầu tin tức a a mọi người thấy kia video sao cũng quá nhiệt huyết đi không nghĩ tới đi đến kim tự tháp đỉnh người hạ tráng cư nhiên như thế thảm lão tử đều nổi ra gà ta xem chỉ cảm thấy tốt tuyệt vọng không hề được ra cho nên kim tự tháp người chơi sáng tạo ra mới hệ thống ta dựa vào sáng tạo mới hệ thống cũng cường h á n đi ta hiện tại là thật cái không gian kia người chơi ở cùng một trận chiến tuyến a i lại nói phù an an có thể nhìn thấy chúng ta trao đổi sao ta cảm giác có chút chủ nghĩa lý tưởng lật đổ sinh tồn trò chơi chúng ta thật sự có thể làm được bởi vì thăng cấp sự kiện bị lừa kỳ thật ta vẫn là có chút còn chưa tin nhìn xem cáo người chơi sách cùng video phân thượng có thể miễn cưỡng lại tín nhiệm một lần nhưng mà nếu như mặt sau khiến ta thất vọng ta sẽ không chút do dự vứt bỏ cái thân phận này đồng ý đồng ý một đồng ý giấy căn cước số bọn họ làm ra phản ứng sau mấy giờ người chơi số lượng ở ban đầu còn rất gần trăm cái tiếp theo vẫn duy trì ở tám tám trăm chín mươi bảy người diễn đàn cùng thông chi quả nhiên là có hiệu quả phú an an di chuyển tức thời chú ý bọn họ giai đoạn trước cấp người lập kế hoạch hẳn là đánh tin tức chiến đem sinh tồn trò chơi cùng các ưu tầng tiêu tấm màn c h e giật xuống bại lộ thân phận của bọn nó cùng mục đích những tin tức này bản thân liền là cái v ư ơ n g tạc có thể ưu tiên đem nguyên bản liền muốn lật đổ trò chơi làm chết trò chơi người chơi tụ tập lại loại này kiên định lật đổ trò chơi đảng mới là giai đoạn trước chuẩn bị chủ lực nhưng là dạng này chủ lực hẳn là như thế nào tìm đâu phú an an sợ lên cầm c h ấ m tư đúng lúc này siêu cấp quản gia đột nhiên thông cáo báo cáo chủ nhân sinh tồn hệ thống ở sở hữu sinh tồn người chơi trên người tăng thêm chặn đường tường ta không có cách nào lại trong trò chơi đột phá tín hiệu cùng bọn hắn bắt được liên lạc phải không vậy ngươi cũng nhanh tăng thêm một cái phú an an nghe nói vội và nói siêu cấp quản gia nghe lời ghi lại phân ra một phần số liệu làm chặn đường tường sau đó lại nhắc nhở một chút nàng chủ nhân ta không có cách nào ở trong game đối người chơi tiến hành đơn độc suối dù cá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 có thể đem ta đưa đến khác nhau làm tinh sao cũng được vậy ngươi còn lo lắng cái gì tuyến bên trên không thể xối d ụ n g vậy liền tuyến h ạ sống thống còn có thể bị nẹ nước n tiểu chết p h ú an an an ủi nó một phen sau đó nói phục người chơi bình thường sự tình liền giao cho ta ngươi liền chuyên tâm thăng cấp đi nói xong nàng vẫn không quên cho siêu quản hệ thống đánh máu gà làm rất tốt chúng ta đ o à n đội chính là nhà của ngươi ngươi chính là hệ thống bên trong tiểu tiêu ngạo ta rất xem trọng ngươi chủ nhân coi trọng như vậy ta ta nhất định sẽ cố gắng ừ ừ chờ sau này chúng ta đánh bại sinh tồn hệ thống ngươi tuyệt đối là sở hữu người chơi yêu nhất thống trải qua lôi kéo kinh nghiệm sống chưa nhiều siêu quản hệ thống bị mấy cái canh gà uy được tràn đầy năng lượng cảm giác quang minh hy vọng đang ở trước mắt a a a chủ nhân ngài yên tâm ta hiện tại liền đi thăng cấp l i ề u mạng thăng cấp rõ ràng mới vừa bị sinh tồn hệ thống đả kích đến nhưng bây giờ lại là kích tỉnh tràn đầy một ngày đâu phó ý chi ở bên cạnh ngay s o n g trên nét mặt có chút một lời khó nói hết nhìn về phía phù an an thế nào phó ca phù an an nhìn về phía hắn phó ý chi muốn nói lại thôi không có việc gì kia phó ca cũng muốn cố lên nha phù an an cười t ù n tìm nói phó ca về sau thế nhưng là tương lai muốn làm đến đại thống nam nhân hôm nay cố gắng còn vì thành tựu tốt hơn ngày mai nhanh đi làm việc nhi đi phó ca ngươi từ chỗ nào học được cho gà ăn canh phó ý chi nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt không biết nói cái gì cho phải ngay cả mình lão công đều bánh vẽ ngươi không làm hát tâm lão bản đáng tiếc phù an an nghe nói một người vô tội nhìn hắn một lát sau đó ta chạy thời gian qua đi hơn mấy tháng phù lao cửa rốt cục trở về thế giới hiện thực siêu quản hệ thống đặc biệt tri kỷ mà đưa nàng đưa về sáu n h ì o lam tình nàng giờ khắp này ở một cái địa thế cao địa phương từ nơi này nàng nhìn thấy phía dưới quen thuộc thổ tầng phú an an h ố c mắt đột nhiên liền nóng lên nàng hướng thổ tầng tới gần nơi này so với lúc rời đi quy mô hơi lớn chứ ở giữa nhất thổ tầng thổ tầng bên ngoài tiểu thấp phòng cũng dựng lên lớp ký tưởng tưởng lại bên ngoài người đi đường lui tới một loại cận hương tình khiếp cảm giác đột nhiên xuất hiện nàng đặc biệt nghĩ xông đi vào nhìn xem ra ra mãi mãi còn có trương việt viện nghiêm sâm bác trương sư phụ nhưng là trong lòng lại đặc biệt khẩn trương di chuyển bộ pháp có vẻ cứng n ắ c hát tiểu cô nương người lưng tại trong cửa lớn ở giữa làm gì đi ngang qua người đi đường nhìn xem nàng tưởng rằng mới đến tìm nơi nương tự căn cứ người h ả o tâm cho nàng chỉ đường theo điều này đại lộ đi thẳng nội thành cửa ra vào liền có người đặc biệt đăng ký người mới người đi dẫn cái đăng ký bài liền có thể thân tỉnh địa phương lưu lại chúng ta căn cứ quy tắc thật nghiêm ngặt nhưng là chị ăn tốt người với người cũng thật hữu hảo so với bên ngoài những cái kia nghiền ép người chơi căn cứ tốt hơn nhiều ta cũng là nửa tháng trước chạy nạn đến người tiểu cô nương này đến đúng rồi phù an an nghe nói cười cười nghe hắn một mực đem căn cứ phát sinh sự t ì n h sau đó chậm rãi đi vào bên trong bọn họ biến mất lâu như vậy thời gian biến hóa rất nhiều theo người này trong miệng biết được căn cứ tứ đại cự đầu càng ngày càng lợi hại nghiêm sâm bắc còn khiêu chiến đạn dơ hiệu thành công trở thành trong căn cứ cái thứ ba cấp s người chơi lam tinh tổng cộng liền bốn cái cấp s người chơi bọn họ căn cứ chiếm ba cái nói đến đặc biệt tự hào trong căn cứ có cái tính tình bạo hỏa nữ đội trưởng thường xuyên khi dễ chậm đại l a o chậm đại l a o còn không dám phản kháng trong truyền thuyết thổ tầng có cái thần bí tổ chức gọi là tà dương hồng chiến đội bọn họ lúc không có chuyện gì làm liền làm lớn nồi cơm cho chính quy các đội viên bổ quần áo nạp đế g à y ngâm ngủ nông ra mập nghiên cứu cẳng tối thổ những tài bồi kỹ thuật vừa đến thời khắc mấu chốt liền thay đổi âm thanh siêu cường chiến đội căn cứ ban đầu cũng gặp phải mấy lần khó khăn chắc trở có thể chịu nổi có một phần của bọn hắn công lao nghe nói tà dương hồng chiến đội nắm giữ lấy một cái thần bí hỏa d i ễ m quân đội đau thương bất nhập bất tử bất d i ệ t thổ tầng căn cứ một tấm vương bài mặt khác bọn họ còn thu dưỡng căn cứ xung quanh không có cha mẹ đứa nhỏ tựa hồ muốn bọn họ huấn luyện thành siêu cường chiến đội có người suy đoán liền lúc này hỏa d i ễ m quân đội bí mật cuối cùng đã từng được xưng là chúa cứu thế phủ an, an là căn cứ thanh thứ sáu tay nửa năm trước nàng cùng căn cứ người cầm quyền cùng nhau biến mất theo ban đầu chờ đợi bọn họ tr đến bây giờ phù an an cùng phó ý c h i cơ hồ trở thành căn cứ cấm tử bất quá gần nhất hai cái danh tự này xuất hiện tần suất trở nên nhiều hơn tin đồn hai người bọn hắn còn sống bất quá ở thời gian nửa năm này bên trong căn cứ đã sớm từ tứ đại cự đầu k h ô n g chế bọn họ bây giờ trở về đến cái gì quyền thế chi tranh lợi ích vật lộn tương lai tránh không được một hồi gió tanh m ư a máu đi đến nội thành người này dừng bước lại hắn ra vẻ thâm trầm thở dài gió thổi báo r ô n g bao sắp đến hy vọng căn cứ ngày tốt lành không cần nhanh như vậy liền kết thúc nếu như có thể lựa chọn thật hy vọng hai vị kia đừng trở về phù an an、à. nàng nghe xong có chút mộng cái này cùng nàng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng bị người qua đường nói đến có chút hoài nghi nhân sinh thời khắc đột nhiên một thanh â m xem vào phụ phụ đội người này trong mắt mang theo không thể tin kinh hỉ quắt to một tiếng tại nguyên chỗ sửng sốt một lát sau đó vẹo một cái chạy trở về phù an an xem hết khoe mặt giật một cái nàng nhớ kỹ người này là mang thành viên phía trước còn cấp qua chính mình ăn ngon nàng đáng sợ như vậy sao nhìn thấy liền chạy tiếp theo nàng nghe được bên trong chuyển đến hô to thanh em phụ đội phụ đội trở về cái này đội viên giống như hình người loa lớn một đường chạy như điên hướng mọi người hô to nguyên bản một người đang gọi vô số người đuổi theo hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm có phải là thật hay không tiếp theo có người lao ra có người đi theo hắn cùng nơi hô to nguyên bản ngay nắn g trật tự người ở đều không được thổ tầng s ô i trào phù an an trở về mấy phút đồng hồ sau bị căn cứ trọng yếu nhất thành viên các đại lao vây quanh người qua đường một phút xấu hổ ba phần chân kinh còn lại sáu phần run lệ bầy hắn chỉ là nhìn cô nương này đứng tại giữa đường có chút ngốc hào tâm cho chỉ cái đường hào tâm mang nàng đến lại hào tâm lắm miệng vài câu giới thiệu một chút căn cứ cùng căn cứ bắt q u i mà thôi kết quả bắt q u i đến đại lao bả hắn nói đại lao bắt quái sao không có đi hắn nói rồi hắn kể đại lao nói xấu sao không có đi hắn nói rồi hắn còn nói đại lao tốt nhất vĩnh viễn đường trở về so với xã chết còn muốn đáng sợ là đại lao nhường hắn chết người qua đường toàn thân cứng đờ nhìn xem phù a n a n trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn định nọt dáng tươi cười tiếp theo thẳng tắp hướng phía sau n g ã xuống có lẽ chỉ có té xịu tài năng tránh né hiện thực phù đội trở về trở về ngày đầu tiên có người kích động đến mất đi phú an an uy danh nháy mắt chuyển khắp toàn bộ căn cứ không rõ chân tướng quần chúng đem tình huống lúc đó đều nhanh tần h hóa đáng sợ nhất người đại cường ca thế mà cũng xen lẫn trong trong đó đồng thời hoa tích phân mua cái tám ngàn vang lên tháo phú an an đều tiến t h ụ tầng k i a tiếng tháo nổ còn không có v a n g xong bầu không khí phảng phất là ăn tết phú an an vào nhà chuyện thứ nhất là cho phó gia ra, ra khai báo phó ý chi cũng còn sống sau đó cho bọn hắn một cái to lớn ôm còn sống liền tốt đây là bọn họ nói đến nhiều nhất một câu nàng mãi mãi càng là nắm lấy tay của nàng nắm thật chặt căn bản không công ra những người còn lại cũng yên lặng lau nước mắt một đám người cao hứng lại thương cảm phú an an lưu tại căn cứ bồi bọn họ vài ngày thẳng đến nghiêm sâm bắc cầm một lớn chồng tin tức tìm đến nàng an an hắn đứng tại cửa ra vào nắm vút kia sắp tài liệu phía trên là làm tinh sở hữu có thể gọi ra được tên thế lực đây đều là hắn cùng từ thiên thức đem sưu tập bởi vì trước thời gian rời khỏi sinh tồn hệ thống không có diễn đàn cho bọn hắn tạo thành rất lớn không t i ệ n vì cha cái tên này thật phiền thoái bọn họ thậm chí gọi tới một cái ký kết nông tầng khế ước đội viên từ bỏ ước định một lần nữa trở lại sinh tồn trò chơi thu thập tin tức hắn còn đem kia đội viên dẫn vào tô cần ngọc phú an an an đây là nàng ngọc thành viên a phù đội tô cần ngọc cũng thật kích động hắn hàm tình mạch mạch mà nhìn xem phú an an đáng tiếc lang hữu tình đội trưởng vô ý chỉ cảm thấy hắn rất nhiệt tình nghiêm ca đây là ta phía trước thủ hạ tiểu tô a phú an an đặc biệt cao hứng cùng nghiêm sâm bác giới thiệu đứa nhỏ này vóc người tinh thần năng lực cũng đặc biệt cường nghiêm sâm bác cười gật gật đầu ừ thật cơ t r í vừa rồi hỏi thăm hắn lúc chỉ nói mình là hộp người có thể nửa điểm đều không lộ ra chính mình đối đội trưởng ý nghĩ xấu kết quả vừa thấy mặt liền bại lộ nếu như trước thời gian phát giác hắn sẽ dẫn hắn đến nghiêm sâm bác thiếu lý tàng đao xem hắn một chút hàm ẩn cảnh cáo nói ta cũng thật thích đứa nhỏ này có năng lực liền muốn dùng tại này dùng địa phương ta vừa vặn thiếu cái trợ thủ không bằng an an đem hắn cho ta mượn sử dụng tô c ẩ n ngọc biến sắc hắn đang muốn cự tuyệt p h ù an an đồng ý nghiêm ca ngươi mạnh như vậy vừa vặn có thể nhiều dạy một chút tiểu tô hắn ở ta chỗ nào cũng rất lãng phí nghiêm sâm bác sờ sờ đầu nàng ngươi cũng là đại thông minh ngắn ngủi ôn chuyện lực chú ý vẫn là phải đặt ở chân thực bên trên tô cần ngọc vừa rồi kích động tiểu diễn tâm tư tại bị cảnh cáo sau thu liễm trung thực báo cáo sở hữ liên quan tới siêu quản h xấu sẽ bị lưu lại tốt căn bản không phát ra được đi ta thử ba lần về sau liền bị sinh tồn hệ thống ở diễn đàn bên trên triệt để cấm l u ô n cái này không có gì bất ngờ phù an an đều đ ắ n được ngoài ra chúng ta lam tình hiện có thế lực còn có rất nhiều trong nước phải kể tới mang lc cùng với bảy cái phân tán phía trước chính phủ tổ chức lợi hại nhất thế lực trên kết cấu còn tính đơn giản nước ngoài liền muốn phức tạp nhiều bọn họ phía trước chính phủ tổ chức bởi vì liên bang quan hệ điểm m ấy cai châu châu lý lại có đảng phái đảng phái ở giữa còn có thất thất bắt bắt liên lụy đặc biệt sâu lại đặc biệt tán trừ phía trước chính phủ tổ chức còn có phía trước tập r ư ớ c t đoàn sụp đổ sau sức phía phủ Tập đổ đoàn đoàn tổ nữa một mạnh tạo thành đoàn thể, sức mạnh cùng phía trước chính phủ tổ chức tương lần cùng chính xứng. chức về sau còn có bang phái chính là cái gọi là hát bang hát thế lực bọn họ lấy nghĩa khí ban quy ước thúc chính mình ở chính phủ trật tự phá hư sau ngược lại lớn mạnh kích cỡ bang phái lẫn nhau chiếm đ o ạ n cuối cùng hình thành thế lực cũng không nhỏ bang phái về sau còn kinh khủng hơn phân tử cái này thật dày danh sách bên trong hai mươi trang bên trong mười tám trang đều là bọn họ mọi người vì trò chơi vì sống sót đại tranh đầu không có ma sát nhỏ không ngừng đừng nghĩ cái gì thống nhất trừ chính bọn hắn người không cần phải nói p h ụ địa phương khác cũng còn muốn sử dụng hiện tại lại không có máy bay địa phương còn xa nghiêm sâm bác chuẩn bị cho nàng một chiếc xe hơi vốn đang muốn cùng nàng cùng nơi đi sau đó bị p h ù an an nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lái xe đi từng cái thông chi khoảng cách gần c ò n tốt khoảng cách xa đâu đi đường bộ c ò n tốt đường thủy đâu đời này tốn tại đi đường bên trên khả năng một cái tinh cầu người đều thông chi không hết may mắn rời đi trò chơi thời điểm nàng phát hiện mút sau đó kêu gọi xuất siêu quản hệ thống bảo ngươi có phải hay không có thể để ta rời khỏi trò chơi xuất hiện tại trên thế giới bất kỳ vị trí nào là nha theo y biến thành bảo siêu quản hệ thống siêu vui vẻ được đến trả lời khẳng định phú an an cũng siêu vui vẻ ta đây có thể không trò chơi sau đó trực tiếp thông qua ngươi đi địa phương khác sao xin lỗi chủ nhân lần nữa tiến vào trò chơi đồng không gian liền đại diện có bắt đầu mới trò chơi siêu quản hệ thống hồi đáp hiện nhiên muốn đi địa phương khác không làm gì là không thể nào nhưng là ta có thể cho ngài bật t h ậ t nha phú an an nghe hình như là có chuyện như vậy nghiêm ca chúng ta lái xe đi gần nhất căn cứ cần thời gian bao lâu nghiêm sâm bác lấy ra đã sớm chuẩn bị xong địa đồ vê thành căn cứ quân sự lái xe nói đại khái ba bốn ngày liền có thể đạt đến một mình ngươi khẳng định trong thời gian ngắn thông chi không được tất cả mọi người ta đã bắt đầu phái người và ngươi đồng thời đi thông chi những người khác ba bốn ngày siêu quản hệ thống ngươi đâu bình thường kết thúc trò chơi cần hiện thực thời gian hai ba ngày nếu như có thể sớm hoàn thành trò chơi mấy giờ một ngày không giống nhau theo hiện thực a địa điểm tiến vào trò chơi theo trong trò chơi đi ra đến hiện thực b địa điểm vậy vẫn là thông qua trò chơi tạp b ộ t nhất có lợi a phú an an đem chính mình dự định nói ra nghiêm sâm bác nghe nói rơi vào trầm tư vài giây đồng hồ sau ngầm đầu loại công năng này người chơi khác có thể sử dụng sao phú an an yên lặng kế ở trong lòng hỏi hệ thống được đến khẳng định đáp án có thể nhưng mà người chơi khác chỉ có thể ở chính mình làm tinh rời đi nói xong nàng lông mày nhữ lại biết nghiêm sâm bác ý tứ nghiêm ca trò chơi xa lạ hiện thực hoàn cảnh mẫn cảm trò chơi chủ đề công việc này rất nguy hiểm muốn đảm nhiệm công việc này nhất định phải có thể thuyết phục những người k h á c khẩu tài cùng với thực lực siêu cường đơn độc có một loại trong đó năng khiếu không ít người lại có thể đánh lại có thể nói nói đến còn có để ý người chơi cũng không nhiều cho dù ở bọn họ trong căn cứ có thể tìm ra cũng không mấy người n g i ê m sâm bác nghe nói trầm mặc rất lâu sau đó nhìn về phía địa đồ đem nguyên bản lựa chọn v thành vị trí s i n lân rơi an an đi trước n n thành đi ta nhớ được nơi đó giống như có cái ngoại giao thiên đoàn thuận tiện đem bọn họ mang về cho chúng ta đội viên huấn luyện huấn luyện phú an an nghe xong cho nghiêm sâm bác so c á i tán biện pháp này tốt để lời nói với người xa lạ mọi người ngủ ngon Trước Theo thực trò thống một bước giải quyết.、Quen、thuộc nghệ thuật nói ở bên Thai tới tồn trò lượt người bước chuẩn cấp hoạch chơi, chơi, hiện hệ nghệ hoan sinh siêu quản Quen đến nói bên vang lên, nên này bị lập giải đi kế ở lượt này trò chơi là mua sắm tết mừng năm mới một giây sau nàng xuất hiện ở trung tâm mua sắm máy điều hòa không khí gió mát nháy mát thổi tới nhường người nhất thời tinh thần c h â n động phóng tầm mắt nhìn tới đối diện to lớn quảng cáo áp phích bốn phía là đủ loại xa xỉ phẩm q u ạ n chuyên doanh mấy cái cỡ lớn quảng cáo biên độ giống bài binh bố trận hoàng kỳ dựng thẳng rủ xuống mua sắm tết mừng năm mới đến cực lớn đặc biệt ưu đãi hoạt động phản hồi gợn sóng đàn đồng hồ cô cơ hàng hiệu bao chờ xa xỉ phẩm b i tích phân đổi nổi danh người chủ trì vợ lắn lỗ lô chín trăm m ư ơ i tám hiện trường hoạt động trò chơi vật ph còn tại suy lỗ lỗ lẽ sáng đăng tràng. đây o á n kia là một cái đặc biệt giống gấu trúc biểu lộ bao nam nhân chính là loại kia bên ngoài hình dáng là gấu trúc lớn bên trong dài ra mặt người biểu lộ bao mấu chốt nhất là phía ngoài gấu trúc lớn nó không phải khăn trùng đầu cùng mặt người chặt chẽ sinh trưởng ở cùng nhau trên điện thoại di động sử dụng nó là loại kia tiện tiện dễ thương nhưng nhìn đến người thật bản có chút quái gì không nói ra được cùng c ù n g bố trong siêu thị nguyên bản ngay tại mua sắm những khách chú ý tất cả đều đi ra trừ tân một người tụ tập phía trên năm tầng hành lang bên trong cũng tất cả đều là người túi đầu nhìn xuống vẹn đạ đà trên đ à i b á i sau đó dùng hoa lan ngón tay nắm vớt mịt rô lộ ra một cái có thể nhìn thấy l ợ i cười chín trăm m ư ơ i tám mua sắm cuồng h o a n hoạt động lập tức bắt đầu chúng ta tỉ mỉ bảy kế cái thứ nhất trò chơi hoạt động là đoán thương phẩm giá cả chúng ta cung cấp thương phẩm mọi người đoán giá cả tổng cộng bốn vòng đoán đúng giá cả liền đem vật phẩm đưa cho mọi người đoán sai vật phẩm liền đi chết đi cái gì hắn nói cái gì này nọ lời này dẫn tới một phần nhỏ người bất an sau đó có người nhạy bén thấy được phía sau quảng cáo tợt lặn lô lỗ hoang đường phái nghệ thuật chủ trì ra lấy khoa trương tứ chi cùng b ử a bãi ngôn ngữ biểu hiện hình thức xuất r a tên hơn nữa đặc biệt a m h i ể u làm ảo thuật đang chủ trì bên trong thường thường bởi vì thú vị mà thần kỳ ma thuật đem người xem bầu không khí điều động đến cao trào nhìn thấy giới thiệu có người chấn an người chung quanh sưng là nghệ thuật không ít người khi nhìn đến dưới lầu để đó tuyên truyền nội dung sau thả lòng trong lòng tiếp tục quan sát đỡ lắn lố lố phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái gì, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một bình lão mẹ n u ô i kiện thứ nhất thương phẩm coi như cho mọi người nóng người đi xin hỏi bình này thơm nào ngạt nước ép ớt là bao nhiêu tiền vậy cho nên phần lớn người đều viết là chính xác đương nhiên cũng có một số nhỏ người không có thưởng thức hoặc là cố ý viết sai coi là cái này trừng phạt chính là cái chơi bừa Tốt, vậy chúng ta một hai ba mở thương á vẹn đạ vừa mới dứt lời trả lời người trong tay nhiều hơn một cái bình nhỏ mà đáp sai người biến mất hiện trường một mảnh tiếng vô tay chỉ có người thân mất tích mấy người sắc mặt có chút b ố i r ố i khắp nơi tìm kiếm chính mình mất tích người nhà bằng hưu vẹn đạ hoa lan ngón tay nắm vớt mịt rô hướng bốn phía người xem thừa nhận chúc mừng mọi người thành công thông qua lần thứ nhất đoán giá cả liên tục lại thông qua ba lần liền có thể thu hoạch được một phút đồng hồ tùy ý miễn phí mua xăm của n h à nói hắn lấy ra một cái khác này nọ một bình nước khoáng ít quý nước suối siêu thị công khai ghi giá hai khối tiền một bình xin hỏi bình này nước giá tiền là bao nhiêu đ â u hai đồng m ộ ư ơ i hai đồng sáu mươi hai đồng một trăm hai mươi hai đồng đây chính là một đạo đưa điểm đề ngay tại rất nhiều người chuẩn bị viết câu trả lời chính xác thời điểm v ẹ n đã đột nhiên tới câu lần này kết thúc trả lời sai lầm khách hàng có một vị kẻ xui xẻo sẽ bị tuyển chọn tới làm nhiều sự quyết các người chơi nghe được là lần này viết sai trước mặt mọi người giết chết bình thường nờ cờ nghe được là lần này viết sai nước khoáng không có đ ầ u góc có hố nở tờ cờ nghe được là lần này viết sai lên đài cùng người chủ trì cùng nhau biểu diễn ma thuật lên đài biểu diễn ma thuật t h ôi có người cố ý đem viết nhị chữ số phía trước tăng thêm hai m ư t biến thành một trăm hai mươi hai sau đó quang v i n h được tuyển chọn được tuyển chọn nở tờ cờ tràn đầy phấn khởi nhảy lên sân khấu hướng bốn phía người xem phất phất tay ở phía trên giống khỉ con bình thường nhảy đường này mặt sau một cái họa được đủ mọi màu s ắ c đại pháo bị đẩy lên đến vẽ đã n h ư ờ n g cái này nở tờ cờ ngồi vào hạng pháo sau đó đem hạng pháo đẩy lên đi chỉ lên trời bốn mươi lăm độ nhân vật ở một mảnh náo nhiệt trong tiếng hô vẽ đã đốt lên phía sau kích thanh theo h ỏ n g pháo bên trong bắn ra một mảng lớn màu sắc rực rỡ tờ giấy cùng vụn phát sáng cùng v ớ i ướt át chất lỏng thối nát thì nát cứng rắn mặt k h á c bén nhọn m ả n h sưng vụn có người bị huyết mục phun đầy người tóc quần áo cùng bọt máu vụn phát sáng dính tại cùng nhau có người bởi vì hé miệng bắn tung tóe bộ phận thân thể trực tiếp tiến vào miệng l ệ c h cạch pháo mừng bên trên sót lại đầu rớt xuống mặt đất lan mấy lần đầu chính diện mặt hướng mọi người nét mặt hương phấn còn lưu tại trên mặt vẹn đạ trên mặt lộ ra kích thích vẽ mặt kích động vẫn như cũ lại một lần nữa đem tay giơ nờ tờ cờ nhóm tét t r ó i hai vang lên ném tiền giấy hướng tầng một cửa lớn chạy đi phú an an nơi này chính là n h ấ t tới gần cửa lớn vị trí trong lúc nhất thời người trên người phía trước ra không được mặt sau còn tại chen trúc bảo an đâu phục vụ viên đâu quản lý đâu lúc này mọi người mới phát hiện trung tâm mua sắm các nhân viên làm việc đột nhiên đều không thấy điện thoại di động cũng không gọi được cầu cứu điện thoại một số người bị dẫm đạp đến gãy xương đè ép đến nạt g thở chính là như vậy cảnh tượng lại làm cho vẹn đ à càng thêm hưng p ấ n mua sắm tết mừng năm mới hiện tại mới bắt đầu không thể nửa đường rời sân tốt lắm chúng ta lần thứ ba trò chơi chính thức bắt đầu lần này là một chiếc gương bẹn đ ã không nhìn bọn họ hướng cửa ra vào t r ê n tình cảnh tiếp tục giới thiệu trong tay sản phẩm đây là một mặt từ sách vở lại nước sinh sản sau mặt gương m ạ c giá tiền của nó hẳn là bao nhiêu đâu sáu mươi đồng một trăm sáu mươi đồng hai trăm sáu mươi đồng một nghìn một trăm sáu mươi đồng phù an an nghe nói n h ữ n g mày một cái không có vật tham chiếu chỉ có vài câu miêu tả vật phẩm giá cả nên bao nhiêu mời ra giá một hai ba bẹn đ ã phối hợp đến ngược rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm bị chính mình vứt bỏ giấy cút ú t ở phía trên hốt hoảng ghi lên con số Trước 1462, chuẩn c 1462, bị, p người lập kế h o đoán ạ c có cả chỉ chỉ có h thuần Phù 12, 160, 1160 260, đều đơn đáp người người án, viết. mọi Tất mò là ở an an tại nắm g gương thống nhưng nàng để ý lại cũng không u Siêu quản câu y này này. ê n nhân, nói An An chính An An n chỗ Chủ chi cho xác, cái thấm khối. hệ Phù trầm tư. trả là 60 kỷ lời lại Phù để ý vớt viết xong đáp án giống khỉ bình thường hướng vẹn đạ tiến lên lập tức nhảy tới vẹn đạ chủ trì trên đ à i cao hai người bốn mắt tương đối lẫn nhau ở lẫn nhau trong mắt thấy được chân kinh phú an an ông trời a vẹn đạ thật sự rất xấu tợ lặn lô lô vị khách hàng này ngươi làm gì toàn bộ trung tâm mua sắm cũng chỉ có ngươi sao đúng thế cái này vòng đều bị tợ lặn lô lô tiếp quản câu nói kế tiếp còn chưa nói xong phú an a n đã hướng hắn đánh đi lên ta là người chủ trì a tợ lặn lô lô muốn hoàn thủ hắn chỉ có một người a phú an a n hướng phía dưới muốn chạy trốn nở tờ cờ hô to đúng hắn chỉ có một người a cái thứ nhất nở tờ cờ kịp phản ứng k hắn chỉ có một người a ba cái nở tờ cờ kịp phản ứng bọn tiểu nhị hắn chỉ có một người a một đám người kịp phản ứng sau đó có người cầm lên trong siêu thị có thể dùng tới làm vũ khí vật phẩm không có vũ khí liền tay không tất sát đem sợ h ạ i hóa thành phất nộ hướng về phía người chủ trì chính là một trận bạo truy các ngươi điên rồi ta là tợ l ă n lô lô a chưa hề đều chỉ có một khi dễ người bình thường cùng người chơi lần thứ nhất tình huống ngược lại trong lúc nhất thời phổ thông nở tợ cờ sướng rồi các người chơi ngộng chậm một bước chạy tới phó ý chi nhìn trước mắt một màn này rơi vào trầm tư h ắ n trong đám người ở giữa tìm tới đánh bột hung nhất cái kia đem phủ an an sách đi ra trên người nàng áo khắp phá ghi viên thuốc đầu cũng đã sớm tán xuống tới m u i còn bị ai móng tay hoạch xuất ra một đạo bên trên vết thương không hổ là đánh cho hống nhất a còn có một cái tự bế siêu quản hệ thống siêu quản hệ thống mặc dù đã sớm cùng sinh tồn hệ thống vẹn mặt nhưng nó cho tới nay đều cho rằng sinh tồn trò chơi là hoàn mỹ nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm cho tới hôm nay bị p h ù an an làm ra bút u là một người trò chơi bút sinh tồn hệ thống cứ như vậy không nỡ cho người ta xứng mấy trăm bảo tiêu sao cứ như vậy bị đánh cứ như vậy bị đánh Nó cố gắng cố từ phú i k an an chuẩn bên trong bị kỹ càng đuổi xuống một chuyến thời điểm bị phó ý chi ôm đánh cái thật là lâu dài ba mặc dù cái gì cũng không làm nhưng mả quần áo đều bị vào dối trên người đều bị bóp đỏ lên nửa giờ sau phú an an mềm n h ú n rời đi trò chơi thính hai còn có cái mau nhìn không ra được dấu răng quần áo trên người cũng bị đổi một bộ trên đầu nàng rực rỡ hẳn lên bùi tóc còn là phó ý chi đông bộ dạng này có thể đi mời cứu binh sao đương nhiên không được cho nên mơ mơ màng màng phù an an dùng sức tắt mình một cái nháy mắt người liền thanh tình nàng đứng lên sửa sang áo mũ bị tiểu yêu tinh mê hồn con mắt dần dần thanh minh sau đó nện bước kiên định bước chân theo hướng phía trước đi đến an an muốn làm đại sự ai cũng ngăn không được n n thành phía trước chính phủ tổ chức nơi này cũng là có rất nhiều người ở lại nhưng mà đâu đâu cũng có thấp phòng ở đường nói cùng thổ tầng căn cứ so sánh với thậm chí so với bình thường căn cứ thoạt nhìn còn muốn rách nát phú an an vừa đi liền biểu lộ thân phận sau đó tiếp đ ạ i binh sĩ biến sắc mang theo nàng tiến vào căn cứ phía ngoài thấp phòng ở đều là giả tượng bọn họ chủ yếu căn cứ nhưng thật ra là ở dưới đất địa đạo tiết kiệm tài liệu sửa được tốt thông gió giữ ấm có thể đi trở về thời điểm nhường nghiêm ca tham khảo một chút trong lòng nàng nghĩ đến sau đó hướng nơi này cao nhất người phụ trách biểu lộ chính mình ý đồ đến thật xin lỗi chúng ta khả năng không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi tối cao hành chính trưởng quan nhưng không có giống lần trước như vậy tích cực đồng ý nàng vì cái gì phù an an nhìn về phía hắn chúng ta lần trước cơ hồ dốc hết còn lại sở hữu quốc lực được đến kết quả là cái gì đâu ngươi cùng một cái khác cấp s người chơi mất tích nửa năm trở thành không một hào người thừa kế cũng không có giải phóng thế giới các ngươi làm sao có thể xác định lần này liền nhất định có thể cùng một cái cao duy khoa kỹ đối kháng đối phương có được trong nháy mắt liền có thể phá hủy năng lực của chúng ta tại dạng này chiến đấu bên trong chúng ta như thế nào thủ thắng đây là một cái sự thật không thể chối cãi ở dài lâu như thế kháng chiến cùng đấu tranh bên trong chỉ có phó ý chi chân chính có thể cùng trò chơi chống lại bọn họ hiện tại phản kháng đều gần như chỉ ở trong trò chơi hiện thực tình huống căn bản không có lực đánh một trận phù an an nghe nói trầm mặc một chút không nghĩ tới tự thuyết phục cái thứ nhất đối tượng chính là hát suy phái hơn nữa lo g i c l à như thế làm cho không người nào có thể phản bác nhưng là không có lần kia chống lại là một lần liền thành công phù an an đứng tại chỗ nhìn xem hắn uy thuận chỉ có thể làm dê bỏ bình thường bị sâu xé các yêu ngay cả cấp é người chơi đều không để vào mắt những người khác càng là sâu kiến phản kháng không nhất định sẽ thắng nhưng mà không phản kháng cũng chỉ có bị nô dịch phía trước tổ tiên nếu như giống n g à i như bây giờ quốc gia của chúng ta đã sớm không có hành chính q u a n bờ môi miết sau đó hít sâu một hơi người đi theo ta hắn mang theo phù an an rời phòng hướng phía ngoài địa đạo đi đến dưới mặt đất một tầng bị bọn họ đào rất rộng có lẽ là có cao cấp hơn kiến trúc sư khiến cho cái trụ sở này ít nhất có thể dung nạp hai mươi vạn người thật là thâm tàng bất lâu ngay tại phù an an thầm nghĩ thời điểm đột nhiên hắn dừng bước trong đường hầm chuyển đến đứa nhỏ thanh âm lại đi vào là tiếng đọc sách một cái không nhỏ trong gian phòng ngồi mười bây giờ căn cứ đã bước lên quỹ đạo chúng ta có năng lực nhưng là cũng không nhẹ nhom nuôi bọn họ nếu như chúng ta lựa chọn phản kháng liền không có cách nào lựa chọn bọn họ một khi thất bại cái này mấy ngàn hải tử liền triệt để thành cô nhi phú an trước h g t an lựa c h ọ p nghe h n dân tộc, i nói không dám đập bựa ngài nghe qua một câu sao có người đã chết hắn còn sống có người sống hắn đã chết chủng tộc cùng cá nhân đều như thế nếu như không có văn hóa tín ngưỡng tinh thần chúng ta chủng tộc liền không có ở đây a Trước 1463, chuẩn c 1463, bị phú người lập kế o ạ c h h 13. p an an nói xong hành chính quan sát mặt biến trò c h ơ i khó xử đây là hắn luôn luôn không muốn nhắc tới khởi cùng suy nghĩ sâu xa sự tình nhưng mà lúc này phú an an lại như vậy rõ ràng cho hắn bạch trần nhưng là hắn không yên lòng những hải tử này nếu như đại nhân liều sạch những hải tử này lại ai đến mua dưỡng trường quan ta cũng nhận biết một đám đứa nhỏ phú an theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đám kia ngay tại nghiêm túc lên lớp huấn luyện đứa nhỏ nhớ lại mất trí nhớ đoạn thời gian kia gặp phải đám kia đứa nhỏ bất quá bọn hắn chỉ có một hai trăm n g ư ờ i theo mấy tháng lớn nhỏ hải nhi đến vừa tiến vào trò chơi thanh thiếu niên đều có bọn họ cùng ngài những hải tử này lớn nhất khác nhau hẳn là không có đại nhân chiếu cố không có đại nhân hành chính quan xứng sở trong đầu hắn không tự chủ được nổi lên hai cái đứa nhỏ thiếu nhân còn là cái hải nhi lớn hơn mười tuổi hải nhi đặc biệt đầy đầu siêu cấp lớn một tầng khô cằn d a bọc lấy bị đánh ôm vào trong ngực đói đến tiếng khóc còn không có mẹo kêu lớn cắn ngón tay lớn toàn thân mọc để tiện sắc mặt vàng như nến tóc đều rơi sạch bọn họ ghé vào ven đường nửa điểm đều không động được con mắt chừng rất lớn nhìn xem đi ngang qua người hắn lúc ấy làm cái gì đây hắn lúc ấy vì hoàn thành một cái nhiệm vụ vừa vặn nhìn thoáng qua chờ hắn hồi căn cứ lúc lại thấy được hai cái đứa nhỏ khoảng cách lần trước nhìn thấy vị trí của bọn hắn chỉ có mười mấy mét hai hải tử đều đã chết lớn một chút hải tử một nửa thân thể đều trôn ở trong đất kia hải nhi s ẹ p bụng t à n mát ra khó ngửi khí tức nếu như ngay lập tức cho bọn hắn ăn chút gì hai cái này đứa nhỏ vốn là có thể sống loại kia tự trách cảm giác gáy náy khiến người ngạt t cho nên theo lúc kia bắt đầu so với như thế nào phản kháng trò chơi hắn càng thêm để ý như thế nào nhường càng nhiều người sống xuống tới đặc biệt là những hải tử kia bị vứt bỏ hoặc là cha mẹ tử vong hải tử ta biết đám kia đứa nhỏ giống tiểu thổ phỉ bình thường phú an an hồi tưởng lại bọn họ dòng người phù ít an dáng vẻ muốn cười căn bản không dựa vào đại nhân chính mình nuôi sống chính mình cái chủng loại kia nha chính mình nuôi sống chính mình hành chính quan nghe xong có chút không tin ngươi không cần đem tiểu hải tử xem qua yếu phú an an lắc đầu bọn họ hội họp để ý phân phối đồ ăn bọn họ sẽ tự mình đào mò làm thuê bọn họ sẽ đại hải tử giáo dưỡng huấn luyện tiểu hải tử tiểu hai tử chiếu cố nhỏ hơn hải nhi bọn họ thậm chí còn có thể đào cạm ấ y đánh phối hợp liên hợp cướp bóc qua đường đại nhân nghe nàng giảng thuật hành chính quan trong đầu đột nhiên liền xuất hiện như vậy một đám thân cao vẫn chưa tới đầu gối cầm vũ khí giữ giàn tiểu thí hải nhường người buồn cười đời sau đang nỗ lực còn sống ngài phải làm lạc như thế nào để bọn hắn có tôn nghiêm còn sống phú an an nói xong giữa hai người rơi vào trầm mặc không biết qua bao lâu hành chính quan rốt c ụ c ngầm đầu thông trì nhường cấp ba trên đây sĩ quan đến sẽ thương nghị phòng nơi này cao nhất hành chính trưởng quan bị thuyết phục phú an an đem lập kế hoạch nói cho hắn biết trong lúc nhất thời siêu quản hệ thống độ sâu hiệp ước ký kết nhân số nhiều mấy ngàn n ô n g tầng hiệp ước càng là nhiều hết mấy vạn cùng một thời gian n n thành trong căn cứ sở hữu xe đều bị lái đi ra ngoài hướng mặt khác phía trước chính phủ tổ chức xuất phát xuất phát còn có phía trước ngoại giao thiên đoàn đàm phán chuyên viên nhóm thu được báo cáo theo phòng học phòng bếp phòng phát thanh một lần nữa vào cương vị người đều đến đông đủ đáng tiếc phi thường thưa thớt về phần những người khác đi đâu đâu mọi người ăn ý tránh đi cái đề tài này không có máy bay cùng xe lửa con đường rất xa ở có hạn hiện thực tài nguyên dưới đơn thuần dựa vào mấy chiếc xe nói không có cách nào hiệu suất cao đem tin tức thông chi đến mỗi cái địa phương theo hiện thực đến trò chơi lại đến hiện thực phương thức bị mở rộng hành chính quan tuyển ra người tới bắt đầu gánh vác lên thông chi mặt khác phía trước chính phủ tổ chức công việc nội bộ câu thông là hiệu suất cao nhất trong lúc nhất thời hàng loạt người chơi tràn vào mặc dù so với phía trước loại kia giếng phun thức tăng trưởng có nhất định tranh l ệ n h nhưng mà cái này cũng đầy đủ nhường siêu quản hệ thống lệ nóng dân trọng nó có thể không tin sinh tồn hệ thống nhưng mà vĩnh viễn không thể không tin phù an an phù an an bây giờ tại thuyết phục một cái xương khó gặm lục thận sau một cái phía trước chính phủ tổ chức về sau cơ hồ bằng làm song sở h ư u phía trước chính phủ tổ chức mang người cũng ở thuyết phục mặt khác phi chính phủ tổ chức chỉ có lờ s ở nhất định phải phù an an tự mình đi cho nên nàng tới không chỉ có là nàng tới đại cường ca cũng đổi tới một bộ phù an an trong sạch ta đến bảo vệ bộ dáng nhường người khỏe mắt nhịn không được rút g â n hiện tại ta tới lục gia gia nhập chứ sao phù an an hướng hẳn những mày phía trước ngươi gạt ta sự tỉnh hai chúng ta liền xóa bỏ không được lục thận nhìn xem nàng lắc đầu cái này không có cách nào thuyết phục ta trừ phi ngươi cho điểm chỗ tốt chỗ tốt gì phú an an cho là hắn muốn cái gì lợi ích phân phối kết quả con hàng này không đáng tin cậy chỉ chỉ mặt mình hôn ta một cái làm bạn gái của ta đại cường ca nghe được bỗng nhiên vọt lên tròn mắt tận liệt địa chỉ hướng l ụ c thận ta liền biết ngươi không phải đồ tốt lành gì sau đó hắn bị đột nhiên nhảy lên đi ra người dùng cấp chỉ vào c á i chán bá một cái tô sầm sau lưng mang đội viên cũng lấy ra vũ khí một giây trước còn sóng ngầm phun trào một giây sau sắp ngươi chết ta vong phú an an nhìn xem một màn này trầm m ặ t hai giây mọi người không cần ngây thơ như vậy tốt nhà nàng nói trước hết để cho mang người bỏ súng xuống, xuống lại để cho lờ sờ người cũng đem súng b u n g xuống ngươi biết phía trước phim truyền hình cái gì tình tiết dễ dàng nhất nhường người xem chửi bậy sao cứu người thời điểm không hoảng hốt trước tiên đàm luận cái yêu đương thời khác nguy cơ không hoảng hốt trước tiên đàm luận cái yêu đương quốc gia tồn vong không hoảng hốt trước tiên đàm luận cái yêu đương cứu vớt thế giới không hoảng hốt trước tiên đàm luận cái yêu đương không có chuyện nghề tâm sao phú an an đối lục thật loại hành vi này tiến hành vô tình chửi bậy sau đó quay người nhìn về phía hắn đánh ngã sinh tồn hệ thống ngày sau trò chơi phó bản p â n ngươi mấy cái có làm hay không Cho chơi phó bản phân mười cái lục thận mặc chỉ chốc lát sau đó gật đầu t ố t thành g i a o công khai ghi giá thực lợi cùng có lợi thật không hiểu rõ loại này thời khắc khẩn cấp tại sao lại có nhiều như vậy ân đoán cá nhân cực hạn lôi kéo p h ú an an cho hắn một cái tiểu tử chính mình trải nghiệm ánh mắt sau đó tại trên địa đồ đánh lên câu Chứ bản tinh cầu còn có mấy ngàn cái hành tinh đang chờ nàng nhân công xối d ụ n g loại thời điểm này ghép nhân d u y ê n thời điểm liền đến p h ú an an nàng nhân viên rất kém cỏi trước kia cùng khốc ca dùng cái dám vây người khác hiện tại cái này khảm nhi siêu khổ sở phù an an hiện tại cũng chỉ dám tìm chính mình nhận biết hơn nữa đối với mình độ thiện cảm miễn cưỡng còn có thể người chơi s u ố i rục dáng vẻ tiến độ phi thường chậm chạp hiệu quả tương đương không tốt nhiều lần bị người chơi khác đuổi theo chạy nói là s u ố i rục lại hình như muốn đem cái này người chơi đẩy vào sinh tồn hệ thống ô mốc nếu như dựa theo s u ố i rục công trạng đến đứng hàng thứ phú an an đại khái sẽ xếp tới một loại siêu quản người chơi cuối cùng nhất người khác đều là số dương nàng là số âm thật chính là trong truyền thuyết hiện thế báo a Trước 1464, chuẩn bị người chuẩn cấp hoạch 1464, bị lập kế bọn họ ở mỗi người thế giới hiện thực c ă n lợi trong trò chơi siêu quản người chơi nhiều phó bản bọn họ còn có thể thuyết phục sinh tồn người chơi bỏ gian tà theo chính nghĩa dưới tình huống như vậy siêu quản người chơi số lượng càng ngày càng nhiều rất có cho tàn lại cháy xu thế siêu quản hệ thống mỗi ngày trừ thăng cấp tăng thêm chức năng liền thích số chính mình người chơi có bao nhiêu thời gian nửa tháng một trăm hai mươi ba và người cái này đã rất tuyệt dựa theo dáng vẹn như vậy tăng thêm tốc độ không dùng đến mấy tháng nói không chừng liền có thể phá trăm triệu chỉ có thể nói hệ thống tưởng tượng rất tốt đẹp ở bọn họ không ngừng mở rộng thời điểm sinh tồn hệ thống không phải c h ế t thống Thật nhiều siêu quản người chơi ở trong game bất chi bất giác gặp nạn một cái chuyên môn thanh lý siêu quản người chơi tổ chức lạng yên xuất hiện những người này toàn bộ đều là trò chơi c a o ngoạn còn có rất nhiều thậm chí là cấp S người chơi bọn họ có được trò chơi cho đặc quyền khi tiến vào trò chơi nháy mắt liền có thể biết hai phó bản bên trong có hay không siêu quản người chơi bị xúi d ụ c trở thành siêu quản người chơi người càng đến càng nhiều bọn họ giết người liền càng ngày càng nhiều lấy trí giả cầm đầu bảo vệ đám người đằng không xuất thế siêu quản người chơi nhiều bảo vệ người cũng ở biến nhiều bọn họ hoàn toàn đều là tinh anh trình thể chất lượng bên trên cũng cao hơn siêu quản người chơi một mạng lớn những người này khiến thật nhiều siêu quản người chơi nghe tin đã sợ mất mật sinh tồn hệ thống nhiều chiêu thuật còn chưa dùng hết nó mới ban bố quy tắc mới là cho siêu quản hệ thống một k í c h trí mạng bắt đầu từ bây giờ phàm là giết chết một tên siêu quản người chơi liền có thể ở trong game nhiều một cái mạng cái này khiến sinh tồn người chơi đều đ i ê n cuồng bán rẻ vây công đổi bắt rất nhiều siêu quản hệ thống người chơi thậm chí mới vừa đi chơi diễn mệnh liền không có siêu quản hệ thống có thể chơi như vậy sao n h ư n g siêu quản người chơi mỗi giết chết một cái sinh tồn người chơi liền ban thưởng một cái mạng nó không thể nếu như hai cái hệ thống đều như vậy quy định vậy những này sinh vật có chi không nhóm đem toàn bộ chết bởi nội đấu còn lấy cái gì đi chống cự sinh tồn hệ thống bản thân cái này chính là một hồi bên trong thao tổn nhưng mà sinh tồn hệ thống người chơi thực sự g i ế t điên rồi siêu quản hệ thống thống kê đổ ngay tại nhanh chóng rơi xuống không chỉ một người chơi đi cùng hệ thống phản ứng nếu như tại dạng này xuống dưới thật không chịu nổi liên minh lần thứ hai lung lay sắp đổ rất ít người thật tại suy nghĩ bọn họ có thể hay không tiêu diệt sinh tồn hệ thống đối bọn hắn mà nói có thể còn sống cũng không tệ rồi sợ hai ở làm hao mòn người ý chí liên minh lúc này như năm bẹ bẻ bẻng t h quy, trò chơi, trò chơi quy tắc mới như sau một siêu quản người chơi nhất định phải mỗi tháng tiến vào trò chơi hai lần hai siêu quản người chơi trò chơi thuận lợi thông quan đem thu hoạch được tích phân bán thưởng trò chơi thất bại đem trực tiếp rời khỏi trò chơi mặt khác không tích phân b a n thưởng bại phân dùng cho đổi trong sinh hoạt vật dụng người chơi cần tích cực tham dự trò chơi thông quan mới có thể thu h o ạ c h được quy tắc mới chỉ thích hợp với thuộc về hiệp ước người chơi n ô n g tầng hiệp ước người chơi tạm thời không thể sử dụng quy tắc kể s o n g siêu quản người chơi xôn xao trò chơi sẽ không tử vong liền thật biến thành trò chơi lúc này cái nào đó ở trong game bị vây đổi chặn đường siêu quản người chơi bước chân dừng lại đột nhiên trên người đã tuân ra vô hạn lực lượng hắn bỗng nhiên xoay người một cái chống lại mặt sau đổi chính mình người chơi các ngươi bọn này sinh tồn hệ thống chó săn chết hán gian ta nhổ vào một miếng nước bọn nôn ở phía trước nhất người chơi trên người siêu quản người chơi tại còn lại người còn không có kịp phản ứng nháy mắt cắt cổ tự sát như thế huyết tính nhường đổi u giết hắn người chơi hai mặt nhìn nhau lúc này siêu quản diễn đàn nhanh bạo ôi trời ơi quá sướng rồi lão tử mới vừa tự sát trở về nhớ tới đám kia sinh tồn người chơi ngu xuẩn liền muốn ăn no thỏa mãn ông trời ơi trò chơi thế mà lại không chết người rồi thật là tới chọn đúng rồi phù an an gì? ta yêu phù an an an ta yêu siêu quản hệ thống mẹ hai ta tuổi cô nương hỏi ta vì cái gì khóc ta nói cho nàng nàng sẽ không mất đi ba bà, bà của nàng sinh tồn trò chơi muốn chết mọi người nhanh cho người chung quanh tuyên truyền trở thành siêu quản người chơi sẽ không chết a a a mẹ ta hiện tại thật kích động tốt nhịp tim được tốt mẹ hắn nhanh ta cũng nhanh a cái này so với mua sổ số t r ú n g t h ư ở n g còn hạnh phúc a không biết sinh tồn hệ thống người chơi có ngủ hay không được ngược lại ta tối nay là không ngủ được lập nhóm t i ế n trò chơi có đi hay không siêu quản diễn đàn nổ siêu quản hệ thống cũng thiếu chút nổ ở tuyên bố song trong nháy mắt đó thuộc về hiệp ước ký kết đạt đến mỗi giây mấy vạn người cũng liền thời gian nửa tiếng cơ hồ toàn viên đều biến thành thuộc về hiệp ước siêu quản người chơi mặc cho ngươi có một trăm đầu bệnh thì sao cuối c ù ngày sẽ sử dụng hết. Ở trong game không chết, đó chính game hết. chết, Ở đó l vô c ù n đầu tiên u u q ả hệ tăng h thêm một mươi vạn ngày thứ hai tăng thêm một trăm hai mươi vạn thứ nhất tuần tăng thêm một hai n trăm bốn mươi vạn tháng thứ nhất trực tiếp phá một trăm i triệu một trăm i triệu đều có cái thứ hai trăm i triệu cái thứ ba trăm triệu còn có thể xa sao không xa thậm chí từng có mấy lần siêu quản người chơi một ngày tăng thêm đo liền vượt qua một trăm triệu siêu quản hệ thống mỗi lúc trời tối đều sẽ phát ra kiệt kiệt kiệt quái dị điện t ử âm đem nằm mơ phù an an cởi tình rất khủng bố lại có chút khối hài ban đêm không thể vào ngủ không chỉ là phù an an còn có sinh tồn hệ thống kèm theo người chơi càng ngày càng nhiều làm phản trò chơi phó bản càng ngày càng dễ dàng bị công phá phó ý chi phía trước còn có thời gian trở lại đồng không gian gần đây bận việc đến không thấy tăm hơi trong hiện thực tin tức vừa mới mạng lớn một mạng lớn diệt tình thế càng ngày càng nghiêm trọng mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người chơi vứt bỏ nó đầu nhập siêu quản hệ thống ôm ấp sinh tồn hệ thống luôn uống, thật phi thường luôn uống. nó quy lâu, nạp rất cũng u ố i c đã nói phù an an là trong trò chơi không định tính nhân tố đã sớm nên giết nàng không có nàng làm vô chủ hệ thống siêu cấp trò chơi quản gia chính mình sẽ bị giáng cấp hủy diệt không có người dẫn đầu hết thệ đều giải quyết dễ dàng một hồi đặc biệt nhằm vào phù an an như sắt đang nổi lên ngay tại hết thệ đều ở thay đổi tốt phủ an an nằm ở trò chơi đồng không gian bên trong thưởng thức mỗi ngày đều ở hướng cao đi siêu quản người chơi số lượng đôi lúc đột nhiên mắt tối sầm lại bên thai chuyển đến trò chơi thanh âm hoan nghênh trở lại sinh tồn trò chơi lượt này vì loại trò chơi sẽ có vị người chơi vị nở tờ cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi ngài đem trực tiếp thông quan trò chơi thất bại ngài sẽ tại trong trò chơi trực tiếp tử vong lượt này trò chơi Trước trò thống sát như chơi Cái che 1465, phủ Nhiều quái nguồn gì? vậy đ thậm chí là nàng năng lực đặc thù toàn bộ biến mất hồi tưởng lại ban đầu nghe được cái kia cực giống sinh tồn hệ thống thanh âm lập tức cảm giác có như vậy một k i a không ổn vạn dặm không mây thời tiết sáng sủa mặt trời đem mặt đất hấp hơi phát nhiệt bốn phía chuyển đến l i ễ u d u tiếng nói đ ồ n g học thất thần làm gì đi lên phía trước ca. người phía sau chọc lấy nàng một chút phú an an mới phát hiện mình nguyên lai là ngay tại xếp hàng nàng mặt sau đội ngũ thật dài phải có vài trăm người tất cả mọi người đẩy dương hành lý cùng bao lớn bao nhỏ hành lý phần lớn xếp hàng đều là người trẻ tuổi đã có tuổi hơi lớn người phân tán đứng tại bộ phận người tuổi trẻ xung quanh nhìn về phía trước mình đã ở xếp hàng phía trước mấy tên đây là một trường học cửa lớn màu đỏ biểu ngữ rõ ràng viết đ ị a du đại học chào mừng ngày n h ậ t liệt hoan nghênh hai n cấp tân sinh nhập học chữ phía trước đồng học bị ngắt cản lý do là tình hình bệnh dịch trong lúc đó phụ huynh không cho phép nhập trường học tình hình bệnh dịch phú an an nghe nói dừng lại kiểm tra hành lý của mình ngẩng đầu nhìn hướng phía trước cái này vòng trò chơi lại là bệnh truyền nhiễm nàng phát hiện xung quanh có khá hơn chút người con thuốc khử trùng loại tiêu cực giống bệnh viện mùi dần dần đồng đậm phú an an tính phản xạ bịt lại miếng mũi sau đó lại một trận tình hình bệnh dịch vì cái gì tất cả mọi người không mang khẩu trang ngay tại nàng hoang mang thời điểm đột nhiên bị phía trước lao sư gọi lại đến phiên à n g nhanh chóng làm tốt thủ tục nhập học nàng kéo lấy dương hành lý tìm kiếm chính mình ở địa phương 13 tòa 414 tòa An An thật điểm xấu. Địa du đại học toàn trường chiếm diện tích trong trường buýt tòa, gạch đỏ dán từ ngoài, ký tốc An An Địa An An nắm này diện hơn sinh vàng người. ngồi rừng rán ngoài, môi mí môi, điểm chiếm mẫu, bước bài, bờ cái học học gạch xá đại số Phú Phú khẽ ký đỏ xấu. xe x du ở trong trên mặt đất thả nhiều đồ ăn cho mèo cái này mèo hoang khi nhìn đến người sau liền sẽ lập tức né tránh lòng cảnh giác đặc biệt cao ký túc xá ở tầng bốn cái khác tân sinh đều đã tới cho nàng lưu lại cái dựa vào chỗ cửa mới tạo ký túc xá mùi nấm mốc lại rất lớn phú an an nhìn quanh bốn phía một cái sau đó đem giường cùng màn hình chỉnh lý tốt lần nữa kêu gọi siêu quản hệ thống không có trả lời nàng có thể phán đoán đến cùng là ai đang làm cho quỷ tự mình làm mộng đều nghĩ sinh tồn hệ thống chết sinh tồn hệ thống khẳng định cũng là nghĩ như vậy chỉ là không biết nó là như thế nào làm được đem chính mình theo siêu quản hệ thống thủ hạ lén qua đến mới trong trò chơi cũng không rõ ràng cái này vòng trò chơi nó đến cùng chuẩn bị gì tình hình bệnh dịch phải không nghĩ đến vừa mới tiến trường học liền đạt được tin tức phụ an a n lấy điện thoại di động ra công cụ tìm kiếm nhất định là người chơi bằng hưu tốt nhất vừa tìm chính là một đoạn lớn nội dung tình hình bệnh dịch được x ư n g là m á u bệnh điền là ba năm trước đây liền bắt đầu quái dị bệnh truyền nhiễm sở d i nói nó、no、quái dị là bởi vì bình thường bệnh truyền nhiễm phần lớn là thông qua năm cái đường tắt đường hô hấp vi khuẩn gây bệnh tồn tại ở không trung thông qua hô hấp truyền bá tiêu hóa nói vi khuẩn gây bệnh ô nhiễm thức ăn nước uống ăn hậu c h u y ệ n truyền bá tiếp xúc truyền bá máu dịch thể bởi vì truyền máu hoặc là sinh n ở mẹ con lây nhiễm mà máu bệnh điên lại khác truyền bá của nó cùng phía trước ba loại hoàn toàn không liên quan truyền bá đường tắt cùng máu có chút quan hệ nhưng là truyền dịch sẽ không lây nhiễm sinh n ở mẹ con cũng sẽ không lây nhiễm mà là chảy máu liền dễ dàng lây nhiễm hơn nữa nó lây nhiễm chảy máu người bệnh cũng không có quy luật chút nào không máu dịch chảy bao nhiêu niên cấp là lớn là nhỏ phân chia có thể hay không bị lây nhiễm đều xem vật k h không cứu được mạch thuốc chỉ có hữ hiệu, hiệu dự phòng biện pháp là không cần chảy máu tật lực không đi nhiều người địa phương bất quá lời này thật không phải là đùa người khác chơi sao nữ hải tử kỳ kinh nguyệt có thể không chảy máu trong lòng nàng nghĩ đến sau đó lại lục xoát tìm thời gian ba năm nữ tính nhận lây nhiễm sát xuất là nam tính mười lần tử vong nhân số cũng là nam tính mười lần ở nửa năm trước có chuyên gia y học nghiên cứu ra một loại kỳ kinh nguyệt ước chế thuốc n ế n qua loại thuốc này nữ tính kỳ kinh nguyệt sẽ thay đổi ngắn chảy máu thay đổi thiếu thậm chí không có phù an an xem hết còn theo ba lô của mình tìm được tương quan thuốc chưa hề nghĩ qua đại di mụ có một ngày sẽ trở thành giết người gì nàng cảm thán thời điểm đột nhiên một trận trời đất quay cuồng kia bên trong bị người nắm lấy bông nhiên đảo ngược đảo ngược không chỉ là nàng bốn phía hoạt động vật thể cũng đột nhiên đảo ngược ở phù an an trong t ầ m mắt cốc nước cái bàn cái ghế sách vở thậm chí là giường tất cả đều đảo lại đ ô n g nhiên rơi ở trên trần nhà một cây tiểu đao sắc bén nhất một mặt hướng nàng gai đi qua phù an an bông nhiên vừa trốn tiểu đao xen vào nóc phòng trần nhà biến thành đất bằng mà đất bằng biến thành nóc nhà tình huống như vậy còn tại duy trì liên tục trên đường xe trong nháy mắt đụng vào nhau ngay tại xào giao phòng bếp dầu nóng chút hết ở đầu bếp trên người ngay tại thi công cần cầu không có nóc nhà ngăn cản ở hướng trên trời bay trên bầu trời bay không chỉ là cần cầu hết thảy có thể hoạt động gì đó đều ở hướng trên trời bay bao gồm người bốn phía truyền đến duy trì liên tục không ngừng thét lên phú an an rơi ở trên trần nhà leo đến bên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn cứu ta bên cửa sổ vừa lúc bay lên một cái nam nhân hắn ở phía dưới tầng hai trình độ khoảng cách năm sáu mét địa phương điên c u ồ n g cho phú an an với gọi phú an an hướng trong phòng liếp nhìn rút ra rơi tại trên trần nhà ga giường đem bốn đầu thắt tại cùng nhau cuối cùng bực lên vật nặng hướng hắn hung hăng hất lên dây thường nháy mắt bị tiếp được nam tử nắm lây dây thường hướng nàng bỏ qua đến thẳng đến tới gần cửa sổ một phát bắt được thành cửa sổ ngay tại phù an an chuẩn bị đem hắn kéo vào đ ư ợ c lúc đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên lưới dao liền dán phù an an cái chán sẽ qua nàng đỗng nhiên về sau chút hết hai tay chống lộn ngược ra sau đồng thời hai chân đạp ở nam tử ngực lập tức đem hắn đạp ra ngoài chỉ trong nháy mắt nay quái dị đảo ngược đột nhiên biến mất phù an an nguyên bản chân chạm đất nháy mắt biến thành đầu chạm đất không có dấu hiệu nào trở xuống nguyên bản mặt đất đỉnh đầu dập đầu trên đất cảm giác kia không phải đau mà là ngất. trước mắt mạnh mẽ tối đen cảm giác đầu góc đều lắc lư hai cái tiếp theo phô thiên cái địa này nọ hướng nàng nện xuống đến may mắn đều là một ít này nọ khá lớn ghế rơi ở nàng bên cạnh so với nàng người bên ngoài giống hạ sủi cào rơi xuống mười giây đồng hồ thời gian không có ngăn trở người thăng chức nhất đến hai mươi mấy tầng lầu độ cao ở rất xuống lúc thân thể đều bị ngã nát không ngã chết cũng không có nghĩa là trốn qua một kiếp những cái kia lên tới không trung vật phẩm rơi xuống lại nhỏ này nọ theo hai mươi tầng độ cao ném xuống đó cũng là cái hung khí cái này cho bên ngoài té bị thương người tiến hành lần thứ hai tổ thương sau một lát còn có nổ mạnh đây là theo nhà ăn còn có xa xa nhà máy chuyển đến lập tức kiến trúc bước lên nồng đậm khói đen lúc này bên ngoài đủ loại ngã nát vật phẩm cùng người sen lẫn trong cùng nhau giao thông tê liệt người sống ở kêu thảm ở kêu dên điện thoại di động tín hiệu vẫn còn nhưng mà cấp cứu điện thoại đường dây bận trường học quanh thân căn bản nghe không được bất luận cái gì phòng cháy hoặc là một trăm hai mươi xe tiếng còi cảnh sát r o n g că phú an an lúc này ôm một cái ghế tới gần cửa sổ nhanh chóng hướng xuống mặt q u o n g i a không có c h u y ệ n đến trong tưởng tượng kêu thảm nàng nhìn xuống đi vừa rồi đánh lén n à người n g đã không thấy chạy mất người này là người chơi đi còn vừa thấy mặt liền nhận ra nàng phú an an nghĩ đến vừa rồi người này muốn giết mình dáng vẻ khẽ n h ư mày cứ việc siêu quản hệ thống đã làm ra sẽ không cần nhân mạng trò chơi nhưng là vẫn như c ũ lựa chọn làm sinh tồn hệ thống cho săn người cũng không phải không có dựa theo sinh tồn hệ thống nước tiểu tính nói không chừng cái này vòng trò chơi sở hữu người chơi đều sẽ tới giết nàng cái này cỡ nào hận a mới có thể chuyên môn làm cái trò chơi giết chính mình bất quá cái này cũng theo một bên chứng minh chính mình người chơi này còn là làm được thật thành công phú an an có chút ga cam nghĩ về phần cái này vòng trò chơi ai chết ai sống đi tới xem đi trong lòng nàng nghĩ đến theo một đống làm loạn tạp v ậ t bên trong tìm ra cái kéo tùy ý tìm cái tấm gương đem đầu tóc một trận loạn cắt nguyên bản sóng vai tóc lập tức biến thành đầu đinh lông mày cũng cho cạo nhìn xem trong gương đầu to như tử phú an an đem chính mình xấu được s ư ớ n g sốt u một chút tiếp theo là đeo kính đeo một cái màu đen khẩu trang nửa bên mặt che lại nàng dám nói phó ý chi đều không nhận không ra cứ như vậy ra cửa phòng ngủ cả tòa nhà nữ sinh đều ở bên ngoài một bên có nhát gan không dám đi ra ngoài một bên hoảng sợ thét lên nhường bên ngoài còn không có bị nện chết người nhanh tiến đến phú an an liếc nhìn các nàng sau đó hướng trên lầu chạy tới cả lầu có tám tầng lầu cao vì thu hoạch được rộng nhất tầm mắt nàng leo lên tầng hướng nơi xa nhìn lại bên ngoài đặc biệt là báo cáo địa phương biến thành đống người chết một ít rơi ở những người khác trên thân thể miễn cưỡng kiếm về một cái mạng người cũng không mấy cái thân thể hoàn hảo khá hơn chút người còn không có triệt để chết đi đưa tay tựa như tại triệu hoán người khác c ứ mạng bên cạnh xe trường học đập bệ sang cùng máu rơi lấy đất ở xe người bên cạnh ôm thật chặt thân cây ở lá cây lay động bên trong như ẩn như hiện hắn không dám bung tay sợ vừa rồi cái chủng loại kia tình huống một lần nữa hơn nửa ngày sau mới bung ra nhanh cây run chân xuống dưới lộn nhào trốn vào phụ cận tòa nhà xem ra bên ngoài hiện tại đi không được quan sát xong tình huống bên ngoài phú an an xuống lầu điện thoại di động của nàng còn tại phía dưới có thể đem ra tìm hiểu một chút tình huống cầu thang bên trong hai cái đặt s o n g s o n g tiến đến nam nhân theo bên cạnh nàng gặp thoáng qua bàn quang đảo qua hai người này phú an an tốc độ không thay đổi hướng phía trước đi đi ngang qua bốn trăm m ư ơ i bốn gian phòng lúc tr bên kia không có chú ý nàng hai người ngay tại nhất thiết nói nhỏ không phải nói ở chỗ này sao cửa không khóa hẳn là đi ra thằng bên trong nhiều như vậy gian phòng làm sao tìm được trong đó một cái nam nhân con mắt bốn phía đi dạo theo đi ngang qua nữ học sinh trên mặt đảo qua ngẫu nhiên còn biết xem người ta dáng người gặp hắn bộ này h è n mọn bộ dáng bốn phía không ít cô nương trốn tránh hắn đi đừng lo liếc chúng ta là đến tị nạn nam nhân nhỏ giọng nhắc nhở chú ý phù an an chỉ cần chúng ta trông coi cái này phòng ngủ nàng nhất định sẽ trở về vốn nên trở về phù an an lúc này ngay tại tầng ba cùng tầng bốn cầu thang chỗ giao giới lúc này mấy nữ sinh chính tập hợp một chỗ nhỏ giọng nghị luận trên lầu thế mà xuất hiện hai người nam có cái nhìn chằm chằm vào ta tốt biến thái hắn cũng dạng này nhìn ta chằm chằm may mắn ta không có mặc áo ngủ liền đi ra nếu như không phải vừa rồi phát sinh như thế sự t ì n h rất muốn để bọn hắn ra ngoài a mấy người hàn huyên tới mặt sau nghĩ tới đây có chút bất đắc dĩ bọn họ tị nạn ở tầng một liền tốt ta nam sinh ở nữ ngủ tại sao có thể không có phân tấp cảm giác đột nhiên một thanh â m chuyển đến nháy mắt giải quyết rồi vấn đề này tìm quản lý ký túc xá a di đem bọn hắn tiếp tục gọi thôi phân cho bọn họ một kiện phòng ngủ nhường quản lý ký túc xá a di nhìn xem hai người này nói hay lắm có đạo lý mấy nữ hải tử thể hồ quán đ ỉ n h hai phút đồng hồ về sau các nàng mang theo a di lên lầu a di mấy lần liền đem hai người gọi đi thuận tiện còn dạy dỗ hai người dừng lại tuổi con nhỏ không học tốt cẩn thận ta nói cho các ngươi biết phụ đạo viên cho các ngươi hai thông báo phê bình phú an an thừa cơ đi lên thuận tay nhặt được cái túi sách đem giấy chứng nhận thân phận điện thoại di động tiền đ ặ t vào thuận tiện trang một chút đồ ăn cùng kêu kỳ kinh nguyện d ư t h sau đó cấp tốc rời đi gian phòng này chân trước vừa mới chuẩn bị đi tại cửa ra vào nàng liền bị ngăn chặn trước mặt là cái xuyên váy dài nữ nhân nhìn phù an an hai giây sau đó lại phóng nhãn hướng trong phòng ngủ nhìn lại phòng ngủ bạn cùng phòng còn là người chơi phù an an tại cửa ra vào ngừng lại chỉ chốc lát sau đó đánh đòn phù đầu ngươi chính là cái cuối cùng cùng phòng phù an an đi ta là lý nhược nam chúng ta bây giờ chuẩn bị đi dưới lầu a di c h ỗ ấy ngươi có đi hay không nữ nhân nghe nói đối phù an an dò xét ít thật nhiều theo nàng quái dị trang phục đầu đinh tiệu tóc bên trên lướt qua các ngươi đi a di c h â ấy làm gì tìm lý nghiên nhi cùng trương tử duyệt các nàng hai đều ở phía dưới tiểu tìm mọi ô m đoàn không được sao phú an an nháy mắt đọc lên mặt khác hai phòng bạn tên cả tạ nàng vừa rồi nhìn qua phòng ngủ đăng cơ danh sách nhìn nàng thờ ơ dáng vẻ h i ệ n nhiên cũng là người chơi phú an an đứng tại trước mặt nàng hai tay ôm cánh tay sau đó rung chân đi sao không cần ta mới vừa rồi bị hụ dọa thân thể có chút không thoải mái nữ nhân lắc đầu h i ệ n nhiên nàng cũng là nghĩ ngồi sổ n g ư ờ i được thôi ngươi không t h o ả i mái nói nhớ kỹ nói cho quản lý ký túc xá a di phú an an gật đầu sau đó đường hoàng theo bên cạnh nàng đi qua mẹ nửa giờ gặp phải một cái sinh tồn hệ thống đến cùng tung ra bao nhiêu giết nàng người chơi cảm giác cái này phòng ngủ không xuống được nhưng mà bên ngoài kia kỳ quái đầu nghiêng còn có thể xuất hiện sao phú an an nhớ tới phía dưới một mảnh cây cối cảm giác vẫn là có thể sớm thử xem chạy trốn theo cửa phòng ngủ ra ngoài quá làm người khác chú ý vì phòng ngừa có người ra ngoài phòng ngủ a di còn tại giữ cửa độ khó không nhỏ nàng xuống lầu động tắc nhất chuyển thẳng đến tầng hai phú an an theo từng cái gian phòng đi ngang qua từ đó thành công tìm được một cái trống rông hai cái giường gian phòng nàng bị túi sách này tiến đến sau đó một mặt khiếp sợ nói câu trời ạ nguyên bản là gian phòng này nữ sinh xứng sở sau đó cấp tốc kịp phản ứng ngươi cũng là ở cái này phòng ngủ đúng phú an an gật gật đầu sau đó theo một đống lung tung tạp vật bên trong đi vào thuận lý thành trương trở thành cái này phòng ngủ người tân tiến trường học nha mọi người ai cũng không biết hay nàng không chỉ có trà trộn vào tới ở chính mình để lộ ra không cẩn thận đem hành lý rơi ở bên ngoài còn chiếm được ngủ chung phòng hai người dư thừa chăn m ề n trợ giúp cảm ơn phú an an hướng về phía hai người nói lời c ả m tạng hai nữ hải tầm mắt theo nàng đầu đ ì n h bên trên lướt qua ngươi tiểu tóc khá lắm t í n h a phú an an nghe nói cười một tiếng đúng ta thích nữ hải tử cái này đã có thể vô cùng kích thích nghe nói trong gian phòng nữ hải tử đều hướng lui về sau một bước ta có bạn gái họ phó lớn lên thật cao rất tốt xinh đẹp lần sau đem cho các ngươi nhìn xem nghe được phù an an câu nói kế tiếp hai nữ hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra hai người bọn họ ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một bên cho người trong nhà gọi điện thoại bên kia trường học loa lớn rốt cục ở mười phút sau vang lên thân ái các bạn học mọi người buổi chiều tốt bởi vì khẩn cấp sự cố thỉnh các vị đ ư n g học lao sư lân cận tranh né đừng tự tiện rời đi có nóc nhà địa phương không cần nhiều người chen trút chung một chỗ kiểm tra trên người mình có hay không xuất hiện vết thương phòng ngừa máu bệnh điên truyền bá chú ý bảo vệ mình an toàn đúng rồi vừa rồi quá mức khẩn trương tất cả mọi người cơ hồ đều không để mắt đến t h ụ thương tình huống trong gian phòng hai người khẩn trương kiểm tra một chút lẫn nhau sau đó nhìn về phía phía trên giường phù an an ta cũng không chảy máu liền trên đầu đập cái bao phù an an hướng túi đầu xuống đỉnh đầu bao lớn một gốc dạ đầu tóc ngắn đều không che khuất đầu góc ngất còn có chút phạm buồn nôn có thể là nào chấn động vậy ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi phía dưới hai người quan tâm hỏi thăm ngươi muốn uống chút nước sau bọn họ trong phòng ngủ còn chưa kịp ôm một thùng nước đi lên trong phòng ngủ chỉ có hai bình năm trăm năm mươi lm nước nước phú an an nhìn một chút sau đó k h o á t khoác tay không cần đóng kỹ cửa lại bên ngoài hiện tại rất loạn đừng để ngoại nhân xông vào hai nữ sinh nghe lời được làm theo sau đó ngồi ở trên giường mình nhỏ giọng đàm luận còn có cho mình cha mẹ bạn trai gọi điện thoại về phần phú an an vừa rồi từ phía trên trần nhà rơi xuống hậu kình nhi rất lớn thật có điểm rất nhỏ nào chấn động nàng nằm ở trên giường xác định gian phòng khóa trái sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi lưu tại m ư ơ i ba tòa người chơi cũng không có đi tại xác định không có một cái học sinh rời đi tòa nhà này bọn họ cũng tương đương xác định phù an an nhất định cũng không đi ở bốn trăm m ư ơ i bốn gian phòng đ ổ không đến người bọn họ liền làm lớn ra lục soát phạm vi từng tầng từng tầng tìm kiếm luôn có phát hiện nàng thời điểm đây không phải là tìm tới cửa sao ở bên ngoài gõ cửa nháy mắt phù an an l i ề n t ỉ n h đáng tiếc phía dưới m ộ i tử thật tích cực lập tức đi tới cửa đem tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên ai Đồng học, chúng ta là đều là bản chuyên nghiệp nghe được phía rơi nữ h ả i tiếng nói phù an an nhịn không được muốn đỡ chán không có trải qua ngăn trở cùng xã hội nữ đ ồ n g học đều là dạng này không hề để phòng ý tứ a để các nàng đều xuống tới đăng ký một chút thân phận cửa ra vào nữ nhân nói có một cái phía trước không cẩn thận đụng đầu thật không thoải mái đừng kêu tỉnh nàng đi cái kia nữ nhân nói đi vào nhà tiến đến phù an an rõ ràng nghe được tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần lập tức nhắm mắt lại dưới chân toàn thân cũng đã căng cứng người kia mở ra điện thoại di động đèn chiếu xạ qua đến sau đó nhìn thấy bên ngoài chăn lộ ra một viên đám k h đầu tóc này cũng c ắ t quá n g ắ n đi mặt cũng quái lạ không có lông mày nữ nhân c h o mày nam này nữ nữ h à i tử bởi vì ánh đèn kích thích phú an an con mắt ở ngay trước mắt khẽ nhúc đích bà bối ngươi trở về nàng khả năng hồ đồ rồi nữ sinh nghe nói như thế vội vàng hướng nữ nhân bên cạnh giải thích Ta bạn cùng phòng có cái lớn lên lại cao lại đẹp mắt bạn gái nàng không phải muốn khinh b ạ n ngươi nữ nhân nàng coi lại mắt một người học sinh khác trực tiếp đi h i ệ n nhiên không quá có thể tiếp nhận cái này kỳ kỳ quái quái yêu đương phú an an lúc này chỉ muốn nói vị này bạn cùng phòng thật là một cái kỳ tài bất quá hiển nhiên chính mình cái này đầu đình tương đương hữu dụng phú an an vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp đột nhiên lại đ ố n g nhiên ngồi dậy không đúng có cái người chơi ở bốn trăm m ư ơ i bốn cùng mình chính diện đối đầu gặp lại là được để lộ này chạy nàng nhanh chóng xuống giường đi dày toàn bộ động tác tiến hành được lặng yên không một tiếng động sau đó từ trong phòng chậm rãi chạy ra ngoài phòng ngủ hành lang cả đêm đều không tắt đèn nữ nhân kia ngay tại gian phòng sắt vách kiểm tra phú an an theo bên kia lặng lẽ xuống dưới tầng một hành lang bên trong ngồi thật nhiều người những người này đều không phải nhà này phòng ngủ học sinh để cho tiện quản lý quản lý ký túc xá a di đem bọn hắn câu ở chỗ này nghĩ theo cửa lớn ra ngoài gần như không có khả năng nàng quay người chuẩn bị lên lầu đột nhiên nhìn thấy cầu thang bên cạnh mã một trồng trồng chất nước khoáng phù an an bước chân dừng lại sau đó một tay mang theo một thùng nước đi lên lầu ở cửa thang lầu nơi cửa tạm dừng chờ lầu hai nữ nhân lần nữa tiến vào mặt khác phòng ngủ lại lặng yên không một tiếng động trở về tích thủy tri ân làm hai thùng nước h o à n báo nàng nhẹ nhàng đem thùng nước để dưới đất sau đó hướng ban công đi đến thằng hai cách xa mặt đất cao ba bốn mét nàng nhìn xuống một vòng xung quanh bởi vì trồng xanh thực cho nên ở trong đêm thoạt nhìn đen như mực ngắm nhìn một phía khoảng cách chỗ này gần nhất chính là mười bốn tòa lầu ký túc xá nhưng là dựa theo mười ba tò mười bốn tòa tầng một khẳng định cũng đều đã chật cứ người n g đi vào tuyệt bích bị phát hiện hiện tại mười bốn tòa phía trước nhất còn có một cái bảo an đình phú an an hiếp nhìn thấy kia cái đình nhỏ phòng trừ chính mình đại khái cần bao nhiêu thời gian sau đó cấp tốc nhảy đi xuống hạ xuống nháy mắt đùi cỏ cùng quần áo xung đột phát ra thanh â m rất nhỏ phú an an dừng lại thân thể chặt chẽ dán tưởng nàng nghe thấy cách nhau một bức tường trong phòng ngủ có người đang nói mơ cùng đi ngủ xoay người thanh â m không có người phát hiện hắn phú an an nhẹ nhàng thở ra sau đó cẩn thận theo trong đùi cỏ ra ngoài chạy đến đường lớn bên trên trên đường tắn mặn nhỏ vụ đùn đất khô hèo lá cây đủ loại đón người mới đến dùng lều vải ngổn ngang lộn xộn đổ vào ven đường trên mặt đất đủ loại rác rưởi hỗn hợp lại cùng nhau đi vài bước phù an an liền thấy cỗ thứ nhất thi thể đầu l õ n cùng xuống cổ có một đoạn thậm chí đâm tiến lồng ngực xương q u a i xanh bày biện ra một loại hình trạng quỷ dị máu rơi đ ầ y đất dạng này phù an an nháy mắt nhớ tới huyết độc bệnh nhấp chân cấp tốc cách xa trên đường đi trừ thi thể cũng chỉ muốn một mình nàng nhìn thấy trên mặt đất đủ loại bị nã t r ư ớ người lo lắng lại xuất hiện thiên địa đảo ngực tình huống phù an an bước nhanh hơn xuyên qua một mảnh thi thể nhóm liền đến nhất mở mặt bảo an đình nàng theo thi thể trong khe hở đi ngang qua đột nhiên cảm giác có một c ố lực chính dắt lấy chân của mình tấm mắt hưng ớ xuống kia là một cái người còn sống hắn nửa gương mặt đều bị ngã hỏng nửa người trên quần áo không thấy cánh tay trái thịt đều là nát có thể nhìn thấy gân cùng nát xương cốt hắn hết hầu phát ra lạc lạc thanh â m hơn nửa ngày mới nói ra một câu cứu ta phú an an nhìn chằm chằm hắn ba giây sau đó đem chính mình ống quần giật xuống đến thật xin lỗi chính nàng đều ở biên giới tử vong bồi hồi càng đừng đề cập đi cứu người khác trên đầu không đỉnh trên đường đi đều là nơp lo sợ cuối cùng đã tới phòng an ninh nàng nặng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra phòng an ninh chỉ có đại khái ba m v bên trong một chút liền có thể xem hết không có người vào nhà khóa cửa Trước trò thống sát trong một thứ nhất sau nửa đêm, an an là ở trật vượt thứ xuất trường, trường tử tiện thông tới. trưởng tử tầng, toàn bộ trong túc giường, người phương chơi cái cái có cái học cận cha Lúc cơ chạy 1468, phòng phủ không hơi ghế. Phu hẹp đình hai hiện những phụ hài hỏng, họ Những hài nhà mình liền dài kia giao gia bốn. nguồn Bên Ngày nửa An An an Ngày sân lắng này bản bọn này xông ngủ sau qua. đều báo lá xá bảo bộ đêm, lo vào kẻ là lẻ là mẹ. ở ở tại xác định phần lớn người đều trong phòng lúc phát thanh gọi bọn họ đ ừ n g đi ra rách giới xe trên đường bay một vòng liền rời đi thành phố còn có thể lái xe không nhiều cơ bản bị công gia chưng dụng mặc dù mọi người không thể rời đi nhưng mà thỉnh thoảng nhìn thấy xe mở qua thân ảnh còn có xe cảnh sát t h ổ i cọi thanh n â m nhường người có một chút như vậy an tâm buổi chiều thành phố chính thức tuyên bố nguy cơ giải trừ chiều hôm qua kia q u á dị hiện tượng được xưng là đảo ngược căn cứ chuyên gia giải thích loại hiện tượng này rất có thể là bởi vì một viên siêu hành tinh tới gần lam tinh hấp lực lớn đến đem lam tinh trọng lực triệt tiêu từ đó hình thành lên không hiện tượng bất quá viên kia hành tinh đã cách xa lam tinh loại hiện tượng này vạn năm cũng khó khăn được vừa hiện đã an toàn chính phủ hô hào mọi người đi ra hỗ trợ hiện tại cảnh lực đã bận không q u a nổi nghe được thông chi mọi người toàn bộ đều đi ra nhưng là giúp thế nào lại lâm vào vấn đề người bị thương chảy máu a bọn họ phía trước đối máu tươi tránh không kịp hiện tại cũng tránh không kịp thành phố chữ hàng dự bị phun xương đã toàn bộ lấy ra tổn thương không nghiêm trọng còn tốt còn có thể kéo về đi nghiêm trọng làm sao bây giờ thi thể làm sao bây giờ trên mặt đất tất cả đều là máu vạn nhất lây nhiễm làm sao bây giờ thành phố không có một cái rõ ràng phương án giải quyết mới đầu nhìn thấy thảm trạng rất nhiều người đều dư lòng không đ à n h ra ngoài hỗ trợ kết quả đến chưa lây nhiễm huyết độc bệnh nhiều người mười mấy cái ở mệnh trước mắt ai còn dám rút thật nhiều thi thể đều bày ở tại chỗ một ít chưa kịp cứu chữa người cũng bị vứt bỏ tại nguyên chỗ không người nào dám lại đi cứu người nghe phía bên ngoài còn sống chấn thương kêu r ê n có loại sâu trong nội tâm áy náy cùng thống khổ bất quá loại thống khổ này cũng không có duy trì liên tục bao lâu ở bọn họ phát hiện sở hữu phương tiện giao thông đều hủy hoại trường học thậm chí là thành phố k h u ế t thiếu đồ ăn thời điểm bọn họ bắt đầu khủng hoảng trò chơi ngày thứ tư thi thể ở bạo chiếu phát súng ra khó ngửi n g i người sống bắt đầu nhao, nhao bị bệnh. ăn uống ngủ nghỉ không chiếm được giải quyết bọn họ cũng kém không nhiều s ắ p chết người sống từ xa đường tránh đi bọn họ ở trường học từng cái quẩy bán quả vật tranh m u a này nọ trong thời gian rất ngắn siêu thị quẩy bán quả vật đã quét sạch sành xanh, xanh thậm chí liền nhà kho đều không đổ vật có lẽ là bởi vì đâu đâu cũng có thi thể người chết nguyên nhân có lẽ còn có tất cả mọi người thấy chết không cứu nhân tố mọi người tâm tính hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một ít biến hóa biến cảnh giác người khác đồng thời rất có tính công kích thật nhiều phụ huynh mang theo hải tử chuẩn bị rời đi phía ngoài người đi đường càng ngày càng nhiều phú an ăn ở trong phòng an ninh ngồi sồn bốn ngày không biết thông q u a điều kiện nàng cũng chỉ có thể dựa theo chính mình kinh nghiệm của dĩ vãng giả thiết có thể là sống sót ba mươi ngày liền trở lại hiện thực nàng tự nhiên là nguyện ý nhiều cầu một cầu phòng an ninh đại thúc luôn luôn không đến nàng trong phòng tìm được nướng bánh nướng cùng thức uống vượt qua bốn ngày cho tới hôm nay cái cuối cùng bánh nướng ăn xong nàng cũng phải ra ngoài tìm đồ ăn quay bán quà vặt cùng siêu thị sớm đã bị rời trống mục tiêu của nàng là cửa trường học đủ loại phế liệu xe cùng rơi là tả dương hành lý đưa học sinh đi học phụ huynh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trong xe thả ăn chút gì hiện tại sự chú ý của mọi người đều đang bán này nọ trong cửa hàng khẳng định còn không có bao nhiêu người chú ý những thứ này nàng mượn dùng phòng an ninh thở ấ m gương c i chiếu kiểu chơi ế u quả xíu xấu chính chính tóc, mọc chút cũ chính mình. mình như như h Trong gương lông dạng, vẫn Nàng mày một trò t ra gấp sổ là là vậy. Đây chính là trò chơi A. Nàng thở dài chờ bốn phía không có người nào liền từ phòng an ninh xuất phát phía trước nàng vào trường học là ngồi xe hiện tại phải đi ra ngoài khoảng cách không là bình thường xa dù cho đi không có thi thể tụ tập địa phương nhưng mà trên đường kiểu gì cũng sẽ gặp được lẹ thẻ mấy cố hoàn toàn thay đổi thi thể máu bị trên thi thể dòi bọ bọ ra ngoài từng cái từng cái tơ máu trên cây còn sống chi mồn à o kề nơi xa lang thang mẹo già vốn là ăn thi thể đột nhiên phần lưng mao n ô lên thê lương kêu nheo ô nheo ô nóng làm phong đột nhiên từ trên hướng xuống nhất quán một trận cảm giác quen thuộc kéo tới phú an an nháy mắt người lại là một cái đảo ngược nàng cả người đằng không mà lên mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng xa chân đụng vào một cái tấm vắng gỗ trường học hành lang hai đầu trồng vinh quang buổi sáng đây là vì cho chúng nó leo núi mà dựng bảng gỗ phú an a n một cái chân kẹt tại bên trong thành công ngăn cản chính mình đi lên trên nhưng là bảng gỗ niên kỷ không nhỏ lâu dài phơi gió phơi năng có chút hụ không chống đỡ bao lâu liền phát ra tạch tạch tạch thanh âm phú an an đem chân thu lại như cái sở b à i đờ mạn treo ngược ở bảng gỗ bên trên nàng hướng bên rìa hành lang bền chắc nhất xi、si、măng cây cột bỏ đi chân đạp ở bảng gỗ bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt t h à n h ở đạp g â y hai khối t ấ m ván gỗ về sau p h ù an an thành công ôm lấy xi、si、măng cây cột m g è o m g è o m g è o m g è o h o a n g lúc này ngay tại khoảng cách đỉnh đầu nàng nửa mét vị trí thân thể hơn phân nửa đều chen ra hàng rào chỉ có phía trước hai cái móng nuốt chặt chẽ ôm lấy gỗ đừng cao tà a p h ù an an nhìn xem phía trên đưa tay đem mèo già bắt tới n g o già còn là rất thông minh thu hồi móng tay chặt chẽ ôm lấy phù an an cánh tay một người một mèo cứ như vậy nằm sấp trên lan g can nhìn xem bốn phía tất cả mọi thứ đều ở lên không bên ngoài không kịp tránh né người lại dẫm vào bên trên một vòng vết xe đổ thi thể máu xe toàn bộ đều ở hướng trên bầu trời bay bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt hùng vĩ không chỉ là lớn tiểu nhân như côn trùng mặt đất tầng ngoài cho bụi thổ nhưỡng cũng đang chậm rãi dâng lên hình thành một loại lấy thật nhỏ hạt tròn tạo thành sương mù sau đó còn có nước cũng một cốt cốt hướng thượng lưu động cảm giác lần này đảo ngược càng lâu hơn phù an an trong lòng nghĩ biết đột nhiên trên chân g i n g g i c một phen nguyên bản dùng chân chống đỡ tấm ván gỗ đứt gãy nàng cả người bắt đầu hướng bên trên rơi ôm cánh tay nàng mẹo già mèo ôm một phen doa đến theo cánh tay của nàng tiến vào trong quần áo của nàng dùng móng n u ố t chặt chẽ chế trụ áo khoác của nàng phú an an ôm lấy x i、si、mang cây cột phát huy c h ọ n vẹn chính mình thân thể cường hãn trong lòng mặc niệm thời gian qua bao lâu dòng d ã ba mươi giây nháy mắt khí lực một cái đảo ngược cái loại cảm giác này thật giống như nguyên bản có người lại dùng lực tướng ngơi hướng trên trời túm sau một khắc lại dùng sức đem người hướng dưới mặt đất kéo trong ngực mẹo già bỗng nhiên theo trong quần áo rơi ra đến sau đó rơi trên mặt đất. may mắn nàng ôm chặt không có giống lần trước như vậy đầu c h ạ m đất nàng một cái xoay người xuống tới rơi xuống mặt đất cả người có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt một giây sau một cỗ thi thể kêu rơi ở trước mắt nàng ba ba ba ba không phải một câu không đại lượng thi thể giống hạ sủi cảo một nửa rơi ở trước mặt nàng trước 1469, trò chơi thống muốn sát phù năm. trên ư c chơi trò thống sát t r phù muốn năm. cao một vũng nước đều đem p h ù an an cho chép miệng động trong lúc nhất thời lạnh xuyên tim tâm đủ ảng đủ ảng một cỗ mang theo mùi hôi mùi máu tươi chuyển đến khí tức sông thẳng chán đây là hảo vận thật nhiều ở bên ngoài trực tiếp lên không người sống theo cao hơn địa phương ngã xuống căn bản không có còn sống khả năng trên trời đủ loại cứng rắn tạp vật rơi xuống đem mặt đất nóc nhà ném ra hô sâu phạm là phù an an đi phía trái nhiều vượt một bước đều sẽ bị bên cạnh rơi xuống gỗ khối nện đến đầu rơi máu chảy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bại lộ ở tòa nhà bên ngoài người cơ bản không còn sống phù an an trên người dính đầy hỗn hợp có hư thối huyết dịch nước bẩn nàng thậm chí hô hấp cũng không d á n quá lớn miệng cả người kìm nén một q u khí phía trước chính là lầu dạy học nàng vượt qua một bộ chim bay thi thể vội vàng xông vào nhà vệ sinh công cộng thời áo kho mở vòi đông sen đem đầu ngả vào phía dưới cọ rửa vòi nước bên trong nước đ ỗ n g nhiên lao ra nhưng là ở mười mấy giây đồng hồ về sau nước biến đ ứ t quán g phát ra phốc phốc phốc phốc thanh âm không nước nàng lại đi tìm mặt khác mấy cái có ống nước địa phương đều là như thế lần này đảo ngược quá nghiêm trọng ngay cả nước ngầm nguồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng phú an an đỉnh lấy ướt đấm nửa người trên lại đi các tầng lầu giáo sư phòng nghỉ chạy cầm lên bên trong để đó thùng đựng nước sau đó hướng đỉnh đầu của mình một trận bánh đổ dòng g i ba thùng nước mới đưa trên người máu cọ rửa rơi nàng lại tìm khắp cả phòng nghỉ làm tới một bộ nhân viên quét dọn a di dính huyết dịch của người khác cũng không biết có thể hay không đối với mình có ảnh hưởng trong lòng nàng có chút thất vọng vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn điều tra thêm loại tình huống này điện thoại di động lau sạch sẽ còn có thể dùng nhưng là không tín hiệu không chỉ có như thế trong phòng học đèn cũng mở không ra thoạt nhìn là đã mất điện lần này đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị nghiêm trọng trình độ lại vượt xa lần trước phù an an thay xong quần áo nhìn ngoài cửa sổ thảm tượng lòng còn sợ hãi hoàn toàn không dám đi ra ngoài bên kia còn lưu tại m ư ơ i ba tòa người chơi không nhiều lắm tìm lần toàn bộ phòng ngủ đều không có phù an an tung tích bọn họ đoán được phù an an đã rời đi rời đi mười ba tòa người chơi khá hơn chút xui xẻo gặp gỡ đảo ngược cả người bị ngã cái nháo n h ẹ n có người đứng ở cửa sổ nhìn cách đó không xa đồng bạn hiếm nát thi thể hơi nhịu nhũ mày cái này vòng bọn họ muốn thông quan trò chơi phương thức là giết chết phủ an an không có nghe được hệ thống báo cáo h i ệ n nhiên phủ an an còn chưa có chết không biết nàng chạy đến đâu mà đi bọn họ lại trước tiên bị vây ở nơi này căn bản không dám đi ra ngoài ai cũng không rõ ràng lúc nào lại sẽ phát sinh đảo ngược không chỉ có phủ an an không dám rời đi nóc nhà người chơi khác cũng không dám rời đi nóc nhà lầu dạy học bên trong tránh né hai nạn người cũng không ít nơi này đặc điểm lớn nhất là vật tư ít địa phương rộng trừ ra p h ù an an đạp cửa đi vào sử dụng nước khoáng phòng giáo sư làm việc những địa phương khác cơ bản đều bị tìm tới máy bán hàng tự động toàn bộ đều là trống không, dưới lầu đóng dấu tiểu điểm bán đồ ăn vặt cũng mất thậm chí ngay cả trong phòng học dưới chỗ ngồi cũng bị người tìm tới cái gì đều không tìm được p h ù an an gặp được một đám tị nạn người hai cái học sinh mấy cái tuổi tắc lớn người trung niên hiển nhiên là hai cái gia đình học sinh tương đối là đơn thuần nó nớt nhìn xem phủ an, an muốn nói chuyện sau đó bị hai bên chế độ ra trừng một mặt để phòng nhìn về phía nàng phú an an nhìn xem mấy người hai tay giơ lên chậm dại hướng lui về sau mấy bước nàng tạm thời không muốn quá mức làm người khác chú ý cũng không có ý định cướp cái này hai gia đình vật tư nhanh chóng rời đi tầng này phòng học nàng một đường chạy đến tầng ba ngoài cửa sổ dưới lầu suối phun quảng trường xếp đống trên thi thể một cái màu đỏ dương hành lý đặc biệt dễ thấy theo cao ốc đến dương hành lý đường kính chỉ có mười m khoảng cách dương hành lý kia từ nơi này nhìn sang hoàn toàn không có bị mở qua mười m khoảng cách phú an an xuống lầu nhìn xem dương hành lý kia muốn xông tới bốc lên cái hiểm chạy cái qua lại cũng liền mười giây tả hữu thời gian nàng vừa mới chuẩn bị xong con mắt đột nhiên liếc về một cái phòng cháy quỹ phòng cháy vành đai nước rất dài quấn ở trên lưng đầy đủ nàng chạy tới đem dương hành lý kiếm về dựa vào cái đồ chơi này nàng tổng cộng ôm hai cái dương hành lý chạy về đến tháo ra ống nước liền rút lui lúc này đã là chạm vào tối nhìn thấy người cũng không nhiều nàng tìm cái vắng vẻ quay người phòng học đem lên khóa dương hành lý bạo lực đ ậ p ra trong dương quần áo chiếm đại đa số cái gì mỹ phẩm dưỡng ra g i à y lại chiếm một nửa vị trí may mắn bên trong ăn cũng có một túi quả táo đại khái bảy tám cái mở ra b à y đặc t h ỉ n h t ề thuần sữa bò m ộ ư ơ i hai hộp có thể là nhà mình làm thịt khô một cái túi đại khái một cân tả hữu đi còn là quen một cái khác cái dương cũng là trang hơn phân nửa quần áo sau đó còn có trứng vịt muối năm sáu cái một túi nho khô cùng hai cái tảng đá lớn lưu chuyến này phù an an phát nàng uống hai hộp sữa bò g ặ m một cái quả táo ăn thịt khô cùng một cái trứng vịt muối đồ còn dư lại dùng một cái túi sách cũng chứa không nổi may mắn trang trứng vịt muối chính là cái cốc nước nhựa tờ l a t i t mở miệng lớn bình bụng cũng đại nàng đem còn lại trứng vịt muối từ bên trong đồ ra sau đó đem sữa bò hộp cắt bỏ đem còn lại sữa bỏ toàn bộ dốc vào trong b ì n h sau đó quả táo cùng cây lựu vẫn như cũ chứa ở trong túi nhựa chống rông hạ túi sách thả đồ còn dư lại mấy ngày nay đồ ăn đều có thuận tiện đổi bộ quần áo thể thao cùng giày chơi bóng cái này người trang bị cũng coi như đầy đủ mất điện về sau ban đêm trường học đen kịt một màu thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n đến một hai tiếng tiếng kêu thê thảm trong đêm tối nhường người cảm thấy không rét mà run nhị không được phỏng đoán xảy ra chuyện gì phú an an trốn ở phòng học bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài anh trăng kế hoạch tiếp xuống tình huống luôn dạng này trốn đông trốn tây cũng không phải vấn đề biết rõ ràng cái này vòng trò chơi tin tức mới là trọng yếu nhất. cho nên còn phải bắt cóc một cái người chơi đến xem có thể tìm tới lạc đàn người chơi tốt nhất phú an an thầm nghĩ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập có người mở cửa có người đi vào rồi người kia đứng tại cửa ra vào bước chân không hề có thanh â m đi vào bên trong phú an an trốn ở trong góc hết sức chăm chú nghe động tính bên ngoài phỏng đoán người kia cách mình vẫn còn rất xa bước chân không có tiếng âm tiếng hít thở lại tại tăng thêm phú an an ngừng thở chân trái hơi hơi ố l ư ợ n g đột nhiên người kia đá đến phú an an đặt ở bên cạnh chứa hoa quả nhựa tợ lặt tịt túi quả táo trong lúc đó va chạm cùng n i lon phát ra nhỏ bé mặt khác rõ ràng than phú an an nhảy lên hơn nữa giống một cái như con báo nhỏ bổ nhào vào người này sau lưng tùy trọ lập tức chế trụ cổ của hắn thảo người k i a m a n g một câu sau đó nháy mắt theo phù an an trong tập kích biến mất thuấn di đạn hoặc là năng lực đặc thù người phát giác được đối phương năng lực phú an an trong lòng nghĩ mắng chửi người không muốn mặt sinh tồn hệ thống nàng không tại h ă m chiến một chân câu lên bên cạnh ba lô mang theo này nọ liền hướng bên ngoài chạy quá trình bên trong đế dày cùng sàn nhà xung đột bởi vì dùng quá sức mà phát ra chít chít thanh âm sau đó nháy mắt theo phù an an trong tập kích biến mất thuấn di đạn hoặc là năng lực đặc thù người phát giác được đối phương năng lực phù an an trong lòng nghĩ m ắ n g chửi người không muốn mặt sinh tồn hệ thống nàng không tại h a m chiến một chân câu lên bên cạnh ba lô mang theo này nọ liền hướng bên ngoài chạy quá trình bên trong đế dày cùng sàn nhà xung đột bởi vì dùng quá sức mà phát ra chít chít thanh âm người kia phát giác được phù an an động tác phấn khởi tiến lên hát cám lầu dạy học bên trong phù an an dựa vào cảm giác trốn đông trốn tây lo lắng đối phương là năng lực đặc thù người chơi căn bản cũng không dám chính diện cứng đôi cứng hai người lôi kéo trong lúc đó p h ù an an chạy tới một gian phòng thí nghiệm nàng trốn ở phía sau cửa chặt c h ẽ tựa vào vách tường phía sau tiếng bước chân rất nhanh liền đổi tới bước chân hắn chầm dần đang đi hành lang bên trên từng bước một cẩn thận hướng phía trước rất đi mau hành lang bên trên không có tiếng ầm tựa hồ mất dấu cái kia người chơi rời khỏi nơi này một phút đồng hồ qua đi p h ù an an buông l ò n g điểm bước chân mới vừa bước ra nửa bước đột nhiên nàng nghe được đi lại quần áo trong phục mà sát thanh âm người kia còn tại đã tiến đến có lẽ h ắ n ngay tại trước mặt vừa vặn mấy bước đường khoảng cách phú an an trên trán bắt đầu đổ mồ hôi bàn tay nàng đã ướt át hô hấp tốc độ biến bình ổn m à chậm chạp xung đột quần áo thanh â m sắp tới lúc xa đối diện người kia thoạt nhìn rất có kiên nhẫn ở bên trong c h u y ể n rất lâu ngay tại phù an an sắp thói quen cái này tần suất thời điểm đột nhiên một cây đao xê hoa một phen đâm vào trong môn nghe thiết nhận xuyên phá tấm ván gỗ thanh â m cây đao kia khoảng cách nàng khả năng vẹn vẹn chỉ có một ly. tiếp theo đao nhanh chóng rút ra nhanh chóng đến đầu xem vào tuần hoàn ba lần mỗi lần khác nhau địa phương gần nhất một chút kia đến dán phù an an gương mặt đâm vào đến ở rút ra ngoài phù an an trái tim đều đi theo kia băng lãnh xúc cảm h người kia thanh âm tại chống trải trong gian phòng v ă n g lên rốt cục bỏ đi hắn để phòng người này thật rời đi nếu như hắn lại đến một chút phía sau cửa p h ù an an phía sau đều ướt mồ hôi lớn như hạt đ ậ u chảy vào con mắt đau nhức nàng không kịp xoa vềnh h a i cẩn thận nghe người kia rời đi phương hướng chính diện cứng rắn có chút khó khăn vậy cũng chỉ có thể lựa chọn a m t o á n nàng để túi đ e o lưng xuống ở trong phòng thí nghiệm một trận tìm đ ó i bên trong có bể nát pha lê ống nghiệm thật dài châm sắc cùng với một ít bình bình lọ lọ để chân bắt đầu nàng không có bị pha lê ống nghiệm đâm bị thương ngược lại là bị đánh nát một bình chất lòng cho bị phòng ngón tay nh sau đó gửi được một cỗ mùi khét lưu toan cố nén không gọi phú an an liền tranh thủ lấy tay về loại kia đau là duy trì liên tục tính nàng đ ộ i vàng tìm ra phòng ngựa chảy máu phun s ư ơ n g đối với mình ngón tay một trận phun sau đó có điểm tâm có sợ hãi sợ lấy chung quanh những vật khác dài một mươi cm châm sắt mấy cái tốt thuốc thử quản ngoài ra còn có ba bình không có ném hỏng thí tệ bình nàng lần lượt mở ra đồ vật bên trong có cỗ mùi gây mũi có điểm giống đồng lưu toan châm sắt thật nhọn rất cứng không dễ dàng biến hình mang theo cái này hai thứ gì nàng ra cửa phòng học cái kia người chơi sau khi ra cửa đi bên trái lầu dạy học bên trái có hai gian phòng học ở đen nhánh hoàn cảnh bên trong phú an an chỉ có thể sờ lấy tường t i ế n tới từng bước một cực kỳ cẩn thận ngay tại nàng suy đoán người kia khả năng chạy đi đâu thời điểm đột nhiên nghe được phía trước trong phòng học chuyển đến người đ ã đến này nọ thanh âm phú an an lập tức hai mắt tỏa sáng hướng phía trước đi qua sau đó ở phòng học cửa ra vào bảy đặt tốt thí nghiệm ống nghiệm ống nghiệm ở cùng mặt đất va chạm nháy mắt phát ra linh đương thanh âm nhỏ giọng lại thanh thúy người kia quần áo tiếng ma sát nháy mắt tới gần hắn nghe được hắn đến rồi một cái ống nghiệm bị hắn dấm nát người chơi cúi đầu nhìn xem cái này vụng về c ả m bẫy đã tức giận lại miệt thị thằng đến một giây sau ba bình chất lỏng hướng hắn dội đi qua ẩm a ba bình bên trong luôn có như vậy một bình là lưu toan nam tử bị dội cho cái chính diện tư vị kia ngay cả nhớ tới đều cảm giác là một loại khủng bố tiếng y ê u của hắn nháy mắt nhường p h ù an an tìm đúng vị trí nàng chuyển động trong tay châm sát hướng người chơi cổ cắm đi vào phúc thử là châm sát đâm vào trong thịt cảm giác đi qua song trọng công kích nam tử chịu không nổi n g xuống phú an an cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách phòng ngừa hắn là năng lực đặc thù người chơi lợi dụng năng lực hoặc là đạo cụ công kích sự thật chứng minh kế hoạch của nàng là đúng người kia giống như liên ở tối như bưng lầu dạy học bốn phía công kích cửa sổ bị đánh vỡ hàng dao bị đẩy tới dưới lầu ngay cả tường xì mẳng đều bị làm sợ người chơi ngay tại không có kết cấu gì công kích trong miệng còn không ngừng chui lên thu hút những người khác chú ý muốn bắt cái sống lạc đ à n phú an an nghĩ tới đây c h o mày nàng đi vào trong phòng học lấy ra một cái ghế theo đầu hắn n ệ n xuống dùng ghế đem hắn k u n g ở kéo tới địa phương khác người lợi hại hơn nữa ở trải qua cường toàn công kích cổ bị một cái thật dải cương châm xuyên qua cái kia cũng lợi hại không đến đi nơi nào phú an an đoạt lấy đao của hắn đem đao chống đỡ ở trên của hắn cố ý hạ giọng phú an an ngươi nhất định phải chết người kia nghe nói s ứ n g sở sau đó lập tức nói ta là sinh tồn người chơi không phải phù an an phú an a nam n hay nữ vậy ngươi không biết con mẹ nó ngươi công kích nhầm người nói b ậ y phú an an đương nhiên biết hắn không phải ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì tránh né đuổi bắt cố ý đem chính mình tóc cắt làm bộ nam sao lao tử lần thứ nhất đem ngươi làm sai ngươi còn muốn dùng đồng dạng lấy cơ chạy lần thứ hai thật nhật lầm người kia khó chịu nói ta thật không phải là ngươi chẳng lẽ còn giết đồng mình sao mặt của hắn đau quá cổ của hắn bị thứ gì x u y ê n qua đều là bãi cái này áp đảo chính mình ngủ xuẩn bàn tạng đến cùng ngươi thế nào tài năng tin tưởng ta còn không có gái bẫy cá liền căng câu phú an an nghe nói khỏe miệng hơi hơi câu lên trong bóng tôi ánh mắt càng băng lãnh vậy ta hỏi ngươi chúng ta cái này vòng trò chơi nhất định phải giết chết phủ an an mới có thể thông quan nam nhân trả lời ngay cái này quá tốt đoán phú an an hít hít mắt chúng ta cái này vòng trò chơi giết p h ú an an ban thưởng cái gì trở thành chân chính các ưu về sau đều không cần trò chơi đi tới mỹ lệ thế giới mới nam tử trôi chảy nói lần này ngươi hẳn là tin tưởng ta đi ngươi biết ta đều biết cái này vòng trò chơi tên gọi là gì có bao nhiêu người chơi cùng nờ bờ cờ hệ thống có hay không cho qua tương quan trò chơi nhắc nhở phù an an tiếp theo hỏi một đồng lớn đúng lúc này tiêu bị đè ép người chơi rốt cục phát hiện không hợp lý ngươi là phù an an ai nha phù an an giơ tay chém xuống giết đến tương đương gọn gàng mà linh hoạt nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình phù an an xóa sạch trên mặt dính lấy máu sau đó k é t đây là lầu dạy học bên trái hai gian phòng học phù an an dán bên tường đi thong thả như vậy Trước 1471, trò chơi thống muốn sát thủ, trò sát, an an có loại không tên phấn. Bàn tay tổn thương trong sát một tiếp an an rất sớm đã tỉnh.、Nàng、tỉnh lại chuyện thứ nhất là theo tầng một đi đến lầu 10 tầng.、Học、thuộc Rõ ràng rụng nhưng hưng nhường đớn sớm chơi lực đặc chơi cụ, có cùng cơ chuyện Học lòng lòng Phù mình không không nghĩ phản Phù không phấn. phản hổ không Phù giờ loại lại đi muôn năng đến An An Bàn vọng nàng ngủ. Ngày An An Nàng đến đêm đau lầu lầu Bảy. bây là kế đạo đã mỗi cái lầu dạy học đều là hồi hình chữ kiến trúc chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu trong ngoài hai đại đống phòng học số lượng phong phú đa số lý công khoa phòng thí nghiệm phú an an kế hoạch là lợi dụng tòa nhà này lừa d é t người chơi trong phòng thí nghiệm đủ loại thiết bị linh lang nơi nơi có chút mấy chục vạn trang bị bị nàng nói hủy liền hủy ở đây cảm tạo phía trước trương sư phụ nghiêm túc dạy học đủ loại c ả m b ấ y kỹ xảo hôm nay thực thao dùng tới nàng dùng hai ngày thời gian ở trường học lầu dạy học bố trí tốt đại lượng cạm bẫy trong lúc đó mỗi ngày đều có một lần đảo ngược đảo ngược thời gian ở dần dần d à i ra mỗi một lần ảnh hưởng đều ở sâu thêm. Nhất trực quan biểu hiện chính trực biểu là đảo ạ i nhiều người lượng nóc phòng nện nát, rất nhiều người chỉ có thể từ bỏ tầng có chỉ c thể bị bỏ rất từ ngược đồng dạng đối phù an an cũng có rất lớn ảnh hưởng mới vừa làm tốt cạm bẫy khả năng một cái đảo ngược phát động sau đó nàng liền cần từng b ư ớ c từng bước sắt bên một lần nữa phục hồi như cũ gia tăng thật lớn công việc tỷ lệ cái này lầu dạy học còn khá tốt bên tia đám người dạy đặc cao ốc huyết đ ộ c bệnh bắt đầu tàn sát vừa b ã i lây nhiễm người đầu tiên là vết thương dòng máu biến thành đen kịt màu sắc sau đó bắt đầu khạc ra máu bài t i ế t ra đen nhánh huyết thủy tiếp theo toàn thân cũng bắt đầu dài m ụ n ư ớ c nắt giữa toàn thân ra thị thủng chạy mủ so với bên ngoài ngã chết thi thể còn kinh khủng hơn không phải mấy người mà là một nhóm lớn một nhóm lớn người lần lượt lây nhiễm địa phương càng nhiều người lây nhiễm được càng nhanh chết đi người bị mang đến bên ngoài ném đi còn sống nhưng mà bị lây nhiễm người tập trung ở trong phòng học ban đầu vốn là chỉ có một gian phòng học người chật ních lại lần nữa tăng thêm hai gian ba gian bốn gian hiện tại tầng một cơ hồ tất cả đều là bệnh nhân không sinh bệnh người chuyển rời đến tầng hai thậm chí tầng lầu cao hơn trong đại lâu vật tư thiếu thốn không có dược phẩm không có đồ ăn thậm chí liền nước đều không có toàn thân nát giữa bệnh nhân thân thể sát bên thân thể trên người bởi vì máu đen cùng dịch m ũ i đều không phân rõ ai là ai trong phòng bệnh tràn ngập cất đái mùi máu t a n h còn có nồng đầm cảm giác tuyệt vọng loại này tuyệt vọng n h i ề u người chơi đều không chịu nổi bọn họ muốn rời khỏi nơi này đúng lúc lúc này đột nhiên bọn họ nhìn thấy cái nào đó lầu dậy học dâng lên l ẻ thẻ áo mưa a n lý ở phù cái này áo mưa rất nhỏ phía trên chữ cũng rất nhỏ cũng liền khoảng cách gần thị lực người tốt mới có thể thấy rõ ràng phía trên chữ viết những chữ viết này hợp lại liền có thể đón được kia viết là phù h n an, an ở đây đây là phù an an thật vất vả ở cái nào đó chuẩn bị đón người mới đến họp lớp trong phòng học tìm tới áo mưa lại lợi dụng trong phòng thí nghiệm trang bị sản xuất ra khí hì rô vì bại lộ vị trí của mình thật là không dễ dàng tin tức này tới không nên quá kịp thời cái này cho bọn hắn lao ra tâm tình lại thêm một mùi lửa mấu chốt nhất là ở mấy giờ trước hôm nay đã đảo ngược đến rồi l ầ u chính phù an an ngồi sồn ở bên cửa sổ xem xét nàng cố ý lựa chọn cái bốn phía đều có thể nhìn thấy tuyệt hảo vị trí tốt càng không ngừng đổi phương vị theo dõi kiểm kê có bao nhiều người đến tổng cộng xông qua người chơi mười hai người nàng ngồi s ổ m ở cửa sổ về sau trong đầu không ngừng lặp lại kế hoạch của mình trong nháy mắt cái này người chơi đã vọt tới lầu dạy học hạng đầu tiên là theo cửa lớn tiến vào người chơi bàn tay hắn ở đẩy cửa ra nháy mắt một cái treo lên cái bản hướng hắn đập tới Trước 1472, trò chơi thống muốn sát tám. Tránh thoát một cái tốc độ không nhanh vật thể tới trùng tiểu Một một mắt theo người, người cười cương chơi cái chơi cái châm của châm của 1472, phủ không nhanh không khó. khẩy, nhọn ánh hắn, hắn điều giây dài vốn nguồn Xông bén sen xuyên gãy Quay sau sau qua. vào éo. độ kỹ. lầu dạy học mặt sau cũng nhiều bộ thi thể phía sau người chơi theo bên cạnh thi thể vượt qua theo trên cửa sổ nhảy vào đến không hẹn mà cùng thả chậm bước chân nơi thang lầu lại có người không cẩn thận phát động cả b ấ y chỉ nghe một tiếng ẩm vang có đồ vật từ trên lầu lăn xuống tới người kia vội vàng lui lại hai bước tiếp theo đỉnh đầu đút ngược một thùng nước này người chơi trở tay cầm lấy bên cạnh ghế ngăn tại trên đầu ai ngờ cái này thủy đem ghế gỗ nháy mắt ăn mòn ra lô lớn cường toan trực tiếp chạy tới đầu của nam từ đ ỉ n h tóc chóc ra ra đầu bị ăn mòn này người chơi tiếng kêu thảm thiết thực sự muốn đem nóc phòng xuyên phá ai cũng biết cái này trong đại lâu có vấn đề tất cả mọi người cẩn thận một chút cũng càng thêm tin chắc phù an an khẳng định ngay ở chỗ này nơi nào đó tối xoa xoa muốn phục kích bọn họ không hổ là sinh tồn trò chơi vô s ỉ nhất người chơi dù cho không có bản thân năng lực cùng đạo cụ cũng không thể xem thường trên đại lầu thời khắc ở tầm mắt vị trí tốt nhất đi dạo phù an an ngay tại mấy cái mặt thành quả chiến đấu tổng cộng tiến đến mười bốn cái người chơi đông khu ba người nam khu năm người tây khu bốn người bắc khu hai người tử vong hai cái bốn người thụ thương sáu người ở trong lầu xuyên loạn còn có ba người ở sau khi đi vào đã không thấy tăm hơi phù an an trước hết mục tiêu chính là thụ thương kia bốn người nàng ôm dịu chưa cháy xuống dưới một đúa giải quyết luôn bị acid đậm đặc rội đến người kia sau đó lân cận xuất phát lại xử lý hai cái chỉ còn lại một cái người bị thương vừa chiêu phía ngoài mặt trời chính thịnh đủ loại vi khuẩn sinh sôi thi thể trên mặt đất hư thối các loại mềm trùng bọ loạn cùng con rồi bay loạn lâu dưới người học thông minh mô phỏng theo lần trước phù an an dáng vẻ dùng phòng cháy quản hoặc vải cột vào trên lưng trên mặt đất tìm kiếm vật tư khoảng cách gần đều vơ vét xong có người dứt khoát tháo ra thắt tại bên hông an toàn dây thường đi chỗ xa hơn phù an an theo cửa sổ ra bên ngoài thoáng nhìn liền có thể thấy được bọn họ nhưng n ốm vụ khi đang đi hành lang bên trên chạy chậm người khác là vì sinh hoạt nàng là vì còn sống hiện tại duy nhất một lần muốn chống lại m ư ờ i người thật là đem đầu thắt ở trên lưng ngay tại nàng đổi tới cái cuối cùng kẻ thụ thương vị trí chỗ kia không có người trên mặt đất chỉ có xếp đống xi măng khối cùng một vũng máu phú an an nhìn xem trên đất máu thả chậm bước chân theo vết máu chậm chạp hướng về phía trước hô đối diện một cái trường côn đón đầu của nàng vùng đến mang theo một trận gió mạnh trực k í c h mặt phú an an ở trường côn đánh tới nháy mắt xoay người một tay bắt lấy kẻ đánh lén thụ thương chân kẻ đánh lén chạy máu địa phương bị nàng hung hăng bắt lấy người này kêu t h ẳ n một tiếng lần nữa g ơ lên trường c ô n hướng đầu lâu của nàng đập tới phú an an vội vàng bông u hắn ra vết thương nhưng người lăn lông lốc vài vòng cuối cùng đâm vào phía sau trên vách tường phụ a n a n tiếng người chơi đau đến sắc mặt t r ắ n g bệnh mỗi chữ mỗi câu cắn răng kêu lên tên của nàng thính sai hiểu lầm phú an an đứng lên g ơ tay lên giả bộ làm chính mình thật dáng vẻ vô tội lập lại chiêu cũ ta cho là ngươi là phú an an cho nên mới sẽ công kích ngươi ta là người chơi nàng thừa nhận loại này tác pháp thật hẹn hạ nhưng là thời khắc mấu chốt sống sót mới là đạo lý quyết định phải không người chơi cầm vũ khí dưới hai tay rủ xuống nhìn như tín nhiệm nàng lại tại tại chỗ đột nhiên biến mất một giây sau xuất hiện ở phù an an sau lưng trưởng côn hướng nàng nện xuống tới hắn sử dụng tuấn di chứng phù an an tránh thoát trọng yếu bộ vị cánh tay lại rắn rắn chắc chắc đã trúng một côn ngươi cho rằng ta là ba tuổi đứa nhỏ sao người chơi khập khiễng lui ra phía sau hai bước một cái màu đỏ tiểu cầu theo trong tay hắn rơi xuống lan đến p h ù an an dưới chân tiểu cầu nháy mắt nổ mạnh hành lang bị tạ xuyên phù an an hướng phía sau bổ nhào kết quả còn là theo tầng ba rất xuống tầng hai rất xuống vừa vặn bị xi、si、mang hòn đá cùng phế tích kẹp lại chân. nàng dùng sức đem chân quất đi ra quần dài cùng dậy đều bị treo xấu da thịt bị mải chảy mọc vấn một miếng thịt ra ở trên đùi rũ cục lấy phú an an lấy ra phun xương bao trùm vết thương tùy ý băng bó một chút sau đó d ẫ m lên xi măng hòn đá leo lên dốc cao đem cách đó không xa muốn chạy trốn người chơi b ồ nhào như là đã phát hiện liền nhất định không thể nhường hắn chạy giơ tay chém xuống cái cối u cùng người bị thương cũng bị nàng làm thịt phú an an quỷ gối bên cạnh thi thể bởi vì thời gian dài khẩn trường cùng vận động g ữ dội thờ vừa định cầm chén uống miếng nước đột nhiên một tiếng súng vang súng bắn c h đạn đem chén đánh xuyên、qua. sữa b ò theo vết đạn cốt cốt chảy ra phù an an trước tiên s ừ n g sốt một lát sau đó đem chén bỗng nhiên hất lên ở đạn sát qua thời điểm cấp tốc chạy trốn tốc độ của con người nơi đó sẽ có đạn nhanh người phía sau mấy phát bắn tung tóe ở xi、si、mang p h i ế n đá bên trên cũng có đạn thiết thực đánh vào phù an an trên đùi phù an an nghẹn bước hai chân một đường chạy như điền thẳng đến chạy thật xa mới cảm giác được chân trái một trận lửa nóng bỏng dưới chân lỗi thùng lớn ngay tại tuôn máu bắp chân cùng d à y đều bị làm ướp nàng vừa định dùng phun xương xử lý một chút người phía sau theo vết máu đã đuổi theo không chỉ là đuổi theo bọn họ còn tại hướng người ch người k i a một bên đuổi nàng vừa lái súng một bên hô to phủ an an ở chỗ này mắt tay chân miệng đều không nhàn rỗi thật là hạnh khổ hán phú an an nhìn xem bốn phía thẳng đứng xuống lầu chuẩn bị vây quanh nàng người chơi cắn răng một cái quay người hướng bên ngoài chạy tới rời đi trên đầu nóc nhà đảo ngược ảnh hưởng mang tới khẩn trương cảm giác như bóng với hình chơi cái này vòng trò chơi khả năng ai cũng thay bên ngoài sợ hai chứng chỉ cần trên đầu không nóc nhà liền để người cảm thấy khẩn trương phía sau một đám người chơi ở phù an an lao ra thời điểm không hẹn mà cùng sừng sốt một chút chờ phù an an chuyển hướng mau nhìn không thấy thân ả n h lúc mới nghĩa vô phản cố đuổi theo ra đi trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể thi thể hư thối sau chất lỏng cùng đảo ngược sau lên không nước ngầm đem mặt đất làm cho thật ập ấp g ặ p gành mặt đất đâu đâu cũng c o vũng nước nhỏ phù an an một chân đập lên hỗn hợp huyết dịch nước bẩn vẩy ra đến vết thương không đau nhưng mà dưới chân mắt lạnh phù an an cảm giác được trên đùi k h á c thường tâm cũng đi theo mắt lạnh sẽ không lây nhiễm virus đi so với lây nhiễm virus càng thêm đáng s ợ là người phía sau đổi tới một cỗ hỏa diễm cắt đ ứ t p h ù an an đường lui mười mấy người xông bốn phương tám hướng đưa nàng vây quanh tới cái bắt rủa trong h ũ vá đổi tới trên đường người còn trở nên nhiều hơn nếu như cái này bằng t h ằ n g lúc coi như không có đạo cụ những người này lại đến gấp năm lần đều không nhất định là đối thủ của nàng nhưng bây giờ sinh tồn hệ thống cầm đi giao phó không gian năng lực của nàng địch nhân hỏa diễm tập tễnh loan liếm bên trên cánh tay của nàng nửa t r á i người cấp tốc bốc cháy lên nhìn thấy phù an an thiếu đốt những người khác càng thêm không kịp chờ đợi căn bản không có dư thừa nói nhảm mỗi người bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn để phù an an nhanh lên chết Trước 1473, trò ư ớ c 1473, t r chơi thống muốn sát phủ chín bụng bị đánh một quyền trên vai bị đâm một đao đột nhiên xuất hiện tiểu côn t r ú n g đốt chân bị một loại nào đó quái vật cắn xé phần eo bị màu đen khí thể ăn mòn hư thối phú an an dựa vào huấn luyện thân pháp tranh né trí mạng tổn thương lại tránh không khỏi những chiêu thức này hai phút đồng hồ nàng toàn thân đều là tổn thương tốc độ cùng phản ứng tất cả đều chậm lại trên mặt một đạo theo chóc ngui đến c ằ m máu vết thương thịt mơ hồ con mắt cũng nhìn không thấy bị người đánh n g một cái có người bịch một quyền đánh vào nàng huyện thái dương phú an ăn như cái phế phẩm bút bê vải bay ra ngoài phú an an con mắt còn lại bắt đầu sung huyết đầu kịch liệt đau nhức đầu hong lao ngầm vàng muốn đứng lên làm thế nào cũng a đứng không vững chúng ta có phải hay không quá tàn nhẫn nàng liên một cái nữ một ít sinh tồn người chơi nhìn không được có chút do dự nói tàn nhẫn cái gì ngươi không nhìn nàng là cấp ép người chơi thời điểm nhiều tâm ngoan thụ lạc giết bao nhiêu người bên cạnh người chơi cầm ra súng nhắm ngay nhìn nàng cái chán cứ như vậy nàng còn giết bốn cái thâm niên cao n o ạ n dạng này người nên sớm một chút giải quyết phanh không có dư thừa lôi kéo cùng nói nhảm người chơi có súng nhắn lên dưới đạn bay ra phú an an đầu góc ông ông vang nghe được thanh âm thế mà dùng bàn tay đi cản đương nhiên n g ă n không được bàn tay bị viên đạn xuyên phá đạn hãm sâu bờ vai của nàng mẹ lại không đánh trúng cầm súng ngắn người chơi n h ư mày trung thực k ệ thương pháp của hắn đặc biệt tốt thiện xạ trình độ ở người khác chỗ nào chưa hề thất thủ ở phú an an chỗ này gần như thế thế mà cũng không đánh bên trong trong gói u minh phản phất nàng không đáng chết bình thường người kia không tin tả lại mở mấy phát phanh phanh phanh mặc dù không đánh trúng phù an an trái tim cùng đầu nhưng mà cũng thương tồn tới mặt khác nội tạng phú an an bắt đầu ho ra máu Cả người khí đúng ề liền đều u thiếu. yêu chuẩn cuối là lại lực Nàng nàng da bao bị treo, cần thiếu. Nàng thật chỉ còn có, chỉ có ngực còn tại yêu Phồng. Đi chết chơi đi. không lồng. Sinh tồn người chơi chuẩn bị nàng cuối cùng thật một mắt tại đớt đứt một hơi khí phập hơi. Đi đi. rời mở lúc này quen thuộc quái phong từ trên trời giang xuống tiếp theo quen thuộc đảo ngược xuất hiện toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ có không không một giây ai cũng chưa kịp phản ứng liền ngã lập thang thiên bốn phía trôi nổi lên thi thể giáp rưỡi thậm chí ô tô những vật này rất nhanh liền cản trở sinh tồn người chơi tầm mắt bại lộ ở bên ngoài người chơi lập tức kinh hoàng chờ bọn hắn kịp phản ứng mình đã ở cao vài thước không chung p h u an an may mắn nhặt về một cái mạng nhưng mà cũng sống không được bao lâu nàng nhiệt độ cơ thể xói mòn ý thức cũng ở dần dần mơ hồ p h u an an nàng nghe thấy có người đang gọi mình nàng cảm giác chính mình trận mở mắt thấy được một cái loé ánh sáng tin tức phương nhưng mà tin tức phương làm sao có thể nói chuyện nàng nghĩ đến cái này tin tức phương đột nhiên lại biến thành một người thon dài thân hình hoàn mỹ ngũ quan các phương diện đều dài ở nàng thẩm mỹ bên trên phó ý chi phó ca đây là trước khi chết hồi quan g phản chiếu sao không phải hồi quan phản chiếu ngươi muốn nếm thử dùng mình lực lượng ngươi có thể không chết kia là sinh tồn hệ thống năng lực phù an a nghĩ n đến không gian năng lực của mắt kia là sinh tồn hệ thống hoặc là nói các ưu thiết kế cho nên bọn chúng nguyện ý liền cho không nguyện ý liền thu hồi nàng cho là mình đã thoát ly sinh tồn hệ thống không chế nhưng mà kết quả xác thực thảm như vậy phó ca ta tốt đ ạ u a nàng biết mình sắp chết khỏe miệng hơi hơi ngoắc ngoắc còn có thể gặp ngươi một mặt thật tốt ngươi năng lực chính là của ngươi năng lực sinh tồn hệ thống chỉ có thể khai phá không thể từ không sinh có trước mặt phó ý chi ít cảm xúc nhiều băng lãnh nhìn xem nàng chậm dãi nói ngươi là ngay từ đầu liền được tuyển chọn trước 1474. c h ò chơi thống muốn sát p h ù mười bị ai chọn chúng lựa chọn nàng làm gì phù an an lúc này đầu góc t r ó n g mặt không biết hắn đang nói cái gì chỉ là hung hăng thổ huyết máu sặc đến khí quản nàng nghĩ đưa tay kéo phò ý chi nhưng mà lúc này phò ý chi giống như là biến thành người khác nhìn xem chính mình lạnh lùng bị bay lên trời không vẹn vẹn có p h ù an an còn có mặt khác người chơi vài giây đồng hồ thời gian người bị lên tới mười mấy tốc h độ cao hơn nữa đi lên trên tốc độ càng lúc càng nhanh một khi đảo ngược khôi phục bình thường rất xuống ai có thể sống bây giờ muốn sống nhất định phải giết chết phù an an giết chết phù an an cái này vòng trò chơi liền kết thúc sớm nhất kịp phản ứng người chơi hô to những người còn lại đều bốn phía xem xét phù an an người đâu tìm được ở nơi đó tất cả mọi người là cùng nhau ở cùng một nơi bị đảo ngược coi như tản ra cũng sẽ không khoảng cách quá xa khoảng cách nàng gần nhất người chơi vẹn vẹn chỉ có sáu bảy mét mấu chốt nhất là mọi người lấy giống nhau tăng tốc độ lên cao lẫn nhau trong lúc đó là đ ứ n g im tiếng ư ờ i chơi kéo ra ngăn tại trong bọn hắn thi thể giữ chặt cỡ lớn kiến trúc rất rời thân thể một tấp một tấp hướng phù an an di chuyển nhanh chóng hắn đến gần thời điểm chính là phù an an tự kỳ không giết chết phù an an Đảo ngược phú an an h họ phút bọn tử kỳ. Mỗi mỗi đầu đều bị đánh tròn váng phía trước còn đầy ngập khát vọng hiện tại chỉ muốn tìm chỗ rửa của mình chỗ rửa chỗ rửa còn không giúp nàng phán phất là không thương ta vốn là không yêu ngươi ta chỉ là sử dụng một cái có thể làm cho ngươi tiếp nhận bề ngoài cùng ngươi trò chuyện đi qua tinh thần kiểm tra trước mắt ngươi muốn đi gặp nhất chính là cái này hình dạng người cao cấp sinh vật có trí khôn người đối diện lạnh như băng tỏ vẻ chính mình không phải phó ý chi chẳng qua nếu như ngươi tử vong hiện tại chính là ngươi có thể gặp đến h ắ người một lần n ơ i muốn gặp đến n gặp g ư đều không cách nào nhìn thấy phản kháng các ưu lập kế hoạch bởi vì mất đi trọng yếu nhân vật trọng yếu xác suất thành công theo s á giảm xuống đến m ư cái này phó ý chi thần thái ngôn ngữ băng lãnh nhưng mà thật rất biết mê hoặc nhân tâm câu câu đều nói đến phù an an tâm khảm nhi bên trong ta phải làm gì năng lực là ngươi ngươi mới biết được chính mình phải làm gì đây là ngươi hẳn là suy nghĩ vấn đề phó ý chi lạnh như băng lời nói phản p h ấ t một cái nhân sinh đạo sư năng lực của nàng nàng hẳn là sử dụng như thế nào đầu góc sung huyết nàng đột nhiên ở trong mơ mơ hồ hồ nhớ tới chính mình ở các ưu khu h ạ c h tâm k e m chút bị bóc ra cảm giác hồi tưởng lại phó ý chi khi đó bộ dáng không gian năng lực là nàng khu vực là hết thể năng lực tối cao hình dạng uy kết đứng lên năng lực đặc thù là đối sự vật nào đó thuộc tính cực hạn nắm giữ thân thể chi cho tinh thần là vật dẫn cũng là trói buộc muốn nắm giữ trước phải c a m lòng lúc này đã có người tới gần p h ù an an hắn cầm qua không trúng sát nảy ra hung hăng hướng p h ù an an đầu s e n vào theo m i tâm đến sau gáy trực tiếp đâm xuyên cái này coi như lại la thần tiến tới cũng không có khả năng đem p h ù an an cứu sống sở hữu người chơi đều cao hứng bọn họ nhảy cỡng lấy được tiến vào các ưu tinh cầu vẽ vào cửa nhưng mà cao hứng vài giây đồng hồ hệ thống nhắc nhở âm thanh chậm chạp không thấy văng lên chuyện gì xảy ra tất cả mọi người xứng sở hướng bầu trời nhìn lại không sai a phù an, an đã chết không gian chung quanh đột nhiên đ ứ n g im các người chơi cảm giác chính mình tay chân không cách nào động đậy xung quanh vang lên răng rắc răng rắc thanh ầm kia là xung quanh si mang kiến trúc bên trong cốt thép ở một chút xíu bị rút ra xê hoa cái thứ nhất bén nhọn cốt thép đâm vào vừa rồi động thủ cái kia người chơi hắn bị xen vào vị trí cùng phù an an giống nhau như lúc sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư người bên ngoài thoạt nhìn phảng phất là chuyện ma quái trên thực tế phù an an là lấy mặt khác một loại hình dạng tồn tại nàng đã khiêu thoát ra trước mắt sở hữu đã biết định luật vật lý lấy một loại khó mà hình dung phương thức còn sống sót trong chấp nhóm này nàng đang quan sát mặt đất mắt chỗ cùng đều là r u n dế giết chết sở hữu người chơi nàng thậm chí có thể thoải mái mà phá vỡ cái này phó bản trên thế giới đủ loại lực lượng hướng nàng vào tới nàng đang không ngừng hấp thu mạnh lên mặt khác k h u y ế t tán đúng lúc này lung lay sắp đổ thế giới thật phá vỡ chân chính p h ò ý chi đ ổ i tại trọng yếu nhất thời gian đến liếc mắt một cái liền nhận ra không trùng cái kia vô hạn k h u y ế t tán tinh thần thể là phù an an sau đó thả ra chính mình tinh thần thể đưa nàng thu nạp bao vây bản thân bóc ra thân thể vô cùng nguy hiểm giống vừa rồi như thế phù an an sẽ ở vô ý thức hấp thu năng lượng bên trong vô hạn độ mở rộng phồng lên đến cực hạn cái gọi là vật cực tất phản đến cực hạn hậu quả chính là tiêu vong tinh thần thể sẽ sụp đổ một lần nữa biến thành năng lượng tràn đầy thế giới theo giai đoạn này đến phù ý chi nhất biết nguy hiểm trong đó, cho nhất hiểm hắn nhìn thấy h biết nguy trong nên đó, p an an vô hạn kéo dài tinh thần thể lúc tay run nhẹ nhẹ một phương diện thu thập nàng khuyết tán tinh thần thể một bên đưa nàng bị sỏ xuyên thân thể kiếm bể nhìn xem phù an an toàn thân máu xuyên qua cái chán kết vảy giữ tợn mắt trái phó ý chi chân ở trên mặt đất g i mạnh phía dưới thi thể nghiền xương thành cho thật là nguy hiểm may mắn chúng ta đ ổ i kịp hiện tại chủ nhân cùng đại thống nhất dạng ôi siêu quản hệ thống cũng ở từ khi nó dùng phó ý chi nguồn năng lượng liền có thể dễ dàng cùng hắn trò chuyện nhưng là so với phó ý chi nó càng thích p h ù an an không đúng hẳn là sở hữu người chơi cộng lại nó thích nhất p h ù an an sinh tồn hệ thống vì đem p h ù an an trói đến nơi này giết chết làm cực kỳ kín đáo chuẩn bị đem ba cái phó bản hợp thành một cái phó bản dùng siêu cấp hao phí nguồn năng lượng kỹ thuật phong tỏa nó cùng phó ý chi nối trò chơi cảm giác kỹ thuật như vậy để bọn hắn nhất định phải ở mấy ngàn vạn trò chơi phó bản bên trong từng bức từng bức tìm. nếu không phải đột nhiên nó vì thăng cấp n u ố t mất trò chơi đạo cụ đột nhiên truyền đến dị thường tin tức bọn họ còn tại trong b i ể n rộng vật kim hiện tại sinh tồn hệ thống ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đem phủ an an biến thành giống đại thống nhất tồn tại còn là tự nhiên thăng cấp cái này so với đại thống lợi hại nhiều á siêu quản hệ thống phát ra kiệt kiệt kiệt vui v ẻ thanh nhanh để cho ta tới nhìn xem chủ nhân của ta có thống cao hứng liền có người nổi giận phó ý chi nhìn xem vỡ vụn phó bản trong mắt đỏ hoe ánh mắt chưa hề giống như hiện tại hung ác như thế qua siêu quản trò chơi một cái thông tri đột nhiên xuất hiện lập tức đốt lên vô số người chơi nhiệt tình sở hữu người chơi nhìn thấy tin tức này ý tưởng cơ bản giống nhau ý tứ đại khái là mẹ có dũng khí hướng sinh tồn hệ thống tuyên chiến chứng thực đến người chơi trên người chính là hướng sinh tồn người chơi tuyên chiến sinh tồn trò chơi một mực tại bắt được mới tinh cầu trò chơi người chơi số lượng luôn luôn bảo trì ở một nghìn nước trên dưới một nghìn nước người chơi bọn họ chỉ có hơn một trăm i triệu sinh tồn người chơi số lượng so với bọn hắn nhiều gần m ộ ư ơ i lần cho dù là dạng này các người chơi cũng không sợ a trò chơi đã chết liền lại đến bị đè nén quá lâu siêu quản người chơi tựa như chó dại ban một đủ loại cuồng giã trò chơi đủ loại không muốn mạng đấu pháp cùng phát tiết đủ loại đã từng cũng không dám nghĩ tao thao tác giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra người chơi bản thân bay lên về sau sinh tồn trò chơi bị chơi ra một cái tiếp một cái nhiều bờ uff siêu quản hệ thống bởi vì bọn hắn lại cười lại khóc phó ý chi thì trực tiếp b u ô n g tay để bọn hắn làm Trừ phá hủy phó bản ở ngoài hắn sở hữu tinh lực đều ở tu bổ p h ù an an thân thể là mới vừa tu bổ lại thân thể của mình cái này hắn nhất có kinh nghiệm đã trở thành tinh thần thể sinh vật ban đầu thân thể đã không thể tiếp nhận thăng cấp sau chính mình cho nên thân thể cũng cần tu bổ thăng cấp tu bổ cần tiêu hao đại lượng năng lượng điểm này đối với sinh tồn trò chơi không ngừng sụp đổ không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lúc này thế giới hiện t ư ợ n người vô luận là ở nơi nào đều có thể nhìn thấy đại lượng tin tức ngay ngắn ở dập tắt từng màng lớn hát cám, lại khiến vô số người gieo họ bởi vì bọn hắn rất nhiều người ở người thân t r ư ớ c khi rời đi đều được cho biết chính mình đi làm cái gì mỗi một cái tin tức phương dập tắt đều là siêu quản người chơi một lần thắng lợi sinh tồn hệ thống bắt đầu đối hiện có người chơi tạo áp lực nói cho bọn hắn phản bội chính là tử vong đưa tặng đại lượng phục sinh số lần siêu quản hệ thống âm nhu luận còn có đại lượng đưa đạo cụ hứa hẹn cho bọn hắn tiến vào các ưu tinh cầu tư cách đủ loại ân uy tịch thi ngăn cản người chơi xói mòn đáng tiếc phủ an an lúc này còn là cái năng lượng cầu không có cách nào nhìn cái này hay thông quấn lên tới sinh tồn lấy trí giả cầm đầu ngăn cản không biết bao nhiêu lần siêu quản người chơi tiến công đem vô số người chơi giết trở lại trò chơi đồng không gian siêu quản hệ thống phó ý chi cùng phù an an không ở rất nhiều đầu nhập siêu quản hệ thống cấp s người chơi cùng cao quản người chơi tự nhiên nâng lên dẫn đầu trách nhiệm nghiêm s â m bác đến một chỗ liền thuyết phục một chỗ cấp s siêu quản người chơi liên minh ở vượt qua tinh cầu dưới tình huống dần dần liên hợp cao ngoạn nhóm trò chơi ý thức đều rất mạnh đặc biệt nhạy cảm phát hiện lần này trò chơi cơ hội đại lượng không muốn lại bị sinh tồn trò chơi khống chế người chơi bắt đầu triệu tập quanh thân nhân thủ、Nước cái nào đó bị phó ý chi đổi tới nước ngoài không có cách nào trở về chết biến thái đã sớm thành lập thế lực của mình chết biến thái vẫn như c ũ là cái kia chết biến thái chết biến thái không muốn lại bị sinh tồn hệ thống khống chế cho nên ở sinh tồn hệ thống phát ra uy hiếp ngày đầu tiên liền lui nhóm quay người gia nhập siêu quản hệ thống không chỉ như thế hắn còn thu phục xung quanh đủ loại thành mê cho bang phái đấu tranh người ngoại quốc người chơi cho nên thai họa đặt ở thích hợp địa phương hắn liền biến thành một cái có ích thai họa ở trong mọi người lục thận mới là chơi tốt nhất tốt bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hắn vẫn đang làm chính là nghĩ biện pháp giết chết người trí giặc k nghiên kỷ cho hắn tích lũy đủ loại sinh hoạt l i ệ h duyệt năng lực đặc thù nhường hắn có được nhìn rõ hết t h ể trí tuệ chỉ là hai thứ này chung vào một chỗ chính là cơ hội vô địch tồn tại muốn giết chết hắn không dễ dàng lại rất dễ dàng bởi vì trí giả ngàn lo t â m ma t r ù n g sinh ở kiên nhẫn tìm kiếm bên trong rốt cuộc tìm được hắn lục thận cùng trí giả đối mặt vừa vặn một chút hắn đem bờ môi hơi hơi câu lên trên mặt lộ ra nhất định phải được mỉm cười cũng không lâu làm trí giả chết rồi chết bởi tự sát giết chết hắn chính là hắn chính mình trí giả chết một lần thật giống như đánh mất chủ tâm cốt sinh tồn người chơi liên tục bại lui bất luận như thế nào văn hồi siêu quản người chơi thật giống như như chó điên không sợ đau không sợ chết hận không thể đem trò chơi cùng hệ thống nghiền xương thành cho thế giới trò chơi một mảnh thất bại 48% t h ế giới phó b ả n sụp xuống sở hữu tinh cầu đều có nhanh một nửa tin tức phương dập tắt t h ằ n g đến thật đạt đến một nửa cảnh báo kiểm tra sáng lên đây là các ưu văn minh trong lịch sử xuất hiện to lớn sai lầm tại thời điểm này bất luận là siêu quản người chơi còn là sinh tồn người chơi tất cả mọi người tại thời điểm này nghe được loại thứ ba hệ thống âm thanh theo tuyên bố bản tin tức đứng dậy khắc chấp hành đồ tể đã chuẩn bị ở hệ thống âm thanh tuyên bố xong tất bất luận có hay không ở trong đêm tất cả mọi người bị đá ra trò chơi lúc này hai cái hệ thống người chơi đánh cờ song phương một cái trò chơi sẽ không chết một cái trắng trận đưa phục sinh cơ hội người chơi kỳ thật chết thật không mấy cái lúc này người chơi tổng số còn có vượt qua 1.000 n ức trong đó siêu quản người chơi 651 n ă ức sinh tồn người chơi 5 ă m n ức t h a y b ả chín ứ thế giới hiện thực đám người không biết xảy ra chuyện gì bọn họ đột nhiên nhìn đến cuối đỉnh to lớn giả ánh trăng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện điểm đen những cái kia điểm đen càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều chờ chúng nó sát mặt đất lúc bay qua thật vất vả mới nhìn rõ ràng là một đám toàn thân s ắ t vỏ quái vật hoặc là người máy ngoại hình của bọn nó cực kỳ giống chuồn chuồn phóng đại gấp trăm lần hai người cao loại kia bốn cái trong suốt cánh k í c động tốc độ cực nhanh thậm chí có chút thấy không rõ phương hướng. lần đầu nhìn thấy những vật này có người e ngại trốn tránh cũng có người hiếu kỳ theo sau thang đến một cái đồ tệ người máy theo thân người bên cạnh bay qua xoẹt xẹt thân thể người nọ từ trung gian chỉnh tề chặt đứt đ ồ tệ người máy một cái cánh bên trên chỉ nhỏ xuống một giọt máu các người chơi bị lần lượt đưa về thế giới hiện thực giết chóc bắt đầu đại lượng siêu quản người chơi còn không có kịp phản ứng đồ tệ đã đến đồ tệ sở dĩ là đồ tệ bởi vì bọn chúng đi qua địa phương chỉ cần có người đó chính là thây ngang khắc động dù cho kịp phản ứng thì sao đối diện là cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật phái ra đổ sát người máy có thể khoảng cách gần chèm giết viễn trình bắn dày đặc nơi còn có thể n á pháo mà bọn họ người chơi đâu ở trong game còn có thể phục sinh có thể sử dụng đạo cụ súng ống vũ khí ở trong hiện thực tay không tốc sát chẳng là cái thá gì trên lệnh cực lớn để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào phản phất là một đám bị đ ồ tể xuất sinh cấp S người chơi còn tốt điểm người chơi bình thường cũng chỉ có thể đủ trốn một cái bị tạc được mấp mô hoa hoa đại địa bên trên tả hữu mấy trăm mét khoảng cách trong hố trốn tránh hai h u u ộ i bọn họ trốn hai ngày cái này động hố như thế chi nhỏ hai người ở tại mỗi người trong động khẽ động cũng không thể động hiện tại bọn hắn đã rất lâu không nghe thấy bên ngoài có đồ tể thanh âm tuổi không lớn lắm mội mội bên cạnh còn để đó nửa bình nước nàng cầm nửa bình nước cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm sau đó hướng ca ca của nàng phương hướng ném ra bình này nước toàn bộ quá trình nàng vừa v ặ n lộ ra đỉnh đầu một giây đồng hồ một giây sau một quả bom từ trên trời ra n giáng Trước c 1476, tuyên h ế n nổ mạnh trong n g lăng l xuống ca, ca n h được toàn thân đều đang run lại thịt nát sen lẫn trong trong đất bùn tứ tán hắn ở trong đất b ớ i rất lâu cuối cùng chỉ mỏ ra hai cái b í m t ó c hướng xuống l ắ c một cái b í m t ó c bên trên thịt nát còn tại vù vù rơi xuống ở cái nào đó tinh cầu sông lớn bên trong mấy cái vì tránh né đổ tệ người chơi theo sông lớn bên trong đứng lên mọi người bởi vì sống s ó t sau hai nạn nhìn nhau cười một tiếng lại đột nhiên phát hiện thiếu mất một người dô dơ đâu hắn ở sông lớn trung gian trên hòn đá leo dô dơ còn t ư ở n g rằng hắn là bị nhốt rồi hảo hữu chạy tới muốn kéo hắn vừa mới dùng sức dô dơ nháy mắt bị kéo thật xa như vậy dạng này nhẹ nam tử xứng sở thẳng đến rô rơ phía dưới ruột hỗn hợp có máu cùng nước sông q u ă n g hắn một mặt hàng trăm hàng ngàn lam tinh đều ở tao lộ bị đổ tệ ngược sát không chỉ là siêu quản người chơi sinh tồn người chơi cùng với một ít không cần tiến vào trò chơi người tất cả đều tại bị đả kích đối tượng bên trong người máy mới mặc kệ ngươi có phải hay không siêu quản người chơi đâu bọn chúng chỉ cần thấy được người liền giết bọn chúng nói ai là ai chính là thổ tầng căn cứ làm phù an an cùng phó ý chi căn cứ toàn viên đều là siêu quản người chơi địa phương đây là bị đánh chúng đả đá kích địa phương hòa nhân toàn bộ đều xuất hiện bọn chúng là trung thành nhất binh sĩ công kích hòa tan vào lui tới đô tệ nhưng chúng nó phạm vi hoạt động chỉ có thổ tầng thổ tầng là chân quý hiện thực đạo cụ nhưng mà đây cũng là các ưu chế tạo ra hiện thực đạo cụ hòa nhân từng cái bị đồ tể phá hủy giải thể phù ra ra phù n ã i n ã i đi mau rốt cục đào xong tị nạn hố vội vàng sơ tán mọi người tô sầm hướng ra hiệu bọn họ đuổi theo nổi giận cùng hòa nhị phù n ã i n ã i đưa tay gọi chúng nó hai đến phía sau đồ tể c ũ n g tới nổi giận cùng hòa nhị xông đi lên cuối cùng vẫn là cùng đồ tể cùng nhau lưu lại nổi giận hòa nhị a ở thê lương trong tiếng gào thét tô sầm đưa tay một bên kẹp lấy một cái lao đầu cùng lao thái hướng tị nạn hố phương hướng chạy như điên trong trò chơi bọn họ chiến vô bất thắng trong hiện thực người chơi thất bại thẳng hại đối mặt đại thống phái ra đồ sát người máy tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng tuyệt vọng cái nào đó tiểu tinh cầu phù tiểu an chính dẫn theo chính mình tay nhỏ hạ nhóm tị nạn bọn họ số tám căn cứ bị tập bình hiện tại muốn đi số chín căn cứ đây chính là phù an an mất trí nhớ lúc không cẩn thận thu phục tuổi tác siêu đoàn m ặ băng bọn họ bình thường liền ở tại dưới mặt đất khắp nơi đánh động cho nên ở đồ tể xuất hiện thời điểm đang tiết độ tể hỏa lực quá mạnh đã nổ nát bọn họ một ba bốn sáu bảy năm cái căn cứ có rất nhiều đội viên ở hỏa lực bên trong thụ thương thậm chí tử vong những đứa bé này lớn một chút c o n thụ thương đồng đội điểm nhỏ thì hai người nhấc lên người bị thương lại điểm nhỏ nắm vút đại hải từ góc áo chặt chẽ cùng ở bên cạnh bọn họ t r ì n h tề an an tĩnh tĩnh đi theo p h ụ tiểu an dù cho thụ thương đạn pháo ở bên cạnh rơi xuống cũng không có chạy loạn càng không có khóc bọn họ sắp đổi u tới chính mình số chín căn cứ ở trên con đường đều là thi thể một đám bình quân thân cao không đến một mét hai đứa nhỏ thuần thục theo bên cạnh thi thể di chuyển đột nhiên nhất trước mặt phù tiểu an dừng lại bọn họ lại phát hiện còn sống đại nhân người này còn thật quay mặt là bọn họ cướp bóc tiểu đội lâu dài ấn khách mỗi lần cướp hắn đều có thể g á c thủ bị cướp thật nhiều lần cũng không biết đi vòng một cái thật đần đại nhân phù tiểu an liếc nhìn đội viên của mình sau đó vây gọi nhường nhỏ nhất phù tiểu, tiểu tiểu Tiểu an đến nàng hiện tại vừa mới hai tuổi nói cũng sẽ không nói bị một cái bốn tuổi tiểu k dùng vải treo ở trên người phù tiểu tiểu tiểu an mặc dù nhỏ nhưng mà cũng không phải không công việc đặc biệt là hiện tại cái này khẩn yếu thời kỳ công tác của nàng là lính g ắ c cùng tín hiệu thành viên mặc dù mới vừa hai tuổi nhưng là đặc biệt ngoan phát hiện nguy hiểm liền khóc lớn gặp được đồ tể liền nằm dạm trên mặt đất không n ú c đ í c h đồ tể căn bản không quản có phải hay không siêu quản người chơi đều giết nhưng đối với quá nhỏ hấu tể lại cơ bản không giết không phải là bởi vì mềm l ò n g là bởi vì lãng phí nguồn năng lượng cùng vũ khí đứa trẻ nhỏ như vậy căn bản không có khả năng giới tình huống như vậy sống sót đối với bọn chúng mà nói tính nguy hiểm là không cho nên căn bản cũng không cần bọn chúng độc thù phù tiểu tiểu an liền bị đặt ở đồ đàn ân khách bên cạnh phù n g ư ơ i ở đây xem trọng hắn chúng ta đem người bị thương đưa đến số chín căn cứ sẽ tới đón ngươi ai phu tiểu tiểu tiểu an ghé vào lớn người chơi trên người nhu thuận được một chút đều không đậu bọn trẻ rất nhanh xuyên qua nơi này thu xếp tốt người bị thương lại rất mau tới mấy cái lớn một chút h ả i tử đem đồ đần ân khách kéo tới trong căn cứ nói là căn cứ kỳ thật chính là cái đơn sơ mặt đất động giấu chừng trăm cái đứa nhỏ vốn là chen ở thêm vào n h ặ t được đại nhân địa phương liền càng chen lấn không chỉ như thế tại chiến tranh sau khi bắt đầu bọn họ còn dần dần thiếu khuyết đồ ăn dược phẩm các thành viên cơ hồ có một nửa đều bị đói phu t i ể u an đem tiểu tiểu tiểu sắp đặt dưới lựa chọn kỹ càng một khối trên mặt đất tay nhỏ vung lên mở đảo phía trên thi thể bao nhiêu sẽ mang theo điểm đồ ăn nhưng là trực tiếp đi lên tìm kiếm quá nguy hiểm đào địa đạo tức mở rộng không gian lại bảo đảm an toàn trừ ra người bị thương kích cỡ đ ầ u đinh nhóm bắt đầu làm việc bọn họ móc lâu như vậy địa đạo đã phi thường có kinh nghiệm chỗ nào tốt đảo chỗ nào dễ dàng sụp đổ từng cái đều là đảo hàng tiểu chuyên gia phía trên thi thể từng cái bị v ơ vét không biết qua bao lâu bọn họ đào được một cái đại gia hỏa trôn sâu ở dưới mặt đất phương đôn đen nhánh cứng rắn bốn đầu lăng bén nh Bọn họ không cẩn trong h hai lần, phát sáng tin tức phương thật hung hiểm, chỉ có chính diện có thể đụng vào, địa phương khác chỉ cần bị đụng phải, cùng tin tức phương tiếp xúc thân thể bộ vị liền sẽ nháy mắt phần ậ n lần, sáng tin diện đụng cần đụng cùng tin liền đào được địa vào, tức có có tức xúc qua hóa. tiếp mắt tử t sẽ vị bị bộ đội ngũ đã có người nhận qua loại này tổn thương cho nên đang đào được tin tức phương lúc đen như mực trong động phát sinh cỡ nhỏ dối loạn cái thứ nhất đụng phải tin tức phương đứa nhỏ ngay tại ngao ngao ngao kêu to thẳng đến phù tiểu an chạy đến cho hắn kiểm tra vết thương phát hiện trên móng l u ố t trừ bùn nhiều mặt khác đều tốt thế là gào khan tiểu đậu đinh bị phù tiểu an hành hung một trận bên cạnh phù tiểu tiểu, tiểu an phát ra b ộ b ộ bột i ế n g cười cũng không lâu lắm phù tiểu tiểu, tiểu an tiếng cười đình chỉ hai cái lớn một chút hài tử phát hiện tiểu tiểu tiểu an không thấy người đâu đen kịt một màu cửa hang xuất hiện ánh sáng tiểu tiểu tiểu an ghé vào tin tức phương hạ đạo ra một cái sáng sáng gì đó thử hỏi cái nào tiểu hài tử có thể chống cự loại này sáng lấp lánh này nọ cho dù là trưởng thành sớm p h ù tiểu an cũng thích giống que huỳnh quang bình thường đồ chơi ở tiểu tiểu tiểu an ôm que huỳnh quang không có chết về sau còn lại hai cái đứa nhỏ lưng nhau sau đó tương đương trầm ổ n trên mặt đất tây á từ bé nho nhỏ an trong tay đoạt lấy đồ chơi túm kéo xả cắn bọn trẻ phá hư thiên phú là vô tận que huỳnh quang bị bọn họ kéo ra Trước 1477, tuyên 1477, 93. ban đầu cái này bị bọn nhỏ xem như giải trí đồ chơi đào đất động nhặt thi thể trên người vật tư tìm kiếm dấu ở tin tức phương phía dưới đồ chơi cùng với nhặt còn sống ngày xưa bị bọn họ ăn cướp thân khách trở thành những đứa trẻ mấy ngày nay chủ yếu nhất hoạt động các đại nhân sớm đã bị làm nằm thẳng đến bọn họ c h ư a khỏi vết thương ngượng ngùng lại để cho cái này tiểu đậu đinh nhóm tiếp tục điểm khẩu phần lương thực nuôi thời điểm ra ngoài lúc này mới phát hiện bí mật trong đó xung quanh không có một cái đồ t ể mới đầu bọn họ cho là mình là vận khí tốt về sau mới phát hiện đồ tệ nhóm bay trên trời đến bay đi ở bọn họ bốn phía thật không hạ xuống phảng phất nhìn không thấy bình thường t r ư ờ n g t h a n h người chơi vừa định hỏi một chút đám này đứa nhỏ cái này đổ tể là từ lúc nào biến thành dạng này sau đó phát hiện bọn họ cơ h ộ i nhân thủ một cái phát sáng tiểu côn toàn bộ chiến trường c h u y ể n cơ bị một đám tiểu thí hải phát hiện thức tỉnh người chơi là quá kích động giơ lên bên cạnh mình gần nhất đứa nhỏ h u n g hăng hôn một cái tuổi nhỏ phù tiểu g i á n xếp lúc thẻ thủng đem đầu rút vào trong quần áo rất tự tại còn lại nho nhỏ an nhóm không do cái này đại nhân vì cái gì đột nhiên hôn hôn nhưng mà điểm này đều không trở ngại bọn họ xếp hàng lão đại có bọc cũng mớn người chơi nhìn xem trước mặt mình tiểu đạo đinh cảm giác tâm đều muốn hóa cỡ lớn đổ sắt đột nhiên rời đi hướng gió người chơi tất cả đều bận rộn đỏng ệ n h t i ê n lặng đã lâu siêu quản diễn đàn lại bắt đầu lại từ đầu thúc đẩy t r ư ờ n g thành người chơi lợi dụng siêu quản hệ thống công bố tiểu đậu đinh nhóm phát hiện bí mật tin tức này mới ra chỉ cần là số người đều nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư tin tức phương mọi người phía trước trò chơi phản kháng là có ý nghĩa sở hữu lam tinh dập tắt tin tức phương cùng vận hành tin tức vừa mới nửa một nửa giai đoạn trước đồ tệ chèn ép thực sự quá tuyệt bây giờ biết rồi nhược điểm không so sánh phía trước có phải hay không siêu quản người chơi tất cả mọi người bắt đầu đào tin tức phương lao khanh. bình thường trốn ở hố sau đó phục kích đồ tệ đại lượng lợi hại chính trực tráng niên người chơi tổ chức siêu quản hệ thống trở thành bọn họ truyền lại tin tức công cụ mỗi người tinh cầu cấp ép người chơi người chơi trở thành lần này phản kháng người dẫn đầu trong trò chơi siêu quản người chơi cùng sinh tồn người chơi còn là một nửa một nửa bây giờ thế giới hiện thực sinh tồn người chơi cơ hồ toàn bộ phản chiến còn lại vẫn như cũ tin tưởng sinh tồn hệ thống sẽ đưa bọn họ đi hướng thế giới mới người chơi không hơn trăm vạn, trăm vạn chi cho trăm tỷ mà nói thực sự c h i n châu mất sởi đông một vòng mới sở hữu lam tinh đều thêm phản công bắt đầu trong hiện thực Hết thể tại đ á nàng h khí h được t t trời. Cho h ở, ở đồng không gian bên trong tỉnh lại cảm nhận được thân thể cùng tinh thần chỗ tồn tại b i ế n hóa đồng không gian thành một cái từ nguồn năng lượng tạo dựng cơ thể đã từng chỉ có thể nghe được thanh nhâm hệ thống hiện tại có thể nhìn thấy nó siêu quản hệ thống là một đoàn màu sáng cầu ở ánh mắt của mình đầu đi qua thời điểm nó còn tại tại chỗ chuyển hai cái sau đó phiêu ở nàng trên bờ vai a a a túc chủ lao công ta chủ nhân tỉnh phó ý chi đương nhiên biết phù an an tỉnh hắn mới là quan tâm nhất phù an an người hắn đứng ở bên cạnh ngón tay vớt ve phù an an m ị mắt còn đau sao không đau ta cảm giác đặc biệt có sức lực một quyền có thể đánh chết khủng long bạo chúa siêu nhân điện quan g đại quái thú nàng phù an an lại xuống lại phù an an tỉnh lại chuyện thứ nhất là đem tay áo vớt đứng lên sinh tồn hệ thống cùng sinh tồn người chơi đâu ta phải thật tốt cho bọn hắn lên lớp Trước 1478, người chơi VS trò chơi. thế giới hiện thực các người chơi ngay tại phản công trò chơi không gian bên trong phú an an lại bị báo cho tạm thời không thể trở về đi vì cái gì bởi vì trò chơi đồng không gian là khoảng cách các ưu gần nhất địa phương kích cỡ thống vì thanh lý sinh tồn người chơi đem hơn phân nửa tinh lực cùng nguồn năng lượng tiêu vào thế giới hiện thực sinh tồn trò chơi đã đóng kín nếu như bây giờ đi thế giới hiện thực ở trò chơi một lần nữa mở ra phía trước liền không có cách nào trở về cho nên chúng ta bây giờ là đi trộm kích cỡ thống quê nhà cho dù bọn họ hai đã quá lâu không gặp mặt an ý cũng siêu siêu siêu đủ phó ý chi nghe nói khỏe miệng hơi hơi câu lên cái gì gọi là t r ố n g ra chúng ta quang minh chính đ ạ i đi trò chơi đồng không gian bên trong trống rỗng nhưng chỉ cần phù an an kêu một tiếng q u ả n ra siêu quản hệ thống liền sẽ thập phần chân chó hấp tấp xuất hiện ở trước mặt nàng cực độ tự nhiên đem kích cỡ thường bán biết như thế nào đi các ưu đại bản doanh sao phù an an cùng phó ý c h i không biết không quan hệ nó biết nhà tựa như lần trước như vậy bọn họ trước tiến vào một cánh cửa tiếp theo ở vũ trụ m ê n h mông hành lang bên trong hành t ẩ u khác biệt quyết định ở lần trước mặt khác người chơi cùng đủ loại vấn đề nàng cùng phó ý chí ở một cái trong suốt hình vương phi hành vật theo cát lâm c khu cát lâm b khu nội bộ xuyên qua cát lâm c bê khu cùng lần trước đến không có gì khác biệt nhưng mà khu phố cùng trong phòng t r ố n g giống nơi này không phải cấp ép người chơi nơi ở sao tại sao không ai a phú an an hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu phó ý chi không nói chuyện biết nội tình siêu quản hệ thống có chút không dám nói ở hơn nửa năm trước từ các y ê u thân chọn trò chơi người chơi còn ở được trần đấy nhưng là cái nào đó virus xuất hiện hết thể cũng thay đổi lúc ấy siêu cấp virus còn phe cánh không rõ, là cái mới vừa bóc ra thân thể ổn định hạch tâm tinh thân thể một khi xuất hiện liền bị sinh tồn hệ thống phát giác đại thống thậm chí phái ra sở h ư u ở tại cắt lâm người chơi ở thế giới hiện thực đối với hắn đánh lén đây đều là sinh tồn trò chơi tích lũy lại đến mạnh nhất tình ảnh lại tại đại chiến bên trong bị phó ý chi toàn bộ giết hết hấp thu năng lượng phó ý chi dựa vào cái gì có cái đại mà vương b i ệ t sưng cũng là bởi vì cái này a trong hiện thực cưng ơ không qua người ta sinh tồn hệ thống liền dùng phù an an làm mùi dụ nghị ở trong game đánh chết hắn kết quả lại không đánh qua nghĩ tới đây đại diện siêu quản hệ thống chùm sáng hướng phó ý chi địa phương xa là một điểm cắt lâm xe k u Cắt l â một khu bê, r cục giây sau đồ tể h các người à n h cao máy lại tứ t h ì phân ly hàng ngàn hàng vạn đồ tể người máy nháy mắt cách rời chỉ là phù an an tiểu thí ngư lao đưa tay bóc loại kia khống chế hết thể cảm giác thực sự thoải mái bạo nàng nhìn hướng tay của mình trưởng không dám tin phó ca ta đây cũng quá lợi hại đi bản thân thăng cấp siêu thoát tinh t h ầ n thể dùng nguồn năng lượng tích tụ ra tới thân thể có thể không lợi hại sao siêu quản hệ thống ở bên cạnh nàng vây quanh xoay quanh vòng lại linh hoạt một chút cũng sắp m ú a hương ca cảm giác sắp đi đến thống sinh định phong thực lực của hai người đối ngọn là đại thống thậm chí vượt qua đại thống bọn họ một đường hướng về phía trước không ai cản ổ i rốt cục lại đi đến r ù a linh cao thể trung tâm nhất chống rông trung tâm lóe ra ánh sáng nhu hỏa ở giữa nhất là viên kia q u a n cầu màu xác cùng làm tinh bên trên giả mặt trăng giống nhau chu vi vòng vo ánh s mộng ảo cùng lần ảo đại ầ u thống bất bất n An An nó. Nó h An An cũng là người chơi biến thành tinh thân thể theo lý thuyết hẳn là thật lợi hại nhưng là cũng không có nó thế mà liền bị nàng nhào nặn đẻ ép theo bóng rổ kích cơ biến thành bóng bàn kích cơ áp xúc thành càng thêm t h ó i mắt năng lượng cầu quái gì có chút không đúng phú an an nghĩ lập tức giải quyết nó để p h ò n g vấn nhất lại đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian biến hóa năng lượng nào đó đưa nàng phó ý chi cùng với đại thống khốn đứng lên tạo thành một cái phong bế không gian tiếp theo một đạo cực kỳ hào quang trói sáng theo đại thống phát ra sau đó ẩm nó tự bạo phú an an trải qua nhiều như vậy trận trò chơi chưa từng có kia một lần nổ mạnh địa chấn núi lửa bùng nổ có thể so với đều lên đại thống tự bạo uy lực kia là một cái tinh cầu nổ mạnh năng lượng hiển nhiên nó là ô n đồng quy vụ tận m ụ tiêu đi phú an an mới vừa ổn định tinh thần thể dung chuyển mới vừa tu bổ lại thân thể trực tiếp vỡ tan đây là phó ý chi ngăn trở tình huống của mình h ạ đã tiến hóa đến cực hạn thân thể cũng g á n h không được cái này đã kích nàng phó ca nàng phó ca lại biến thành một cái cầu họ dị p h u an an nổi giận nhưng mà đại thống lúc này đã không có lớn nhất bột u ở cứ như vậy chết rồi tất cả những thứ này phát triển được có chút quá nhanh p h u an an một bồn u lựa giận chuyển rời đến viên kia phát sáng bi trắng bên trên hết thể này kết thúc nàng ôm phó ý chi tinh thần thể chậm rãi tiến lên đem tay khoác lên quang cầu phía trên sau đó dùng sứt bót cứng rắn quang cầu mặt ngoài giống vỏ trứng vỡ vụn nàng coi là hủy đi hạch tâm toàn bộ các ưu văn minh liền kết thúc ai ngờ vô số điểm sáng như lưu tinh đuổi theo quang vĩ t ử trong đó bay ra đem bọn hắn vây quanh bên trong toàn bộ đều là tinh thần thể đ ế t ử lam tinh 6.618 cao cấp sinh vật có trí khôn các ngươi là trưởng sinh lập kế hoạch đến nay duy nhất đi đến bước này người chơi chúc mừng các ngươi có thể trở thành chân chính các ưu người thanh âm của lời này so với đại thống có tình cảm cùng tác p h n g nhưng mà nội dung lại khiến người cười nhạo các ngươi là chân chính các ưu người kia không một hào người thừa kế cùng cắt lâm c khu b người đâu nhiều như vậy tinh thần thể nếu như không phải lo lắng đánh không lại p h ù an an căn bản sẽ không cùng chúng nó nói nhảm n h i ề u như vậy từ khi tiến hành trường sinh lập kế hoạch chúng ta các yêu người rất lâu chưa từng xuất hiện ở đại chúng trước mắt nói chuyện tinh thần thể đem chính mình miêu tả đến giống như không tranh quyền thế chúng ta tìm được trường sinh bí quyết sáng tạo ra sinh tồn trò chơi vì bảo hộ các yêu vĩ đại văn minh cùng to lớn l ã n h địa đương nhiên phải tìm kiếm ưu tú nhất sinh vật có trí không trông coi làm sinh vật trở thành tinh thần thể liền đạt thành bất tử các yêu người toàn bộ đều vứt bỏ thân thể bóc ra chính mình tinh thần thể ở sinh tồn trò chơi bên trong chưa hề xuất hiện cái gì ngàn chọn vạn chọn cấp ép người chơi cái gì không một hào người thừa kế Cái gì Cát gì Lâm xê khu,、B、khu. bê ngẫu ó khó i n h chút, bọn họ bất quá là theo phần cấp thấp văn minh bên trong chọn ra cho giữ nhà cùng lao hoàng e cấp cùng bất trong bọn bên đông văn n quá yêu. là lựa lao giữ ra nhiên sau khi cắt lâm người có lẽ còn biết xem bọn họ ở trò chơi tuyệt vọng d â y dụa làm giải trí giải lao đây là tự cho là cao cấp sinh vật đối kẻ yếu cực độ khinh thường cùng bóc lột Trước 1479, người chơi VS trò chơi. Làm gặp được lột tốt. ta. người được được được chơi chơi. bóc chúng 1479, không Không quan hệ, lôi kéo liền、tốt. Hoan nên hai vị gia nhập chúng ta. Nghe được bọn gặp gia lôi hai hệ, họ VS vị Làm đâu. kéo bởi vì nàng là người phù an an tiến công nàng đưa tay hướng gần nhất tinh thần thể trộm tới bàn tay lại từ quang cầu bên trong xuyên qua chuyện gì xảy ra phù an an nhìn mình ôm phó ý chi mình có thể tiếp xúc tinh thần thể a không phải t ộ c ta trong lòng ngắt nghĩ khác ngoại lai sinh vật quả nhiên là không xứng đáng gia nhập chúng ta các ưu bởi vì phù an an công kích các ưu nguyên bản ôn nhu giọng nói nháy mắt tức giới đã như vậy các ngươi liền đều hủy diệt đi nói xong bọn chúng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa các u đối tại cái khác làm tinh đồ tệ truyền đạt hủy diện mệnh lệnh các lâm bản ngôi sao cũng bắt đầu phát sinh nổ mạnh phủ an an ôm phó ý chi ở trong đó lung la lung lay tìm kiếm bốn phía các ê u người giấu ở nơi nào trước mặt cái này đều chỉ là máy chiếu phó ý chi nhắc nhở phủ an an vậy chân chính các ê u người đâu chủ nhân ta phát hiện sinh tồn hệ thống vị trí ngay tại chỗ không xa ngài muốn đi sao đều nói đồng hành là h o a n g i a siêu quản hệ thống đột nhiên xuất hiện nói chuyện đánh gãy phủ an an suy nghĩ vừa nghĩ tới phía trước sinh tồn hệ thống lấn nàng lừa nàng nghiền ép nàng mối thủ phủ an an ôm chặt phó ý chi tinh thần thể gật đầu đi tìm không thấy các ưu người trước tiên giết chết sinh tồn hệ thống cũng được siêu quản hệ thống thật sự là làm phản được triệt để quân bạn nó mang theo p h ù an an đi đường sau đó phát hiện vây quanh to lớn cắt lâm tinh cầu chuyển động vệ tinh sinh tồn hệ thống liền trốn ở chỗ này phù an an trước mặt viên này vệ tinh có một cái thành phố như vậy đ ạ i kim loại hình cầu sắc ngoài kín kẽ b ê ngoài n rời rạc q u a n điện mang theo nồng đ ầ m c ủ phong nó ngụy trang thành một viên tiểu tinh tinh không có siêu quản hệ thống căn bản không phát hiện được căn cứ kiểm tra bên trong là trống không còn có thể đi vào người cái này tiểu hệ thống cái này cũng có thể cảm giác được phú an an được đưa tới vào miệng nhìn xem kín kẽ cùng cái khác địa phương không có gì sai biệt bề ngoài nhìn không được khen nó một chút khả năng bởi vì ta trở thành giống sinh tồn hệ thống dạng này đẳng cấp thống cho nên có quyền hạn siêu quản hệ thống cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì biết nhiều như vậy tự động phân tích ra có khả năng nhất quyền hạn cửa lớn trước mặt không có chìa khóa bạo lực mở khóa sự thật chứng minh lợi hại hơn nữa công nghệ cao ở thực lực tuyệt đối trước mặt không chịu nổi m ộ t k í c h phú an an dùng không gian năng lực đem không biết kim loại cửa lớn v à qua một bên sau đó đi vào bên trong đi đây là tiểu vệ tinh nội bộ là một cái cự hình số liệu máy xử lý ở bên trong nàng nhìn thấy thật nhiều giống siêu quản hệ thống đoàn năng lượng bọn chúng nổi đồng bể giữa không trung phản phất còn không có bị kích hoạt một nửa phù an an từng chút từng chút hướng bọn chúng nhìn sang sau đó chú ý tới trong đó một cái dù cho cho nên đoàn năng lượng lớn lên đều như thế dù cho cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh tồn hệ thống diện mạo như cũ nhưng là nhiều năm như vậy t u hận phù an an còn là liếc mắt một cái liền nhận ra n ó ở phù an an khóa chặt sinh tồn hệ thống n á y mắt nó v ẻ một cái chạy phù an an ở phía sau điên cùng đuổi theo ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây phú an an làm sao có thể bỏ qua cái hệ thống này nàng đưa tay dùng khu vực khống trụ nó chỉ như vậy một cái lớn chừng bàn tay này nọ phú an an đưa nó n ắ m trong tay càng ngày càng nhỏ theo tennis b o p thành viên bi cho đến nghiền nát phú an an nổ một ngụm trọc khí cảm giác này chính là thoải mái bất quá làm nàng ánh mắt nhìn về phía xung quanh lúc đột nhiên phát hiện thoải mái hơn còn tại mặt sau Trước 1480, người chơi VS trò chơi. Siêu quản hệ thống tới tìm tồn thống, tồn người phương được chơi chơi. chỉ còn 1480, quản mang nàng không sinh sinh Siêu hệ hệ VS vào địa dựa là những cái kia vừa rồi dựa vào máy chiếu ở cắt lâm a khu diễu võ dương ngoài tinh thần thể nhóm coi như hóa thành cho nàng đều nhận ra lúc này không xuất kích còn phải đợi tới khi nào nàng đ ỗ n g nhiên bổ nhào qua nghĩ đến tất cả mọi người là cùng một cấp bậc trực tiếp dùng lợi hại nhất thủ đoạn công kích sau đó một giây một m à n g lớn phú an an sửng sốt một chút không phải nói tinh thần thể không chết sao ai có thể tưởng tượng bọn này cao ngạo các ê u người có cắt lâm như vậy xa hoa tinh cầu không ở toàn bộ trên ở một viên nhỏ hẹp vệ tinh nhân tạo bên trên càng khó có thể tưởng tượng là làm phát hiện trước nhất tinh thần thể dân tộc các ưu tự thân tinh thần thể cứ nhiên như thế yêu đất ở phù an an trần c h ờ một lát bọn chúng giống danh nước bẩn bên trong tiểu thiêu thân nhận lấy phía ngoài công kích sợ đến bốn phía suy l o ạ n phóng tầm mắt nhìn tới bất quá mấy ngàn cái c ắ t ưu tinh thần thể liên điểm ấy số lượng lại nô dịch trăm tỷ người chơi bất quá rơi ở trong tay nàng còn phải đã từng cao cao tại thượng c ắ t ưu người ở phía trước trốn phù an an ở phía sau đổi bóp tản ra một cái phù an An cảm giác chính mình lúc ấy thật sự là xoáy bạo nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện vấn đề tinh thần thể số lượng không có thay đổi liếc nhìn lại mới vừa rồi là bao nhiêu hiện tại cũng kém không nhiều thẳng đến phù an an nhìn thấy chính mình mới vừa bóp tản ra tinh thần thể ở nửa phút bên trong một lần nữa tụ tập lại chúng ta là giết không chết các yêu người cho dù là dựa vào ngoại lực biến thành tinh thần thể không hề năng lực yếu đến ép một cái cái này cũng không chút nào ảnh hưởng bọn chúng bất tử khắp nơi chạy trốn đó là bởi vì tụ lại tinh thần thể sẽ dung hợp đến mặt khác tinh thần thể bộ phận thật giống như ai cũng không hy vọng người khác đều tay dài trên người mình càng không hy vọng mình tay mọc trên người, người khác bình thường nhưng là hiện tại kết quả đã biến thành dạng này phù an an giết không được các yêu các yêu cũng không giết được hắn hai dựa song p ư ơ n g tạo thành cục diện bế tắc làm xuôi gió xuôi nước mấy vạn ngàn năm cao cấp kỹ sinh vật có trí khôn phù an an vừa rồi làm sự tỉnh đủ để coi là gần ngàn vạn năm qua lớn nhất khiêu khích bọn chúng không động được hai người bọn hắn vậy liền động đến bọn hắn quan tâm người vĩnh viễn không thể đánh giá cao một đám không có cảm tình cùng đạo đức phi sinh vật bọn chúng cho rằng phù an an cùng phó ý c h i đã nghiêm trọng nguy hại đến các ưu lợi ích tinh thần thể lại không thể bị giết chết đang nhanh chóng phân tích về sau cho rằng cảm xúc là hai cái tinh thần thể nhược điểm lớn nhất bọn chúng sẽ tại nơi xa mấy trăm viên lam tinh làm c o tin đặc biệt là sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh to lớn viễn trình hình ảnh mở ra phía trên là lam tinh các nơi bị tàn sát phá hủy cảnh tượng các người nếu như không đầu hàng chúng ta đem phá hủy sở hữu lam tinh các ưu nói chuyện hình ảnh bên trong một cái tiểu tinh cầu đ ồ n vang nổ mạnh nổ mạnh phát ra h à o quan g trói sáng đem phụ cận hành tinh đều chiếu sáng vừa vặn vài giây đồng hồ thời gian một viên ở đại lượng sinh vật có chi không lam tinh bởi vì các ưu vị thị uy triệt để không có các người cũng có thể tiếp tục phản kháng nhưng là sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh hạ tràn g cũng sẽ dặn này các ưu người lãnh đạm tự thuật tùy theo mà đến là trên màn hình xuất hiện bóng người quen thuộc ra ra nãi nãi nhóm nghiêm sâm bác tô sầm trương tân thành Từ tiên, viện viện, đồng đồng an an không trung xuất hiện hai cái phương khoan thuyền phương này khoan thuyền phù an an nhớ kỹ phía trước nàng kém chút trở thành giống đại thống như thế tinh thân thể cũng là bởi vì nó chỉ cần ngươi cùng siêu cấp vi rút phân biệt tiến vào hai phe này khoan g thuyền chúng ta có thể bỏ qua bọn họ thậm chí ở mới sinh tồn trò chơi công chính hứa bọn họ toàn thể hạ tuyến khôi phục trò chơi phía trước sinh hoạt người muốn đem chúng ta biến thành đại thống như thế tinh thần thể phú an an đặt ở phía sau nắm tay phải xếp chặt trên mặt biểu lộ lại là chưa bao giờ có trầm ổ n bên miệng treo nhàn nhạt, nhạt dễ cợt đương nhiên chúng ta vận hành hạch tâm cần cường đại tinh thần thể chống đỡ đã phá hủy các thứ luôn luôn phải bồi thường tinh thần thể chi cùng hạch tâm tựa như động cơ bình thường dựa theo tinh thần thể mạnh yếu nhiều thì mấy trăm năm ít thì sáu bảy mươi năm bọn chúng liền cần đổi một cái chất lượng tốt tinh thần thể gánh chịu toàn bộ các lâm vận hành hạch tâm lấy các ưu năng lực những tinh cầu khác bên trên nguồn năng lượng phất tay là có thể tước đoạt bọn chúng có thể để tinh cầu bên trên sinh vật có chi không giống x ú t sinh bình thường công việc nếu như không phải là vì liên tục không ngừng chất lượng tốt tinh thần thể bọn chúng làm sao lại sáng tạo trò chơi vừa rồi thân mời phù an an cùng phó ý chi gia nhập cát lâm trở thành cát ưu là phá lệ cùng ban ân hiện tại là đối hai người bọn hắn không biết tốt xấu trừng phạt coi như phù an an cùng phó ý chi là dựa vào năng lực chính mình thăng cấp đến tinh thần thể hình dạng so với chúng nó tất cả mọi người mạnh nhưng mà loại kia cao vị người nhìn xuống tư thái cùng tâm lý ở bọn chúng chỗ ấy chưa bao giờ thay đổi cát phú an an đối với bọn chúng vô s ỉ đã nhìn quen lắm rồi bọn chúng nếu như lại lại lại không hổ thẹn một điểm nàng cũng sẽ không kinh ngạc ngược lại sẽ rất bình tĩnh nghĩ đến à đây chính là bọn chúng a hạch tâm cắt lâm văn sáng phú an an đột nhiên theo bọn nó uy hiếp bên trong tìm được linh cảm phá hủy không được tinh thần thể nhưng có thể công kích tinh cầu của bọn nó a còn có hạch tâm là thế nào nàng vang lên lần thứ nhất đến cắt lâm a khu nhìn thấy viên cầu cứng rắn vô cùng vừa vặn nát một khối nhỏ kích cỡ thống liền ngao ngao kêu to kia là h ạ c tâm lần thứ hai viên cầu lại giống vỏ trứng gà bình thường bị bóc nát mặc dù có nàng mạnh lên khả năng ở bên trong nhưng mà đại thống ngay lúc đó phản ứng không đúng h ạ c h tâm nói không chừng ngay ở chỗ này ngay tại nàng trầm tư thời điểm nàng trong ngực phó ý chi bay lên nhanh ngăn lại hắn t r u n g quanh quan đoàn cấp tốc hướng đại diện phó ý chi tinh thần thể địa phương tụ lại nhưng mà không có người nào có thể chạy thắng cái này cường tráng trùng sáng chỉ thấy hắn hướng đỉnh đầu cung không m á n h liệt va chạm bốn phía ánh đèn đều lấp lóe một cái quen thuộc thiếu một khối nhỏ hạch tâm bị hắn xô ra tới quả nhiên g i u tới đây phó ý chi như vậy va chạm hạnh tâm không có việc gì hắn kém chút và nát các người thật ngay cả mình tinh cầu cũng không cần theo sát phía sau các y ê u mới nói một câu liền bị phù an an nháy mắt giải tán các ngươi sẽ hối hận phù an an lại bóc tán hòng khiêu chiến cao cấp nhất t r ù n g tộc các ngươi là chính mình tinh cầu hủy diện tội nhân phù an an còn bóc tán phó ý chi công kích hạch tâm phù an an ở thanh trừ q u a y dối ở quanh thân tinh thần thể tinh thần thể tản ra lại tụ tập bọn chúng đã phát ra thông chi đem sở hữu lam tinh hủy đi đặc biệt là sáu nghìn sáu trăm m ư ơ i tám phía dưới v i ệ n trình hình ảnh bị nổ mạnh chiếm hết màn hình phía trên hạch tâm bị phó ý chi không ngừng sung kích song phương đều phát hiện lẫn nhau thứ trọng yếu nhất đến tột cùng là làm tinh trước tiên song còn là các ưu hạch tâm trước tiến ác. Trước nát g ngay trong Không vong, ngay ư dưới ờ i chơi chơi. Tinh. tại nội thai lịch chỉ cả chân c họ nhất VS sử trò tao Lam lớn là Bọn nạn. này muốn có. liền lượng lớn. người chơi người bùng nổ năng thăng hình khiển diện sẽ S sáng. vượt to Tốc thế tốc tốc Cấp cơ cấp. chơi móc hồ ánh Phương đều độ điều qua độ độ máy vai phàm là c ò người có một hơi, n toàn bình i thường i cũng đang liệu mạng chống cự cho dù là đi lại tập tễng lao nhân hoài thai tháng sáu phụ nữ mang thai tay chân tàn tật bệnh hoạn còn không thể rõ ràng nói chuyện đứa nhỏ bọn họ cũng cầm vũ khí lên làm ảnh hình người tăng thi bình thường dũng cảm sinh tử chiến thuật biển người liền sẽ bị phát huy đến thực hạ sinh mệnh thật giống như nhất n g o a n cường cỏ dại ở quốc đào xuống l ú c đến phía dưới có nắm chặt cây l i ề u mạng chống cự cho bọn hắn đổi lấy càng dài sống suốt thời gian nhưng là theo thời gian trôi qua vẫn như cũ sẽ có lam tinh không kiên trì nổi kèm theo kịch liệt nổ mạnh tinh cầu cùng văn minh ở trong vũ trụ biến mất bên kia các yêu tinh thần thể rất yếu nhưng chúng nó hạch tâm là một khối xương khó gặm lâu như vậy phó ý chi công kích chỉ là đem ánh sáng t r ư ợ t hình cầu biến thành mặt trăng mặt ngoài bọn họ chịu đựng được, được nhưng là phương xa lam tinh không chịu được nữa phú an ăn một phen hất ra đến gần tinh thần thể xông đi lên một cái nhảy vọt đem hạch tâm nắm. chủ nhân kỳ thật ngài công kích chỉ là hạch tâm phía ngoài nhất đây là một cái từ hàng tinh nổ mạnh sau hình thành sao nở trồng sao nở trồng mật độ là trong vũ trụ mật độ cao nhất tinh thể viên này sao nở trồng là từ một phần một ư ơ i cái mặt trời kích cỡ hàng tinh nổ mạnh hình thành nó tương đương với m ộ ư ơ i ba vạn cái lam tinh áp s ú c thành bóng rổ lớn nhỏ tinh cầu hơn nữa nó chỉ là dùng để t r ợ cắt lâm hạch tâm sát ngoài thứ trọng yếu nhất muốn dùng một viên hàng tinh đến trang m ộ ư ơ i ba vạn cái lam tinh là thế nào khái niệm một cái lam tinh mặt ngoài liền có thể trang sáu mươi bốn ư người mấy chục vạn loại động thực vật bảy đại châu bát đại dương khó trách các ê u dù cho cực lực ngăn cản cũng chưa từng có độ sợ hãi khó trách p h ò ý chi dùng hết toàn lực cũng bất quá là làm ra một ít hố Phù anan hít sâu một hơi nàng chuẩn bị khiêu chiến bản thân nàng đem tay đặt ở hạch tâm thể bên trên điều động sở hữu năng lực không gian chung quanh cấp tốc đưa nó bao vây lại. chứa nổi thế giới chính là ta phù an a n con mắt bắt đầu sung huyết gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi rõ ràng là một khối n h ỏ cầu trên tay của nàng càng ngày càng nặng không gian biến hóa là chưa bao giờ có rõ ràng phản phất tại bị chính mình dùng l ô mãng lực xé mở một đầu người nàng chuyên tâm đối phó h ạ n tâm đến thiên phó ý chi thanh lý tinh thần thể phù an a n toàn bộ bàn tay bị ép tới biến hình ngón tay biến tím xanh cánh tay hình thành không bình thường trạng thái chính là nâng lên một cái hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi năng lực gì đó vật kia muốn đem tay của nàng rơi đoạn dựa theo nó chân chính trọng lượng là dựa theo mấy ngàn ước phút một tốc độ tăng thêm đợi đến đ ạ t mộ cái giới hạn giá trị sau đó đ ô n g nhiên vừa rơi xuống sao nở trồng sắc ngoài rơi xuống đây cũng không phải là có thể hay không kéo lên khái niệm nó trực tiếp đem phù an an tay xuyên động tựa như xông phá không khí như vậy đơn giản phù an an hai cánh tay nháy mắt liền không có máu văng khắp nơi đau đớn thậm chí còn không truyền lại đến đại não bên hai truyền đến mặt khác tinh thần thể thét lên một cái bóng rổ kích cỡ chất lượng lại là m ư ơ i hai vạn cái lam tinh sao nở trồng rơi ở trên cái hành tinh này nó sẽ giống hỏa tiễn xuyên qua một trang giấy xuyên t ấ u hành tinh ngay tại đây là không thể tưởng tượng chuyện xuất hiện ở quang cầu rơi trên mặt đất một khắc này thư không tiêu thất nó bị cất vào không gian phù an an dùng không gian bắt lấy tinh cầu cho dù ở không gian bên trong loại k i a tinh cầu rơi xuống mang tới năng lượng nhường nàng cả người hướng dưới mặt đất một quỷ đầu gối nháy mắt nghiền nát xương cốt theo cơ bắp bên trong đâm ra đến thân thể nàng tiếp nhận to lớn thống khổ đồng thời dư ữ i nhường hành tinh toàn bộ chìm xuống hành tinh còn không có b ả o trụ nhưng là hạch tâm cũng không có việc gì nó chỉ là bị phù an an thu lại tồn tại chính là tồn tại đã mất đi hành tinh các ưu còn có hạch tâm đối với các ưu mà nói hạch tâm không hủy v ă ngay m i n tại phù an an l cực độ mệt nhọc thời điểm đột nhiên biến mất nửa ngày siêu quản hệ thống thanh âm ở bên thai vang lên chủ nhân nhất định phải hủy đi hạch tâm chúng ta mới có thể thắng sao phú an an trước mắt hết u y h ồ n g nàng dùng sức nháy mắt mấy cái nhìn xem phía trước bị nàng bóp nát qua vô số lần tinh thần thể hình như là dạng này vậy chúng ta thắng ta có hay không có thể làm sinh tồn trò chơi duy nhất thống nha đó là đương nhiên phú an an nghe được vấn đề này cười một tiếng đột nhiên trong đầu thật bắt đầu tưởng tượng giết chết các ưu sau làm cái gì chờ làm chết bọn này các ưu chúng ta liền đem trò chơi đ ổ i thành thu lệ phí kiệt kiệt kiệt. siêu quản hệ thống phát ra tự chế tiếng cười kỳ thật nó không biết cười toàn bộ nhờ phối âm để biểu hiện mình vui vẻ thật tốt ta đây nhất định là toàn thế giới được hoan nghênh nhất hệ thống thật không muốn biến mất nha siêu quản hệ thống đột nhiên nói có chút không đúng người nói cái gì phù an an n g ớ n g mày chủ nhân kỳ thật ta vì thăng cấp nuốt ngươi trọng yếu nhất đạo cụ luôn luôn đi theo nàng cơ bản không chú ý siêu quản hệ thống đột nhiên biến thật loa mắt so với chung quanh tinh thần thể còn m u ồ n sáng sau đó thay đổi rộng một tòa đ e n nhánh hình bông bình nước khoáng lớn nhỏ này nọ theo quan g đoàn bên trong một chút xíu bị bãi xuất tới là tòa kia nàng rất sớm đã được đến lại không hề có tác dụng không rõ lai lịch tiểu tín, tín tức i n t phương mau đưa hạch tâm lấy ra bên hai chuyển đến siêu quản hệ thống nhỏ g i n g thúc giục bốn phía tinh thần thể phát hiện đột nhiên xuất hiện tiểu tín tin tức ngay ngắn hướng bọn họ vào tới phù an an so với cái này tinh thần thể nhanh nàng trở tay đem hạch tâm ngã đi ra sao n ở trồng chất lượng khiến cho các lâm tinh cầu đều cải biến quỹ tích d u n g động tia đen nhánh tiểu tín tin tức phương ở đụng phải hạch tâm n g a y mắt bị kích hoạt lên cứng thể rắn thể r ắ n hóa thành một bãi phát sáng chất lỏng bao trùm ở sao n ở trồng mặt ngoài sau đó chậm dài xuyên vào chủ nhân ta thích nhất ngươi đây là cao cấp năng lực quản gia câu nói sau cùng nó biến mất ở sinh tồn hệ thống phát hiện nó phản bội thời điểm nó nên bị tiêu hủy là phù an an tiểu tín tin tức phương cứu được nó để nó thăng cấp mà bây giờ nó muốn dùng tin tức phương cứu mình chủ nhân cùng thích nó người hệ thống không nên tiến hóa ra tình cảm nhưng nó thật vui vẻ n h a phù an an s ữ n g sở con mắt đột nhiên lên l ớ c cắt lâm tròm sao nháy mắt đình trệ cắt lâm a khu khu b C khu toàn bộ lâm vào h tám ở xa mặt khác làm tinh người chơi lại đột nhiên phát hiện tinh cầu bên trên sở hữu tin tức phương toàn bộ dập t ắ t bốn phía ngược s á t đồ tể dừng lại trên trời đồ tể thậm chí trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu trên bầu trời viên kia hư giả ánh trăng đột nhiên không thấy tinh cầu lập tức rơi vào một vùng tăm tối hai giây sau một đạo lớn sáng ánh sáng liền theo giả trên mặt trăng giống bốn phía k h u y ế t tán quan g mang k i a phảng phất là nóng nhất mùa hè mặt trời thiêu đốt mặt đất giữa trưa đã lâu quang minh ánh sáng kéo dài suốt một phút đồng hồ tiếp theo là chân trời chuyển đến tiếng oanh minh giống như x é t đánh một nạn g nhưng mà đây không phải là x é t đánh kia là nổ mạnh là lấy hạch tâm làm trung tâm cắt lâm nổ tung cái này nô dịch thành nàn lam tinh cao cấp văn minh nổ tung cắt lâm nổ mạnh nháy mắt mấy k h ỏ tướng vị pháo cuối cùng phát xạ mục tiêu lam tinh sáu n các ưu nhóm mục tiêu rất rõ ràng bọn chúng muốn để phủ an an cùng phó ý chi hành tinh m Hào ngay n tại r một giây sau một cái to lớn trong suốt tường chặn cái này là pháo tướng vị pháo ở tiếp xúc chướng ngại vật thời gian nổ mạnh dù cho cách làm tinh mấy ngàn mét khoảng cách nó khuyết tắn năng lượng cũng đầy đủ đem làm tinh mặt ngoài nước bốc hơi đem mặt đất sinh vật toàn bộ hơi cho khô mà ở đợt tấn công thứ nhất lãng k h u y ế h tán thời điểm không gian phảng phất xuất hiện một tấm miệng lớn miệng lớn t r ư ơ n g đến cực hạn so với sóng xung kích tốc độ còn nhanh hơn đưa chúng nó ở không trung t h ô n vệ hết thể giống như làm mộng bình thường nếu như không phải giữa không trung đứng một người phía dưới ngẩng đầu nhìn bầu trời tô sầm lôi kéo trương tân thành ống tay áo ngươi nhìn lên bầu trời cái kia có hay không giống chúng ta an an cái này ngươi cũng có thể thấy rõ trương tân thành nguyên bản miễu chặt lông mày bởi vì hắn phỏng đoán n ớ i lòng điểm nhưng là cẩn thận một chút không biết cắt lâm mọi người còn tại khẩn trương bên t r o n phảng phất chim sợ cánh q u o n thàng đến phủ an, an xuống tới ở không trung t ừ n g bước một như g dẫm trên đất bằng phản phất cổ đại trong thần thoại miêu tả như vậy nàng sau lưng đánh cho thẳng tắp so với trước kia tuổi nhỏ hoạt bát c h á t chát nhiều làm cho không người nào có thể với tới uy nghiêm cùng trang trọng cảm giác nàng xuống tới ở vô số người sống sót trong tầm mắt dơ lên cao cao tay phải cố nén thanh âm bên trong run dày lớn tiếng tuyên bố chúng ta thắng chúng ta làm tinh thắng chúng ta người chơi thắng yên tĩnh toàn trường yên tĩnh to lớn vui sướng đem lý trí cùng tình cảm bao phủ tất cả mọi người nghe xong đều sửng sốt trong đầu trống rỗng thật sao ta đang nằm mơ sao không người nào dám tin tưởng người chơi thật chiến thắng trò chơi không có gieo họ trên mặt tất cả mọi người bị nước mắt bao trùm phát ra tránh thoát sau tê tâm liệt phế hô hào bọn họ thắng khi tất cả đại lượng cắt lâm đồ còn dư lại rời đến trước mặt bọn hắn trước hết sửa chữa phục hồi tốt là diễn đàn một cái giản dị diễn đàn sau đó ở sở hữu người chơi phát hiện ánh trăng nổ mạnh tâm tình thấp thỏm thời điểm bọn họ bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức tốt cho nền n ộ không phải sở hữu lam tinh đều vẫn tốt như vậy bảo lưu lại tới đại lượng lam tinh dù cho ra sức chống cự bọn chúng cũng không đợi được giờ khắc này liền hóa thành bụi bặm trôn vùi ở trong vũ trụ còn dư lại lam tinh cũng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ vật tư tài nguyên tất cả đều không có toàn bộ sinh tồn cho chơi mấy trăm lam tinh cùng trăm tỷ người chơi cuối cùng còn lại lam tinh bất quá một phần ba. người chơi còn có mấy trăm trăm triệu sau cuộc chiến trùng kiến thật giống như một cái to lớn tảng đá đặt ở tất cả mọi người trên đầu người chơi thắng lợi sau cũng không có cảm nhận được vui vẻ đối mặt gia viên hủy diện người thân mất đi không hề tương lai chỉ cảm thấy giống vực sâu bình thường thống khổ thẳng đến tuyên bố thắng lợi tin tức nửa giờ sau lấy sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh dẫn đầu người chơi phát khởi trùng kiến tự cứu lập kế hoạch tức triệu tập sở hữu tinh cầu cấp cao nhất trí thông minh người chơi tụ họp lại phá giải các ưu còn thừa lại văn minh cùng khoa học kỹ thuật vì sống sót sở hữu tinh cầu đều hiện ra chính mình cực mạnh năng lực hành động đỉnh cấp trí thông minh trí tuệ người chơi ở hai ngày thời gian bên trong chính mình đứng ra sau đó t ử có được trò chơi đồng không gian ra vào năng lực phó ý chi đem mọi người tụ tập ở một phòng làm đến từ khác nhau tinh cầu các người chơi lần nữa lúc gặp mặt mọi người bị lẫn nhau hình tượng cho xấu đến phú an an thực sự không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy đến từ những tinh cầu khác người chơi đột nhiên hướng phương hướng khác nhau biến hóa có toàn thân xanh trên đầu còn mọc ra hai cái thật dài xúc rác có dài ra tám đầu chân giáp dày vỏ còn có không con mắt to lớn miệm mọc ra thật dài n h ụ xúc tu ngược lại thiên kỳ bách quái đều có các xấu pháp hoàn toàn cùng người không có chút quan hệ nào a lần thứ nhất gặp mặt phần lớn người chơi đều nhìn ngay người còn có người chơi cho là mình tiến vào mới cho chơi tất cả những thứ này đều là sinh tồn hệ thống âm mưu chung quanh tất cả đều là nở t ở cờ bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường phản ứng nhanh nhất người chơi hướng về phía còn không có kịp phản ứng người chơi xuống tay trước bởi vì ngoại hình nguyên nhân dẫn tới không nhỏ rối loạn cùng manh động thẳng đến p h ù an an ra tay ngăn lại dù sao tất cả mọi người đánh không lại nàng có phủ an an làm kỷ luật viên một đám người mới an phận xuống tới tiếp theo bọn họ phát hiện lẫn nhau không chỉ có bộ dáng khác nhau nôn ngữ cũng không thông a các rủ xạ cụ là cao cấp văn minh vì có thể tốt hơn tiến hành trò chơi cho nên chuyên môn phát minh một hạng khoa học kỹ thuật hạng kỹ thuật này có thể tự động chuyển đổi người chơi hình tượng n h ư n g nó trở thành cùng bản người chơi tương tự hình dạng tự động thiên dịch ngôn ngữ biến thành người chơi quan phương ngữ hoặc là bản địa nói cho nên ở da xanh người ngoài hành tinh trong mắt tất cả mọi người là da xanh người giáp sắc trùng hình dạng người chơi trong mắt tất cả mọi người là giáp sắc trùng thao một n g ụ n mân nam nói đồng hương nhìn một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc cũng nói địa đạo mân nam n ữ cái này khoa học kỹ thuật cũng quá thái thái thực dụng a mọi người kịp phản ứng chuyện làm thứ nhất chính là lập tức tìm kiếm biện pháp sửa chữa phục hồi dạng này kỹ thuật Trước thế tranh tân một ít tài thực thể chút thuật thiên thực thường đột xuất đám thiên t như người nhưng phương lớn Chiến cũng ác cao chơi có chân học. Cũng có có học 1484, ngày nào? diện, đồng dạng sinh. Bọn này danh khẳng định lẫn hàng phần diện bình là là vào mà là là là hủy quy mai lợm, đem đám lao khoa đại lợi hại, sẽ sự phu báo đều quá kỹ ở làm mọi người thấy lẫn nhau biến thành mình có thể tiếp nhận dáng vẻ đ h á y mắt thoải mái hơn hơn nữa nguyên bản hình tượng rất dễ nhìn người chơi biến thành mặt khác hình tượng ở trong mắt đối phương cũng thật đẹp mắt đáng tiếc dù sao lộ ra nguyên hình qua đẹp hơn nữa cũng rất khó cọ sát ra tình yêu tiết lửa bây giờ hết t hệ tất cả đều có thể nói cung cấp bọn họ nghiên cứu bọn này sinh vật có trí không chí thông minh đỉnh phong người chơi tìm được tiến vào cắt lâm đường tắt cắt lâm nổ mạnh chủ yếu phá hủy trung tâm khu a tương phản vòng ngoài b khu c khu rất nhiều nơi đều lưu lại đủ loại công nghệ cao khắp nơi có thể thấy được giống phế phẩm bày đặt ở cái này quy cao các người chơi trước mặt ở chiến thắng c ắ t ưu về sau các người chơi vận khí tốt tựa hồ cứ như vậy tới cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật dựng lại hành tinh loại này công khai trao đổi dưới tình huống sau cuộc chiến phục tô bị trong tưởng tượng phải nhanh lam tinh kỷ nguyên 6.618 n ă m ở bỏ ra cái giá khổng lồ về sau nguyên bản là hành tinh văn minh tinh cầu nhóm trực tiếp vượt qua đến văn minh liên hành tinh sau tai h nạn là khởi đầu hoàn toàn mới sau cuộc chiến trùng kiến so với trong tưởng tượng hài hòa rất nhiều tiểu tinh cầu mặc dù bảo lưu lại đến nhưng mà phá hư quá lớn đã không có cách nào ở lại phía trên người chơi làm sao bây giờ trở thành một cái vấn đề trọng đại có tinh cầu sống sót người chơi quá ít bị những tinh cầu khác tiếp nhận có tinh cầu không có cách nào ở người chơi số lượng còn tính khả quan thế là tìm kiếm được gặp cảnh như nhau tinh cầu người chơi ở cắt lâm tròm sao bên trong tìm kiếm một viên tiểu hành tinh bắt đầu cuộc sống mới khoa học kỹ thuật lần nữa khôi phục trật tự cũng bắt đầu một lần nữa thành lập tinh tế liên hợp hình thành đặt tên là siêu quản liên minh toàn thể cấp S người chơi chính là đời thứ nhất thành viên đại diện phú an an còn quái là được đề cử ngồi lên cao nhất vị trí đặt tên nói chấp chính quan tức vinh dự cao nhất người tối cao quyền lợi người tối cao người quyết định ngồi lên vị trí này nàng áp lực thật lớn nàng chính là một cái bình thường không có gì lạ trừ nắm tay so với bọn hắn cứng một chút đều tiểu người chơi a nàng không muốn làm cho nên nàng để cử phó ý chi không nghĩ tới nàng phó ca thế mà không có nàng nổi danh thật nhiều người h ỏ i trước phó ý chi là ai v ề sau p h ù an an đem phó ý chi tiến hóa thành siêu cấp vi rút chiến tích khoe khoang đi ra kết quả bọn hắn vẫn là phải tuyển chính mình trong lòng bọn họ có thể kém chút trở thành không một hào người thừa kế kết quả không một hào người thừa kế không có làm đưa bọn họ triệt để hại chết các yêu p h ù an an mới là nhất điều nhất trí cho rằng vị trí này trừ nàng ra không còn có thể là ai khác mà không phải hiện tại thân thể đều không tu bổ lại một viên cầu phú an an nghe xong không biết nên nói cái gì gọi n à n g kiếm chuyện tạm được thành cái gì người dẫn đầu đây không phải là muốn đem mọi người đưa đến trong khe đi sao bị ép leo lên địa vị cao nhất đưa phú an an ôm phó ý chi tinh thần thể ánh mắt để lộ ra đối t ư ơ n g lai m ở mịt phó ca bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng tranh đấu giành thiên hạ cùng thủ giang sơn là không đồng dạng khái niệm sao vì cái gì một nhóm người này vứt bỏ vương tạc nhất định phải một cái hàng l ợ m ngươi không phải hàng lậm ngươi chỉ là khuyết điểm lòng tin phó ý chi thanh â m ở bên thai vang lên nhìn xem trên đầu gối mềm n h ũ n một đống cái này cùng chấm thấp thanh âm ôn nhu làm trái hỏa vốn là không thích nói chuyện biến thành tinh thần thể sau càng không thích nói chuyện phó ý chi đột nhiên kể rất nhiều ngươi có thể làm tốt coi như làm không tốt ta dạy cho ngươi thế nhưng là ta cảm thấy ngươi càng thích hợp phù an an nhỏ giọng nói trận này trò chơi cùng người chơi chiến tranh có thể thắng lợi cũng không phải chỉ dựa vào nàng một người nàng quá rõ ràng chính mình có bao n h i ê u cân lượng mới vừa tiếp nhận công việc này thời điểm thật là luồn cuốn tay chân càng đến hậu kỳ tinh cầu trong lúc đó đánh nhau thời gian càng ngày càng nhiều mỗi ngày liên minh đều muốn họp nhiều nhất thời điểm một ngày muốn mở sáu lần hội phú an an cả ngày đều ngồi ở trong phòng họp một đám cấp S người chơi mang theo nhà mình tinh cầu một mép lợi hại nhất đàm phán q u a n ở trên cái bản tròn người tới ta đi phú an an nghe đau cả đầu theo mờ mịt đến tinh thông theo b ố i c ả n h cửa đến chân chính chấp chính giả biến thành tinh thần thể phó ý c h i ở bên cạnh nàng một chút xíu d ậ y mỗi ngày càng luyện ngắn ngủi thời gian nửa năm nàng thật có to lớn luôn xác phú an an cả người lắng động xuống dưới bắt đầu nhìn thẳng vào mình ngồi ở dưới mông vị trí chấp chính giả cũng là người dẫn đầu trải qua trò chơi Các á yêu đem nguyên đem bản p h tương triển quy tích không chút nào liên quan tinh liên không nào quan quy cầu c ỡ n cùng nhau. g ép hợp sát t lại ư lai phải làm gì đây là sở hữu người chơi đều cần hiểu rõ vấn đề tương lai phải làm gì mỗi cái chủng tộc phải làm thế nào đi sinh tồn bọn họ phát triển hẳn là hướng nơi nào mỗi cái tinh cầu mỗi cái chủng tộc thậm chí mỗi cái sống sót sinh vật có tri khôn đều là m ở mịt loại này m ở mịt tại mọi người còn không có ý thức được thời điểm phù an a n liền sớm phát hiện đi qua rất lâu thương thảo bọn họ rốt c u c thương thảo trừ đại khái làm l ư n g tụ ở các lâm phế tích chung quanh sinh vật có chi không nhóm bắt đầu từ bây giờ mọi người đã không còn bản tinh nhân cùng người ngoài hành tinh phân chia đều là làm tinh người thứ hai tương lai phát triển khoa học kỹ thuật giáo dục sinh hoạt không khu vực hạn chế thứ ba đối vũ trụ tiếp tục thăm dò bọn họ mặc dù đánh bại các ê u nhưng là không có nghĩa là trong vũ trụ chỉ có một cái các ê u bảo trì không ngừng tiến bộ cường đại bọn họ mới có thể bảo trụ kiếm không dễ an bình chiến tranh về sau khoa học kỹ thuật bay lên phú an an khoảng thời gian này đặc biệt bận đ i ệ ngay cả hồi lam ngôi sao sáu n cũng mấy ngày ngắn ngủi lại lần nữa rời đi t ô i có c h ú t đại giác. vũ trị thủy cảm、giác. Ở k h học kỹ thuật o a kỹ t r o n g s u ố t giới t ì n h h u ố nghìn mỗi cái sáu trăm hai mươi năm g u y ê n n 6.620 đây là đặc biệt một năm toàn bộ liên minh chủ yếu phát sinh hai kiện đại sự thứ nhất năng lực đặc thù nhà nghiên cứu phát hiện kích phát năng lực đặc thù phương pháp người của toàn thế giới đều có kích phát ra năng lực đặc thù tiềm năng đồng thời năng lực đặc thù tối cao khai phá đại diện p h ù an an cùng phó ý chí đã là đại diện bọn họ chỉ cần ngược lại kích hoạt phương thức cùng thăng cấp biện pháp là được năng lực đặc thù thăng cấp thậm chí còn có thể mang đến sinh mệnh kéo dài lập tức đổi tên là tinh thần lực huấn luyện cùng kích hoạt nhận đại chúng hoan n ê n đồng nhiên cấm ngoại lực cưỡng chế tước đoạt tinh thần thể pháp luật ban bố đây là sở hữu pháp luật bên trong nghiêm khắc nhất nghiêm trọng hành động trái luật tuyệt không cho phép tồn tại thứ hai sinh tồn trò chơi một lần nữa o n l i n e lúc này ý nghĩa của nó triệt để thay đổi vì kỷ niệm các ưu chiến tranh thắng lợi vì để cho hậu đại nhớ ký cùng chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình sinh tồn trò chơi trở thành sở hữu sinh vật có chi k h ô n trưởng thành nhất định phải trải qua lễ thành nhân mỗi cái vị thành niên sinh vật có chi k h ô n đều phải ở trưởng thành phía trước thông q u a ba lựa sinh tồn trò chơi làm cho tất cả mọi người cảm thụ các bậc cha chú g i a khổ mặt khác chính là trừng nếu có sinh vật có tri k h ô n xúc phạm pháp luật cưỡng chế rút ra thân thể của mình cùng tinh thần thể hắn liền sẽ bị lưu vong sinh tồn trò chơi vĩnh viễn không ngừng nghỉ lặp lại trò chơi Trước thế Bất kết tính thảm cắt Tinh thần thể không chết, nổ mạnh tư thế cắt lâm tinh cầu mà thôi. tù trong một thủy thai Thẳng tồn thống một răng như như cục Chân chính cầu chúng cầm chung cái ngày nào? xong. không nổ mạnh Bọn ban đầu bị Phù An An cầm tù ở trong không gian, liền muốn nổ nuôi thủy chung là cái thai hoạn.、Tháng、đến sinh là mà là vậy yêu. mai đám lâm đám kia bi sẽ Phù hổ, hệ láo bị quả đầu đã ở bất quá bọn chúng tại bị bỏ vào lúc loại kia tuyệt vọng thét lên mới thật làm cho người có báo thù khoái cảm theo đi vào đến đi ra bọn chúng trở thành mới đại thống chỉ bất quá bắt đầu từ bây giờ siêu quản liên minh ý chí đem cao hơn hết thảy nô dịch hung thủ cuối cùng bị người nô dịch mấy ngàn cái tinh thần thể bị bóc ra tình cảm ký ức cùng văn minh bọn chúng trở thành chống đỡ trang có hoạch tâm sao nở trồng công cụ vào thời khắc ấy các ưu văn minh trở thành chỉ tồn tại ở sách lịch sử bên trên một đoạn ký ức làm toàn bộ kế hoạch chủ đạo người phú an ăn cái thứ nhất tiến vào mới đồng không gian bên trong một cái quen thuộc nhảy công thanh hoan n g ê n h đi tới sinh tồn trò chơi ta là của ngài cao cấp trò chơi quản gia g ta thân ái đ ắ t chủ nhân thời gian qua đi hai năm lần nữa nghe được cái này thanh â m quen thuộc nhường người nhịn không được xứ sở nàng thống tử trở về những cái kia khoa học kỹ thuật nhân tài nhóm đang đào móc cắt lâm di tích thời điểm phát hiện tiểu tín tin tức phương mang về nghiên cứu lúc phát hiện bên ngoài x u ấ t lại số liệu đám tiêu chí thông minh phá trần các đại lao đưa nó một lần nữa phục hồi như cũ thống tử trở về những ngày này nàng cố gắng khắc chế chính mình không đi nghĩ lại có ai biết mỗi đến đêm khuya tỉnh mộng thời điểm nàng thường xuyên nằm mơ trở lại siêu quản ra trằm phú an an trong mắt chứa nhiệt lệ nhớ tới những cái k i a từng cái tuổi trẻ địa trung hải nhóm mong đợi gật đầu tương lai còn muốn dựa vào bọn họ phú an an một thanh âm đánh gãy nàng hồi ức cùng triển vọng làm hai năm tinh thân thể rốt cục lại một lần nữa có được thân thể phó ý chi đứng tại cách đó không xa khiến người ta cảm thấy có chút lạ lẫm hôm nay là cái gì tốt thời gian thế nào nàng thống trở về phó ý chi cũng một lần nữa biến thành người phú an an đầu tiên là về sau vừa lui bởi vì quá lâu không thấy được hắn nhân loại hình tượng nàng trong lúc nhất thời có chút không dám nhận nguyên bản ánh mắt ôn u n ế c miệng lên phó ý chi nhữ mày lại ngươi lui cái gì lui phó ca ừ m phó ý chi nhìn về phía nàng nguyên bản n ô ra tay bông u xuống tính cách cao ngạo nhường hắn không có cách nào nói ra chính mình bởi vì thái độ của nàng sinh khí nhưng là kia nhăn càng ngày càng gấp lông m à y biểu lộ hắn không cao hứng hắn khôi phục sau liền cái này thái độ hệ thống xuất hiện đều so với cái này nhiệt tình thiểu không có lương tâm phó ca phú an an hướng hắn bỗng nhiên nhảy một cái treo ở trên người hắn ôm lấy cổ của hắn hung hang ba ba ba cái gì gọi là nhiệt tình đây mới gọi là nhiệt tình nhiệt tình phải đem phó ý chi đốt hắn tay trái nâng nàng ông tay phải sen vào tóc của nàng chặt chẽ chế trụ đầu của nàng phản thủ l à g công tiểu biệt thắng tân hôn càng đừng để cặp phù an an hôm nay nhiệt tình giống cái tiểu yêu tinh hai người nháy mắt theo trò chơi đồng không gian rời khỏi ôm nã ở phòng ngủ trên giường lớn từ xế chiều đến ban ngày phù an an theo nhiệt tình tiểu yêu tinh biến thành bị ép khô phế chó nàng c o q u ắ p trên giường ánh mắt c h o n g váng trong đầu o n g o n g o n g vang nhưng mà nam nhân bên cạnh một lát sau lại một lần nữa để lên đến ngón tay sen vào nàng giương ó n tay vợ môi chạm đến chóp mũi của nàng tiếp tục lần tiếp theo không biết tiết chế phù an an nhớ tới công việc của mình dãy r u lấy muốn đứng lên sau đó bị trên giường nam nhân lôi trở lại đẻ lên giường thân cái này p h ó n g túng cảm giác thực sự thật là đáng sợ phó ý chi ba chữ này ở nàng chỗ này đều nhanh theo danh từ biến thành động t ử dòng d ã một tuần phù an an t r ừ h ọ p thời gian còn lại đều là trên giường vượt qua cái này thối nát sinh hoạt ta nhường phù an an k e m chút nghĩ giới sắc vì thế nàng còn chuyên môn ở đã sửa chữa phục hồi tốt siêu quản diễn đàn bên trên phát bài viết xin giúp đỡ một nửa khác quá nhiệt tình nhường ta sắp không xuống giường được làm sao bây giờ phá vỡ tinh cầu vết tưởng diễn đàn mở ra thật nhiều cái chuyên khu nàng cùng một cái vấn đề phát mấy cái chuyên khu tình cảm thiên địa một nửa khác đột nhiên khác thường đối ngươi tốt là vì cái gì khả năng này không phải là bởi vì yêu mà là bởi vì ấ y n ấ y vấn đề lâu chủ phải chú ý ngươi một nửa khác hắn nàng khả năng phản bội ngươi tìm yêu thiên địa lâu chủ thế nhưng là ở cùng chúng ta độc thân cầu khoe khoang p h i ê n thoái cẩn thận nói đến ta có người bằng hữu muốn biết chi tiết chỗ làm việc tinh anh chính là dành đến hoảng lâu chủ cho ngươi một nửa khác tìm công việc nhường hắn nàng chín trăm chín mươi bảy thử xem n g ư ơ i trẻ tuổi túng dục quá độ sẽ tạo thành thận hư tay chân không còn chút sức lực nào tinh thần hề hoài trí nhớ hạ thấp rất nhiều nguy hại nơi này có đến từ âu lạp cũng chớ tinh cầu độc nhất vô nhị danh tiếng lâu năm vàng quỹ thận khí hoàn thiên nhiên nguyên vật liệu ngàn năm láo phối phương bộ thận dưỡng nhan nam nữ đều có thể một hộp chỉ cần sáu trăm chín mươi chín tích phân toàn bộ tinh tế bao nhiêu yên tâm lớn mật cùng yêu nhất người làm chuyện ân ái không một cái đáng tin tệ dòng ra qua một tuần lễ phó ý chi mới thu liễm một ít bởi vì phù an an trở thành chấp chính quan làm toàn bộ tinh tế người dẫn đầu nàng cần công bằng công chính có được độc lập làm việc khu sinh hoạt sớm tại hai năm trước nàng liền theo l à m tinh 6.618 dọn đi ở tại các lâm b ê khu không có nổ mạnh trong đại lâu làm sở hữu tinh tế trung tâm nơi này khăn cô dâu đổi mặt trở thành siêu quản liên minh khu làm việc nếu như so sánh thành phố nơi này đại khái là thuộc về một vòng sau đó ra bên ngoài số hai vòng ba vòng bốn vòng l à m tinh 6.618 ở đại khái ba vòng vị trí địa phương rất tốt ra hơn nữa phủ an an làm chấp chính quan chỗ tốt còn là sẽ phóng xạ đến tinh cầu của mình hàng năm tết xuân trung thu nàng đều sẽ mang theo phó ý chi trở về mà lần này phó ý chi rốt cục khôi phục thân thể chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên cũng muốn trở về một chuyến mặc dù phát triển chỉ có ngắn ngủi thời gian hai năm nhưng mà rất nhiều sao thế đều đã mở ra tinh tế hàng không lam tinh 6.618 chính là trong đó một cái phi thuyền khổng lồ tại không gian đứng đ ố i tiếp cách xa mặt đất mấy ngàn thức ảnh cao địa phương sau đó sẽ có chuyên môn bên trong tinh cầu phi hành khí kể sát địa mặt ngoài phi hành phú an an mỗi lần trở về đều có thể cảm giác chính mình tinh cầu biến hóa to lớn Trước 1486, kết thúc trường. Rốt cuộc trở cuộc 1486, về. Đi ở trước nhất chính là Phó Biến tiếp r ở về đến l ề n tốt, b i n đến liền tốt. Hai ông cháu thiên nôn ngữ, đều trong nháy mắt này bao hàm ở ông bên trong. trở tốt. mắt t ở về và đều ế Hai i cháu hàm bao theo t ô sầm điểm lên pháo năm vạn văng lên lốp bốp nhanh hai mươi phút vì phó ý chi bày tiệc mời khách không dứt pháo c h ú t gâm thanh kém chút n h ư ờ n g hắn bị những người còn lại vây công tổng tới nói bầu không khí tổ dùng sức quá mạnh có chút ít thất bại hy vọng đại cường ca có thể hấp thụ lần thất bại này kinh nghiệm đáng nhắc tới chính là từ tiên h rốt c ụ c đổi tới trương v i ệ viện năm ngoái cuối năm hai người mới vừa đính hôn bọn họ hiện tại cảm tình khá tốt sinh hoạt có thể nói là trồng mật thêm dầu lớn chứng còn cho phủ an an thời gian thực chia sẻ bọn họ yêu đương tiến triển cái gì gặp phụ huynh à, lần thứ hai kiểu pháp hôn nồng nhiệt à, cái gì nhìn lén đến từ thiên giáng người à, lần đầu tiến hành nhân loại sinh mệnh đại hòa h à i à thật không có xem nàng như ngoại nhân trương tân thành vẫn như cũng là cô g i a quả nam nhưng là có vị đột nhiên xuất hiện phía trước chính phủ làm việc hiện t i n h tế quan ngoại giao đại tỷ tỷ coi trọng hắn đang tiến hành nhiệt liệt theo đuổi bất quá t r ư ơ n g sư phụ nói dễ nghe một chút cao lãnh nói khó nghe chút gọi e cờ thấp tập trung tinh thần đều nhào vào mang thành viên tương lai phát triển giải quyết tốt hậu quả bên trên một cái trách nhiệm tâm phá trần nam nhân đối vị tỷ tỷ này theo đuổi còn thờ ơ mang bây giờ chủ yếu chính là từ hắn từ thiên còn có tô sầm quản lý nghiêm sâm bác làm đã từng cấp ép người chơi năng lực đặc thù người hắn bây giờ công việc chủ yếu là đặt ở tinh tế bên trên bây giờ tinh thần lực kích phát còn không có phổ cập mỗi cái tinh cầu đều phải dùng chân quý mấy cái năng lực đặc thù người chân bãi phú an an cùng phó ý chi hai người bọn hắn thân phận đặc thù cho nên sáu nghìn sáu trăm mười tám lam tinh cũng chỉ có nghiêm sâm bắc cùng lục thận hai người cũng bởi vì cái này mọi người quan hệ biến không phải thật nhìn t vẫn mắt nhưng là lại không có cách nào đánh nhau hơn nữa nghĩ tào tháo tào tháo liền đến ban đêm ở mang đại đoàn viên thời điểm thổ tầng cửa chính chuyển đến phương tiện giao thông tiếng k ẻ n lục thận không mời mà tới phù xú xú trong đám người lục thận liếc mắt liền thấy được nàng hẹp dài đôi mắt hướng nàng v ậ y một cái sau đó lại đem tầm mắt chuyển hướng phó ý chi thay đổi người a chúng tôi kể phù an an một lần lam tinh hắn liền sẽ ngàn dặm chạy đến mỗi ngày đều đang chờ phù an an cái gì ly hôn đặc biệt là phó ý chi biến thành tinh thần thể thời điểm bộ kia tình địch đ h ấ t trí hy vọng phó ý chi vĩnh viễn cũng thay đổi không trở về người sắc mặt đặc biệt đừng tổn hại phó ý chi biểu lộ lãnh đạo c h ầ m giọng nói đơn độc nói chuyện hai người lính nhau lục thận gỡ xuống dùng tới trang bức bao tay trắng đi lục thận cùng phó ý chi đấu lâu như vậy tự nhận là cho tới bây giờ không coi thua qua nhưng là ở thích người chuyện này bên trên lại bất t ư c được hoàng dù là biết được bây giờ không thể cùng hắn m ạ c h mặt vẫn như c ũ muốn cùng hắn đánh một trận phó ý chi cũng sớm muốn đánh hắn kia là phù an an mất trí nhớ thời kỳ hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lừa gạt người khác lao bà thời điểm cho nên không chỉ là đánh nhau hắn là muốn đem người vào chỗ t r ế n đánh đêm đó hai người mất tích bí ẩn ai cũng không biết xảy ra chuyện gì bất quá lần hai ngày phú an an chuẩn bị trở về làm việc nhà mới lúc cũng không thấy lục thận đi ra phó ý chi nắm cả phú an an e o hướng ra ra mãi mãi nhóm vây tay từ biệt thoạt nhìn tâm tình rất không tệ bộ dáng phú an an khoảng cách gần hắn nhất rất rõ ràng xem đến khỏe miệng của hắn bên trên có rõ ràng bầm tím cánh tay cũng tử phía trên có mải hòng tơ máu người làm sao rồi phú an an kéo qua cánh tay của hắn cử tay cẩn th thật vất vả mới biến thành người thụ thương nhiều làm cho đau lòng người phó ý chi nhìn xem nàng thận trọng động tác khỏe miệng hơi hơi câu lên xoa bóp khuôn mặt của nàng một chút vết thương nhỏ khẩn trương như vậy cái gì đến cùng ai là ai đều tiểu t ấ c phụ phó ca không phải tiểu t ấ c phụ phó ca là tâm ta thượng nhân ta là phó ca bảo bối vừa tiến vào phong bế phi hành q u a n thuyền phú an an dính tại phó ý chi bên cạnh so với tiểu tâm tâm đem hắn rô đến khỏe miệng đều không bông ra qua chỉ cần không ba ba ba nàng còn là thật thích dính tại phó ý chi bên cạnh từ khi làm chấp chính quan phú an an không thể không cả người đều bưng lên tới chỉ có ở phó ý chi trước mặt tài năng ngồi không ngồi tướng bay lên chân thực bản thân đây là một loại những người khác không cách nào cho cảm giác an toàn nàng nằm ở phó ý chi trên đùi hai mắt n h ì nhau n cả người giống như lọt vào trong con mắt hắn phó ca trên thế giới này ta yêu người nhất tuyệt đối không có người so với ta yêu người hơn phú an an lần thứ nhất kích động như thế mặt khác nhiệt liệt thổ lộ nói xong nàng liền thẹp thùng trên người phó ý chi ố n éo đến mấy lần sau đó dùng chăn lông đem chính mình mặt c h e muộn thanh muộn khí nói ta hiện tại buồn ngủ trở đến lại gọi ta phía trước vài phút không tốt làm ý tứ mà sau là thật ngủ thiết đi nghe phủ an an trầm ổn tiếng hít thở liền phó ý chi nhẹ nhàng vén lên nàng tre ở trên đầu khăn mặt phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng ở mí mắt của nàng vành hai chó mũi khỏe miệng lướt qua ánh mắt giống bao dung hết t h ể b i ế n cả hắn nhẹ giọng ở bên thai nàng nói ta so với ngươi yêu ta càng thêm yêu ngươi tinh tế nguyên miên 6.621 n ă m đi qua ba năm sau cuộc chiến khôi phục thế giới mới trật tự đã cơ bản thành lập ngày mùng ngày năm tháng b ố đây là cái đặc thù thời gian vì chấp hành quan lên ngôi trận này lên ngôi để cho 467 cái hành tinh một m ư vị đại diện đến hiện trường toàn bộ tinh tế đồng thời đoạn lịch dễ ảm phú an an ở phía sau đài chuẩn bị phó ý chi ở bên cạnh nàng cho nàng chỉnh lý trên người lễ phục Vừa sáng mười không không p h ù an an đúng giờ xuất hiện ở tối cao quyết sách đại hội đường không có vương miện g nàng đem đầu tóc toàn bộ ghim lên đến có vẻ cực kỳ giỏi giang bên trong là lập cổ áo bẻ cửa trước và áo có bảy hạt cúc áo mặc trình tề trước ngực treo lên siêu quản liên minh huy trường trên vai khoác lên màu nâu nhà táo khoác tay trái bưng siêu quản liên minh phát điện tay phải cầm đại diện chấp chính giả quyền lợi thủ trưởng xuất hiện tại mọi người trước mặt nàng ánh mắt hướng phía dưới đà qua nàng nhìn thấy phía trước nhất ngồi phó ý chi còn có nghiêm sấm bác lục thật, thích bỏ cái giám gia gia của nàng mãi mãi phó gia gia đã có danh ngạch nhất định phải tới đại cường ca còn có nàng hiện tại thuộc hạ cùng với toàn bộ tinh tế có quyền nhất hoặc là nhất đức cao vọng trọng đồng minh chấp chính quan lên ngôi l à m g ba năm qua trọng yếu nhất nghi thức từng cái chủng tộc đều là tự thân nguyên bản g á n g v ẻ đủ loại hình dạng nhóm sinh vật ngồi cùng một chỗ trên mặt tất cả mọi người đều là nghiêm túc mà chân thành ở đây ở ngoài còn có mấy trăm trăm triệu sinh vật có chi không trống coi lên ngôi nghi thức lệch dễ ảm nhìn xem máy chiếu nghi thượng cái tia tuổi trẻ lại trầm ồn chấp chính quan phú an an thu hồi ánh mắt cầm trong tay này nọ bung xuống bàn tay đặt ở pháp điện phía trên nàng trang nghiêm hướng toàn thế giới tuyên bố ta siêu quản liên minh đ ờ i thứ nhất chấp chính quan phù an an ở đầy tuyên thệ ta đem thực hiện chấp hành quan phục giao phó chức trách của ta công bằng công chính duy trì tình cầu cùng tình cầu trong lúc đó lợi ích cùng xung đột bảo vệ liên minh hòa bình cùng an toàn đưa sở hữu sinh vật có chi k h ô n thể sống chết bảo vệ liên minh an toàn cùng tôn nghiêm chính văn s o n g phiên ngoại trò chơi bí ẩn chưa có l ờ i đáp lục thận đạo cụ tiên h phi đứng đắn văn thận mua hán lục thận am hiểu đùa bỡn lòng người anh tuấn tiêu sái thực lực mạnh mẽ mặc dù tồn tại cảm không mạnh người xem duyên rất kém cỏi nhưng là bỏ rơi chi tâm trợ lý nghiêm s ô m bắc hoa trạch mỹ nam đại cường ca biến thái cao ngoạn diệp trường phi trở mạnh mẽ người cạnh tranh chiếm lấy nam nhị tôn vị nam nhân nàng phù An a n thiên chân khả ái lực có thể k h i ế n đỉnh coi được g i á n được chỉnh trong sách này nhân vật nữ chính chú định vận mệnh cùng hai nam nhân đan vào một chỗ nữ nhân vì được đến nàng vận mệnh chuyên môn vì lục thận thiết kế một cái chuyên nghiệp đạo cụ cảm ứng thể cảm ứng thể đạo cụ giới thiệu người nắm giữ đem cảm ứng thể cắm vào bị cảm ứng người mi tâm một để cao tiến vào cùng một trò chơi xác suất hai làm người nắm giữ cùng cảm ứng người ở vào cùng một trò chơi lúc, tự động phát động xứng đôi chức năng người nắm giữ nhưng phải biết cảm ứng người cả chàng trò chơi vị trí mãi mãi đạo cụ như vậy v ớ i lúc được đến cái này đạo cụ như vậy v ớ i lúc cùng phù an an tiến vào cùng một cái trò chơi như vậy v ớ i lúc cho phù an an cắm vào cảm ứng thể vận mệnh hình như là ở tác hợp hai người bọn hắn bình thường lục thận lần thứ nhất đối vòng sau trò chơi sinh ra chờ mong à nữ nhân ngươi trung quy là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta nhưng mà hiện thực chê người t r o n g trò sau vòng thứ nhất trò chơi bọn họ không có xứng đôi đến cùng nhau trông cho sau vòng thứ hai trò chơi phù an an thăng cấp dự bị người thừa kế bất hòa người chơi bình thường một khối chơi t h ằ ngay đến N vòng về trò chơi s u nhau. ở ở mặt trời không lặn chi một Mặc một lặn gặp trời trong trọng chi cái không không hắn Phù đô lần nữa gặp nhau. Mặc dù hắn ở Phù An An trong lòng còn không có một cái lạc có đà dù ế u nhưng là, nữ nhân, ngươi là, chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Ngay tại n g quy c lục thận coi là còn có rất nhiều thời gian bồi dưỡng cảm t ì n h lúc tấn cấp phó bản xuất hiện p h ù an an làm tích phân nhiều nhất người chơi căn bản không cần cảm ứng thể trên bản đồ sáng loáng nói cho tất cả mọi người nàng ở nơi nào có đạo cụ dùng lại hình như vô dụng một hồi ác chiến x u n g tới lục thận mạnh lên còn không có nấu phủ an an bay người thừa kế về sau phú an an cùng phó ý chi hai người song song mất tích h á n lục thận chiếc cư 6 á u n g r lam tinh n ử a giang sơn nam nhân như vậy đã mất đi thẩm mến người cùng túc địch lần nữa gặp mặt đã là rất lâu trò chơi xuất hiện virus phù an an mất trí nhớ lần nữa ngẫu nhiên gặp phù an an ngay mắt lục thận trong lòng cực kỳ c h ậ n kinh h á n không chỉ một lần hỏi thăm sinh tồn hệ thống vì cái gì phù an an cùng mình ở cùng một vòng trong trò chơi đạo cụ của mình nhưng không có bất kỳ phản ứng nào sinh tồn hệ thống một lần đều không trả lời thẳng qua hắn thẳng đến sinh tồn hệ thống đã hoàn toàn biến mất đây đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp nó đã từng là nhất thống phía dưới vạn vật phía trên trưởng quản lý trăm tỷ sinh vật có trí khôn sinh từ đại quyền sinh tồn hệ thống ở còn không có bị mưu triều xoán vị thời điểm nó thích nhất làm sự t ì n h là nuôi cổ bình thường người chơi trước mắt mỗi cái tinh cầu cấp S người chơi mới là đáng giá đầu nhập chú ý lam tinh 6618 m ộ t cái phổ phổ thông thông cấp thấp văn minh tinh cầu mới nhìn phía dưới cũng không trói mắt nhưng là trong này có cái nó không thích người chơi phù an an nóng lòng tìm chính m ì n h mút chơi cái trò chơi còn có kẻ mặc cả giống con bò chết bình thường chắng g lại câu n ệ cho quy tắc giết không chết cho nên nó hy vọng có người thay nó giết chết f một cùng p h ù an an buộc chặt cùng một chỗ như vậy f hai cùng s f ba nên hợp tác bởi vậy nó thiết kế ra so với ả mộ vòng hơi yếu một chút đạo cụ cảm ứng thể ai ngờ s f ba ngu xuẩn vô tri người thoạt nhìn thông minh trên thực tế yêu đương não hảo hảo đạo cụ cứ như vậy t r ả đạp ở người thừa kế truyền thừa xảy ra ngoài ý muốn về sau còn dò hỏi cố vì cái gì không có cách nào dùng À, ả mộ vòng đều ở thanh trừ p h ù an an ký ức quá trình bên trong hủy cảm ứng thể lại thế nào khả năng còn giữ nếu như nó có đoán được tính cao cấp năng lực quản ra tại thời điểm này cũng sẽ bị nát đến cặn b á đều không thừa cho nên làm không có nhất tồn tại cảm nam nhị có đạo cụ dùng lại hình như vô dụng phiên ngoại trò chơi bí ẩn chưa có lời đáp tiểu tín tin tức phương thiên ai lựa chọn phù an an phi đứng đắn văn thần mua cắt rổ kỳ năm thoát ly nhụ c thể thực hiện tinh thần hóa trường sinh kỹ thuật đã tương đối thành t h ủ c ă n cứ người tình nguyện phản hồi cảm giác thật tốt phổ biến toàn thể tinh thần hóa trường sinh chính sách trải qua năm cái các ưu năm quyết sách cuối cùng quyết định thi hành trường sinh chính sách có được hàng loạt cuồng nhiệt người ủng hộ đương nhiên cũng có một nhóm kiên định người phản đối mặc dù ở năm cái các ưu năm bên trong người phản đối bị ép hại bị x ố i rục dẫn đến càng ngày càng ít nhưng mà dù cho trường sinh chính sách bắt đầu ngày cuối cùng vẫn như cũ có y ê u đ ớt thế lực ở phản đối các ưu m ô khu vực m ô m ô bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong cái nào đó đầu lớn tròn đầu cùng thân thể một một các ưu người ngay tại lén lén lút lút cùng đồng bạn chất đầu hắn nhìn xem đồng dạng đầu lớn tròn các ưu người cẩn thận hỏi t h ă m ngươi là ai bán bánh ngọt chúng ta nơi này không mua bánh ngọt ra đây cho ngươi toàn bộ nào quá bộ ám hiệu đối tiếp chính xác cung tức âu tức hai người nhìn nhau sau đó chặt chẽ ôm ở cùng nhau trường sinh chính sách ngày mai liền bắt đầu thực hành này nọ n g ư ờ i đều mang đến sao đầu thoạt nhìn tương đối khô giáo c u n g tức hỏi tham mang đến âu tức trả lời ở cẩn thận quan sát bốn phía về sau lén lút lấy ra át chủ bài của bọn họ tiểu tín tin tức phương đây là từ sáng tạo hạch tâm cùng trò chơi các yêu khoa học tổ dốc hết tâm huyết nghiên chế người sắp đặt ở phản đối tinh thần hóa sau thông qua thời gian ba năm thiết kế tiểu tín tin tức phương thật vất vả mới cầm tới trên tay bọn họ chỉ cần chúng ta chui vào lớn nhất một phòng khối bên trong đem tiểu tín tin tức phương khảm vào hạch tâm liền có thể ngăn cản trường sinh chính sách、ừ. cung tức liên tục gật đầu đem tiểu tín tin tức phương khảm vào hạch tâm liền tốt âu tức phụ trách hành động người ngươi chuẩn bị xong chưa đội một ổn trọng nhưng là sức mạnh y ế u kém đội hai lòng người có chút táo bạo đội ba thân thể tốt hành động lực cường chính là tuổi còn rất trẻ cung tức ứng âu tức chuyện trọng yếu như vậy còn là giao cho đội một cùng đội ba c t y ưu làm đi cung tức cái này âu tức ngươi chuyện gì xảy ra nói chuyện do do dự dự chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường đội hai làm trọng yếu như vậy nhiệm vụ không phải cung tức nghe nói vội vàng giải thích đội hai ý chí không kiên định đã phản bội chúng ta ừ đội hai lòng người di động Ta ra. đã sớm nhìn âu tức hung hăng vô bàn một cái còn có đội ba đâu bọn họ cũng bị bắt cung tức bọn họ không có bị bắt nhưng bọn hắn bị cha mẹ phát hiện bị mang theo lô thai mang về nhà bây giờ muốn đem bọn hắn triệu tập lại khó cho nên hiện tại chúng ta chỉ có hắn cùng âu tức Âu đều Tức, tức n sinh k h ô g c tồn m tuổi c trò chơi cái nào đó ngay tại chạy chối chết người chơi đột nhiên nhặt được bị di thất tiểu tín tin tức phương không có tin tức không có bất kỳ cái gì trò chơi giới thiệu cùng nhắc nhở nhưng nhìn cái này cực giống tin tức phương vẹn ngoài đánh từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cảm giác đây là cái bà bối mặc dù không biết có tác dụng gì nhưng là hắn một mực đều đem hắn đeo ở trên người chờ mong kỳ tích phát sinh kỳ tích chưa bao giờ có thẳng đến ngày nào đó hắn sắp phải chết ngược bị viên đạn xuyên thấu sinh mệnh sắp t ạ n biến đột nhiên hắn trong tháng o chốc nghe được cái gì mở to hai mắt tràn đầy huyết dịch bàn tay đem tiểu tín tin tức phương dơ lên cao cao đồng đội chạy đến lúc phát hiện hắn chết không nhắm mắt dám vẻ tiểu tín tin tức phương cứ như vậy theo cái thứ nhất người phát hiện trong tay truyền lại đến cái thứ hai người chơi cái thứ hai người chơi xem như kỷ niệm thu ở lúc sắp chết đột nhiên có cảm giác biết đem tiểu tín tin tức phương một lần nữa lấy ra lại cái gì cũng chưa nói đi ra lại chết sau đó còn có cái thứ ba người chơi cái thứ tư người chơi cái thứ năm người chơi lần lượt kế thừa thằng đến nó bị thứ hai đến ngược nhậm chủ nhân triệu tỷ ngọc thu hoạch được đối mặt phó ý chi cùng p h ù an an hai cái cấp S người chơi tiến công nàng không có phần thắng chút nào ở tử vong phía trước mấy giây nàng thấy được hóa thân thành chính mình đồng bạn tiểu tín tin tức đơn thuốc đứng tại trước mặt băng lánh mặt khác cao t h â m nói đứng lên ngươi muốn nếm thử dùng mình l ự lượng ngươi có thể không chết cái gì triệu tỷ ngọc bờ môi k h ẽ nhúc ních đầu ngón tay muốn đưa nó ngóc ra sau đó nàng nghe được mình đ ờ i này câu nói sau cùng ngươi là được tuyển chọn phó ý chi đạp gây nàng cổ thi thể giống phía trước mấy đời tiểu tín tin tức p h ư ơ n g chủ nhân như vậy băng lãnh nằm trên mặt đất nào có được tuyển chọn người chơi tiểu tín tin tức p h ư ơ n g đối sở hữu có được qua nó người chơi đều là dạng này k ệ chỉ có p h ù h á nan tin lại làm được phiên ngoại chấp chính quan một ngày kỷ nguyên mới đại diện tối cao quyền lực chấp hành quan tình lỵ trong phòng ánh sáng nhu hòa mờ nhạt lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng lớn như vậy giường trung ương hơi hơi nô lên bên giường c h ỉ n h t ề bầy đặt kích cỡ hai cặp dép lê một kiện đen nhánh nam sĩ tơ l a áo ngủ bị tùy ý ném qua một bên treo trên vách tường đồng hồ chỉ hướng bảy một trận trói hai thanh âm rồn rập văng lên một cái khớp xương rõ ràng tay theo trong chăn vươn ra tấn xuống đầu giường điều khiển từ xa gian phòng lại bình tĩnh lại mấy phút đồng hồ sau một cái lông xù đầu theo trong chăn nô ra đến phụ an an n h á y n h á y mắt cổ họng hơi khô chắc chắc hỏi mấy giờ rồi cái kia thon dài tay lại lần nữa n ô ra sờ sờ đầu của nàng đem người ép hồi hắn cần cổ còn sớm chỗ nào còn sớm đều bảy điểm vừa nghĩ tới hôm nay sớm nhất hội nghị ở sự nghiệp tâm siêu cường phù an an theo trong chăn đứng lên thuận tay nhặt lên trên đất áo ngủ che eo vội vàng rửa mặt nằm trên giường người cũng đứng lên ở nàng đánh răng thời điểm đứng tại sau lưng nàng phù an an ngẩng đầu theo trong gương nhìn hắn một cái sau đó quay người cho phó ý chi trên mặt ấn cái kem đánh răng ấn ái phi đi một bên chơi chấm muốn đi vào chiều hồ đồ phó ý chi cụt mắt nhìn xem trên người nàng tối hôm qua dấu vết lưu lại quay người từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện cao cổ hôm nay ngươi chỉ có một hồi hội nghị buổi sáng tám giờ bốn mươi bắt đầu chủ yếu liên quan tới bát đại ngôi sao thu lưu nạn dân cùng nạn dân tự trị vấn đề Thời vừa nghĩ tới hôm nay an bà ít phú an an bắt đầu lập kế hoạch muốn hay không đi làm cơm nghe nói bởi lưu lô ngục tinh cầu đặc sắc đồ ăn ăn thật ngon ban đêm b ố t lộ cốc hà cũng rất tốt lời còn chưa nói hết nàng cả người đ a n g không mà lên qua trong giây lát ngồi xuống trên bùn rửa tay eo nhỏ bị nắm giữ trong tay cánh tay trong lúc đó đùi dán tại phần eo của hắn vợ môi bị đối diện ngậm lấy dùng đầu răng nhẹ nhàng mải đều kết hôn cứ như vậy lâu còn là nhiệt tình như vậy p h ú an an trên người tối hôm qua mập mở ấn ký còn không có biến mất lại sinh ra mới cả người theo đỏ mặt đến mũi chân tiếp xuống một lúc bên trong đầu vóc chóng mặt tám giờ hai mươi nàng mới khó khăn lắm cầm quần áo mặc phó ý chi cầm lấy cùng mình cùng màu cà vạt ngón tay thon d à i ở trước ngực nàng quân quanh hệ ra một cái x i n h đã kết tốt lắm tốt lắm ta phải đi họp phù an an túi đầu nói nàng phó ca nam tính hoz mon q u á đồng có chút bị không ở ăn điểm tâm lại đi phó ô n g đại nhân nếu như nói phù an an làm chấp chính quan là u y vọng cao nhất người như vậy phó ý chi chính là toàn bộ tinh tế kẻ đáng sợ nhất ở nửa năm trước hắn làm cái thứ hai có được tinh tế chính thức trước vị người trở thành tinh tế độc nhất vô nhị chế tài quan hắn nắm giữ trên thế giới nhất làm cho người sợ hãi ngục giam sinh tồn trò chơi n g h è o nhất hung cực các sinh vật có trí khôn đều bị hắn quản thúc mặc dù bề ngoài thoạt nhìn hắn chính là cái có chút hờ hững nhưng mà rất có hàm dưỡng người trẻ tuổi lại không tên nhường người cảm thấy e ngại hai cái đi ra tới nghị viên tự động tránh ra con đường nhìn xem hắn hướng mình gật gật đầu mang theo một cái mảnh vụn hoa hộp cơm hướng chấp chính quan văn phòng đi đến phu a n an đến ăn đ i ể m tâm